Trong nháy mắt này, Uchiha Itsu vừa quả quyết bắt lấy cơ hội, mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ nhìn gẳng trung cực đại chiêu, Sở Sạn Nụ. Sau đó, liền lấy Sở Sạn Nụ một kiếm bổ về phía thừa Ảnh, thừa Ảnh bởi vì là vừa mới tiếp nhận tinh thần công kích, ý thức có chút hoàng hốt, mặt đối Sở Sạn Nụ công kích, chỉ có thể nâng lên hai tay ngăn cản. Kết quả, thừa Ảnh hai tay liền theo hắn đầu cùng một chỗ bị Sở Sạn Nụ một kiếm chém nước, đầu thân tách rời, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mặc dù Thưa Ảnh có được ma nhân hệ thống, sinh mệnh lực cương mạnh, nhưng đầu đều bị chặt rơi, cái kia liền không có cách nào tiếp tục còn sống, ý thức của hắn cuối cùng có thể nghĩ tới, chỉ có một cái, vậy liền là hỏng bét, đầu bị chặt rơi mất. Thưa ảnh, chết. Lược đoạt giả 2. Tiêu diệt lược đoạt giả, lấy được đến 3000 điểm cống hiến giá trị ban thưởng. Ít triệt thần đạt được mình một máu ban thượng. Lao Thiết. Còn đang tìm vô hạn chi Ải niềm phim tiểu đội miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp lục soát, nhìn miễn phí tiểu thuyết, không có tâm bệnh cười mỉm. Chương 146, mở đợ sạ rời sân. Thưa ảnh cái chết để tao đạt quá sợ hãi, lập tức liền muốn chạy trốn, thế nhưng khi nhìn đến Uchiha Yuichi hiện nay mở ra sợ sạ nụ dáng vẻ về sau, tao đạt trong mắt lại lại đột nhiên lấp lóe một trận lang quang, ngay sau đó biểu lộ liền biến đến có chút điên cuồng, "Cặn bã, luận khai cao tới kỹ thuật, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào a." 3. Uchiha Yuichi không hiểu nhiều tao đang nói cái gì, bất quá Không trở ngại hắn lần nữa không chế sợ sạ nụ vung động trong tay có thể số lượng lớn kiếm bổ về phía tao đản. Có thể chỉ trong nháy mắt, tao đản sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bóng ma, tựa hồ là từ lược đoạt giả thuộc tính màng bao bên trong lấy ra, mà cái kia to lớn thân ảnh liền sau đó huy động cánh tay phải, một thanh tha thứ sắc năng lượng thật lớn kiếm ánh sáng liền tùy theo xuất hiện, nương theo lấy tư tư dòng điện âm thanh cùng tia lửa chói mắt cùng sợ sạ nụ năng lượng kiếm chạm vào nhau. Oen! Và Lực lượng khổng lồ trùng kích để to lớn bóng ma cùng sở sạn núi đều lui về phía sau mấy bước, cũng để mặt đất lên bùn đất bị phá. Mà đồng thời ở nơi này, tao đặt liền thả người nhảy lên, lập tức tiến nhập cái kia to lớn thân ảnh nội bộ. Tập trung nhìn vào, cái này lại là một khung cao 10 mét to lớn màu đen người máy, bộ dáng phi thường xuất khí, đầu lên còn có một cái V chữ trời đường, tựa hồ là đa nguyên trong vũ trụ một loại tên là cao tới cỡ lớn có khống chế người máy. Sau đó, liền là giờ khắc này, Dùng vô địch lô thạch chuyển tống đến khu vực an toàn thánh kỵ đem ẻn kỳ rủ cùng trang thuần cái chết sự tình nói cho đội trưởng dinh tương, mà tiến vào cao tới nội bộ tao đạt tại điên cùng bên trong có liên lạc đội trưởng dinh tương, giảng thuật thừa ảnh cái chết sự tình, sau đó liền cùng nhiệt lái người máy hướng ủ trì hạ ịt trìa dết tới. Không, không thể nói điều khiển, mà là không chế, bởi vì là tại người máy nội bộ tao đạt là trôi nổi tại một mảnh giống như bể bơi nơi bình thường, mà tầm mắt của hắn trực tiếp cùng cao tới hai mắt trùng hợp cả người tựa như là khống chế thân thể của mình không chế to lớn người máy. Tựa hồ cái này là đặc thù tư thế năng lực, miễn trừ rườm giả kỹ thuật điều khiển đâu. Dựa vào phần này năng lực, tao đạt có thể đem cao tới mạnh nhất sức chiến đấu phát huy ra. Với là, liền thấy một khung to lớn màu đen người máy quơ trong tay năng lượng kiếm ánh sáng cùng sở sạ đủ trạng thái dưới Gucci hạ ịt chĩa đánh lên. Giờ này khắc này, in bở tòa thành chỗ, Jin tương tử trong kinh ngạc sau khi lấy lại tinh thần, lập tức ý đồ để tao đạt chạy trốn. Nhưng tao đặt chỉ biết đạo nào ta mới là cao tới, ta mới là mạnh nhất người điều khiển loại hình ý nghĩa không rõ lời nói, căn bản vốn không nghe gì tương. Sảo Nhi ra mặt co lại nói, khẳng định là người máy dung hợp tác dụng phụ phát tác, tao đặt tên kia năng lực mặc dù mạnh, nhưng nếu như gặp phải tư thế cỡ lớn người máy địch nhân, hoặc là tương tự tư thế cỡ lớn người máy địch nhân, liền sẽ tiến vào cùng nhiệt trạng thái, không nhịn được muốn cùng địch nhân đổi một đợt, sẽ kéo dài khoảng 3 phút dáng vẻ. Đây là cái gì quỷ tác dụng phụ? Jin Tương biểu thị rất im lặng, bất quá, nghĩ đến cướp đoạt không gian các loại năng lực cùng đạo cụ nước tiểu tính, nàng lại lại chờ mặc, bởi vì là cái này thực sự quá bình thường, chính như nàng cái kia thanh siêu cường súng ngắm bên trên có nồng đầm hàng nhái khí tức danh tự. Khít một hơi thật sâu, đè dưới lửa giận trong lòng, Jin Tương nhìn thoáng qua ngốc Mao vương cùng cứu vất giả nhóm, lúc này sông đỏ lập lòe ra lệnh dự định tốc chiến tốc thắng nói, anh hùng vương, dùng ý nu mạ hệ lì xét bọn hắn. Nghe nói như thế. Nốc mau vương bọn người không khỏi khẩn trưng lên, nhưng anh hùng vương lại không có cái gì động tĩnh, ngược lại giống là sướng sốt 2 giây về sau, quay đầu xong Jin Tương nói, ta không có ý nụ mạ hệ Lời này để Jin Tương cùng xảo nhi đều là sướng sở, Jin Tương lập tức chất vấn, người ý nụ mà hệ lý đâu. Cho khi còn bé ta, anh hùng vương trả lời rất bình tĩnh, chỉ là mơ hồ trong đó, trong mắt tựa hồ lộ ra từng tia treo thức. Xem ra, mặc dù bị khống chế, anh hùng vương lại như cũ là anh hùng vương. Muốn xóa đi hắn tất cả ý thức là không thể nào, hắn y nguyên bảo lưu lấy từng kia bản thân, mặc dù cũng không có cái gì chứng dụng. Bất quá, anh Hùng Vương trả lời lại là để Jin Tương cùng Sảo Nhi kem chút thổ huyết, anh Hùng Vương mạnh nhất liền là Inuma Elis, cơ bản lên có thể tính là đã chiếm tổng sức chiến đấu một nửa. Kết quả, cái này cái anh Hùng Vương thế mà không có Inuma Elis, Jin Tương cùng Sảo Nhi trong nháy mắt có một loại đi cao đoàn nhãn hiệu trong tiệm dùng nhiều tiền mua một cái ngụy liệt hàng giả cảm giác. Đại có một loại muốn trả hàng xúc động. Đáng tiếc, cái này là mua liền lui không được đồ vật, với lại coi như có thể lui các nàng cũng không có khả năng trả hàng. Trong lúc nhất thời, hai người có chút trần chờ phải chăng cần tiếp tục, bởi vì là mất đi ý núi mà hệ lì xanh hùng vương mặc dù y nguyên rất mạnh, nhưng muốn một hơi đẩy ngang trước mặt đám người này vẫn là khó khăn. Về phần hai người bọn họ như là toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không có vấn đề. Có thể hỏi đề là thực lực của hai người cường đồng thời, tiếp nhận thế giới áp chế cũng rất lớn trước mắt Jin tương cơ sở sức chiến đấu khôi phục được trường 24 không nhiều, xảo nhi thì là hơn 230, Dợi Định Phong thời kỳ hơn 300 còn cách một đoạn. Loại trạng thái này dưới, đánh nhau các nàng mặc dù sẽ chiếm ưu thế, nhưng muốn tùy tiện cầm xuống ngốc Ma Vương bọn người lại khó khăn. Đúng lúc này, anh Hùng Vương đã nhận ra cái gì, đột nhiên đánh khai Vương chi tài bảo, thả ra mấy chục thanh bảo cụ bắn hướng lên bầu trời, sau đó, chân trời rất nhiều đạn đạo đạn pháo đột kích, cùng bảo cụ mưa chạm vào nhau, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Một màn này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, ngay sau đó, một tên màu đỏ sắt thép người mang theo 5-6 kiện tạo hình không sai biệt lắm sắt thép người xuất hiện, tập trung nhìn vào, cái kia chẳng phải là Tony sao. Nguyên lai, mạ tụ trô ở tình hình chiến đấu kịch liệt thời khắc, Tony liền ly khai căn cứ chạy tới bên này, mặc dù mạ tụ trô ở bên kia kịch liệt tình hình chiến đấu hấp dẫn một đám người chú ý, nhưng hắn rất tiên tâm, bởi vì là ủ chỉ hạ ịt trịa cùng vương hạo đều ở bên kia chỉ có ỉn bở tòa thành bên này sức chiến đấu cùng nhau đối yếu kém. Sự thật chứng rõ ràng Tony là đúng, lược đoạt giả bên trong mạnh nhất một đợt người đến nơi này đến. Nhìn thấy Tony, ngốc mau vương cùng ý dịt vẹo mặc dù ngoài ý muốn, lại không có quá nhiều giác quan, ẻ mỹ giả xì dịu lại là kinh hỉ vô cùng kêu một tiếng Tony tăng, mà lược đoạt giả nhóm thì là sắc mặt âm trầm xuống. Hoa ở xem ra cái này trường tiệc rượu ta không có chê a ân hai vị liền là lược đoạt giả à. Thật là hạnh sẽ hạnh biết. Ơn, cá nhân ta liền không cần tự giới thiệu mình. Nghĩ đến tại đa nguyên trong vũ trụ, khẳng định có Tony tiên sinh đại danh A. Hoa ở cái này không phải Kim Thiểm Thiểm, dịu games, sao? Làm sao đột nhiên biến thành đỏ lập lòe rồi? Xem ra ngươi nhất định là cái có chuyện xưa người, vốn còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ thảo luận một tí tổ chức yến hội niềm vui thú. Hiện tại xem ra là không có cơ hội, thật để cho người ta tiếc nuôi A. Không qua nói thật, hồng sắc rất không tệ so với trước ngươi cái kia tràn ngập buộc phát dầu thổ hào kim nhan sắc càng đồng cân nhắc một tí một mực như thế đi Tony vừa đến liền mở ra miệng pháo hình thức nghe đến ngốc mau vương cùng ý dịt và không còn gì để nói tiểu mạc một trận khó chịu ẹ mị giả xì dịu một trận xấu hổ cùng hai cái lược đoạt giả một trận đúng con hàng này liền là Tony phân đại khỏa chỉ có miệng của hắn mới hèn như vậy cảm tưởng về phân anh hùng vương cũng không biết có phải là ảo giác hay không luôn cảm giác khỏe mắt của hắn tựa hồ tại Một cô đánh người xúc động tự nhiên sinh ra, cũng sau đó thả ra bảo cụ mưa đánh nút về phía Tony. Tony thấy thế, bên người sắt thép chiến y lập tức bắt đầu chuyển động, đánh ra các loại đạn đạo cùng trường tâm pháo, đem bảo cụ một đánh bạo, mà so với lần thứ nhất gặp mặt, sắt thép chiến ý đối lên bảo cụ y lực muốn lớn hơn, nên biết đạo lần thứ nhất gặp mặt lúc, sắt thép chiến y còn đến phối hợp rất nhiều máy không người lái cùng phụ du pháo mới có thể cùng anh hùng vương đối kháng. Nhìn thấy một màn này, Jin Tương không trần chờ nữa, Quả quyết đối xảo nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền sử dụng về thành quấn, mà xảo nhi cũng đồng thời ở nơi này chạy tới. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận bạch quang, tại những người khác còn không có phản ứng kịp tình hùng dưới, hai người liền dùng về thành cuốn chạy. Cùng lúc đó, anh hùng vương hóa là linh thể rút lui, Tony thấy thế, lập tức đối giả viên nói, giả viên, mở ra linh thể giám sát hình thức. Cái này là Tony thu thập anh linh tư liệu chế tắc mà thành công năng, mặc dù chỉ là sơ thành. Lại đủ nhìn thấy linh thể hóa anh Linh. Quả nhiên, tại Tony trong tầm mắt, linh thể hóa anh Hùng Vương thân ảnh hiện ra. Chỉ là linh thể hóa trạng thái tốc độ di chuyển cực nhanh, Tony nhìn thấy thời điểm, anh Hùng Vương đã chạy xa, hắn lập tức truy kích, nhưng đổi một đoạn đường sau vẫn là chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì là đối phương tốc độ quá nhanh, với lại mảnh rừng núi này địa điểm ẩn nút quá nhiều, đối phương một tâm chạy trốn, hắn cũng không cách nào. Một bên khác, cả nạ cũng hóa là linh thể biến mất, máu me khắp người quần áo toé Tay cầm hai thanh một đen một trắng tổn hại đoạn đao Hồng A ngần người, sau đó không khỏi dựa vào tại cây lên thở phào một cái, mặt lên lộ ra cười khổ, nhặt trở về một cái mạng đâu Thật là đáng sợ anh Linh. Cùng cả nạ chiến đấu, Hồng A bại hoàn toàn, bị truy lên về sau liền một đường ép đẻ, ngay cả khai đại chiêu thời gian đều không có, nếu như tiếp tục đánh đi xuống, nhiều nhất tiếp qua 5-6 phần chung hắn liền đến quỷ. Dừng ở đây, in mở tòa thành chiến đấu kết thúc. Mà ẹ mì Dạ kỳ dị rụt rù cũng coi như sau đó mang theo chính mình tiểu ba hỉ mãi dạ chạy tới. Bất quá, chiến đấu kết thúc cũng không cần cái gì hắn phát huy chính là. Một bên khác, Mã Tù chỗ ở chỗ, chiến cuộc cũng có biến hóa, kỳ gì tổ cùng ạ sủ nạ cùng mở đợt xạ tiến hành một phen giao chiến về sau, hai người đồng loạt khai đại chiêu, một cái tinh bạo khí lưu trạm, trong tay song kiếm mở ra tấn mảnh liên trạm hình thức. Khác một cái sử xuất tinh mảnh bậy ra, một tay kiếm liên tục đâm, phối hợp tinh bảo khí lưu trạm hoàn toàn phong tỏa mỡ đỡ xạ đường lui, để mỡ đỡ xạ chỉ có thể vung động trong tay siềng xích phòng thủ. Mà ở đây đồng thời, ạ su nạ nắm chắc cơ hội, thông qua sắt thép chiến ý máy chuyển tin thông chi một mực gần nút một người khác, liền là hiện nay, lản sẽ lốt Thức tỉ tỉ. Giống. Lản sẽ lột đột nhiên xuất hiện, mang theo cuồng hống hướng về mỡ đỡ xạ đánh tới. Thật là, so với đánh lén, ta càng ứa thích chính diện chém giết đâu. Cũng được, lần này coi như xong. Zai Uzi Kỳ cái kia mang theo lười biếng âm thanh âm văng lên, ngay sau đó, Zai Uzi Kỳ lại đột nhiên giết đi ra, từ phía sau đánh lén mở đờ xạ. Nguyên lai, like, làn sẽ lột cùng Zai Uzi Kỳ cũng đến nơi này, chỉ là bọn hắn tại kỳ gì tổ cùng ạ su nạ thỉnh cầu dưới một mực lấy Linh thể trạng thái ở nút, bị khống chế mở đờ xạ cũng không giống anh Linh sẽ chú ý những này, lực chú ý bị kỳ gì tổ cùng ạ su nạ hấp dẫn về sau, mở đờ xạ liền căn bản không có phát hiện hai người. Tập kích đã đến giờ. Lạn sẽ lột xông đi lên liền toàn lực đập nện tại mỡ đở xả cái kia có thể chân chơi rất nhiều năm chân trái lên, để hắn chân trái nhận trọng kích, hành động lập tức nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, dù là hiện nay có a cấp bậc nhanh nhẹn cũng cứu không được nàng. Hoàn thành một kích về sau, Lạn sẽ lột lập tức dựa theo ngay từ đầu phân phó lui khai, đối ma lực chỉ có e hắn gánh không được mỡ đở sạ dùng hóa đá ma nhãn nhìn lên một tí, cho nên sau một kích lập tức lui khai là được rồi. Ở đây đồng thời, giải Utsuki nắm chắc cơ hội trực tiếp mở ra trực tử chi ma nhãn, cũng giải phóng lấy đôi mắt này làm tên bảo cụ. Chỉ có biết trực tử chi ma nhãn. Lập tức, giải uysĩ kỳ trong tầm mắt, mở đỡ xạ thân lên xuất hiện rất nhiều vạn mèo đường, cái kia chính là đại biểu tử vong đường, mà nàng cũng đồng thời ở nơi này vung động dao găm trong tay, vọt tới hành động bất tiện mở đỡ xạ sau lưng, lấy tốc độ cực cao hoàn thành 3 lần cắt chém chẳng kích, mỗi một kích đều hoàn mỹ chạm tại mở đỡ xạ chết đường lên. Đợi hoàn thành 3 lần chạm kích về sau, Mở đở xạ cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ, thân thể tùy theo xuất hiện ba đạo chết tổn thương miệng, cung cấp tốc hóa là linh thể tiêu tán ở giữa thiên địa. Tại thời khắc này, mở đở xạ chỉ có một có thể nói ra, liền là tạ ơn hai chữ. Mở đở xạ rời sân. Hôm nay canh 3, tối nay đưa lên canh 4 cùng canh 5, tiếp tục các loại van cầu cầu 3. chương 147, chiến đấu kết thúc, tà thần bóng ma. Khi mở đở xạ rời sân về sau, tao đạt bị vùi dập giữa chợ cũng tiến nhập ngược lại số tính theo thời gian bởi vì là năng lực bản thân thiếu hụt, tao đạt tiến nhập cùng nhiệt trạng thái chiến đấu, một bộ muốn cùng gụ trí hạ uy trì phân cái cao thấp, nhìn xem ai đi đua xe kỹ thuật, a không, là kỹ thuật điều khiển mạnh hơn bộ dáng. Ngay từ đầu gụ trí hạ uy trì còn có chút một bức, không biết rõ đối thủ một bộ liều mạng tam lang nao tàn bộ dáng nghĩ làm nha, còn coi là có âm như gì, cho nên một mực tại đề phòng. Nhưng thời gian dần trôi qua, hạ Uy trì phát hiện đối thủ tựa hồ thật náo tản, mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không trở ngại u trí hạ uyệt triệt bắt lấy cơ hội, đem tao đạt của lấy. Nói đến cũng là khôi hài, tao đạt màu đen người máy cao tới mặc dù bề ngoài vì vũ bất phàm, nhưng tựa hồ chỉ là cơ sở nhất cao tới người máy, ngoại trừ cơ sở nhất vũ khí cùng chiến đấu công năng bên ngoài, tựa hồ liền không có mặt khác, cái gì bay được cùng bên ngoài đưa vũ khí bao toàn không có, liền là cầm hai thanh kiếm ánh sáng không ngừng trận, người không biết còn cho là hắn là cuồng chiến sĩ đâu. Loại trạng thái này dưới, luận cơ sở sức chiến đấu tối thiểu cũng có 200 nhưng cổng cảnh khổng lồ thân thể liên lụy sức chiến đấu phát huy đối phó địch nhân như vậyưu chỉ hạ ít chỉ Uchi không có áp lực chút nào thậm chí ngay cả hoàn toàn thể sợ sạ nũ đều không cần trực tiếp lấy nửa người tư thái sợ sạ đủ ứng phó là được rồi đồng thời cũng không nghĩ tôi muốn đem hắn tiêu diệt mà là lựa chọn kéo dài thời gian bởi vì hắn đã trải qua nhận được tin tức có một vị đại lao chính đang đổi đến hiện nay vị kia đại lao chạy tới chỉ gặp một bóng người đột nhiên lao ra Đối cao tới người máy liền xông tới giết, tốc độ kia vừa nhanh vừa mạnh, căn bản không cho địch nhân kịp phản ứng thời gian, to lớn cao tới người máy cũng bởi vì là cổng cảnh quan hệ không có khả năng ngăn người tới, lập tức liền bị hắn vọt tới cao tới bụng bộ vị. Nơi đó, chính là người điều khiển tao đạt vị trí, mà đột kích đại lao, vương hạo cũng không chút khách khí hai tay bóc quyền đánh ra một chiêu vương ra quyền diệt kim nộ diễm. Thoáng chốc, vương hạo xong quyền hóa là vô số quyền ảnh, phối hợp 4. Vân liên tục thậm chí là trọng hợp tiếng kim loại va chạm, không biết do dùng cái gì hợp kim chế tạo độ cứng siêu cường cao tới người máy sắc ngoài liền bị trực tiếp xé rách. Là chân chính xé rách, vậy ngay cả tục như giầm súng máy thức trọng quyền pháo kích, để sơ sạ nụ năng lượng kiếm một kiếm chặt đi lên đều không có cái gì tổn thương cao tới sắc ngoài cấp tốc xuất hiện kim loại mỏng nhọc, từ đó để cái này có thể tại đạn đạo hoành tạc dưới đều không có bao nhiêu tổn thương hợp kim biến đến như bọt biển giống nhau yếu ớt, tùy tiện bị xé nứt ra. Ẩn thân với cao tới người máy bên trong, Một mặt ngộng bức tao đạt cũng sau đó một khắc bị bắt đơn. Giờ khắc này, tao đạt tựa hổ khôi phục lý trí. Giờ này khắc này, bên trong tâm ngộng bức hắn chỉ còn lại một cái ý thức. Vậy liền là, mở mở tờ, vì cái gì tại loại này ma huyến thế giới bên trong gặp được giống khai cự hình người máy ra hỏa. Còn gặp được một cái tay xé cao tới quái vật. Hoa! Xem ra, tao đạt biết rõ năng lực bản thân thiếu hụt. Có lẽ hắn là cảm giác đến lần này thế giới sẽ không gặp phải phát động năng lực bản thân mặt trái hiệu quả nhân cho nên chuẩn bị các loại lần này thế giới thông xem xét, trở về tốn hao cấp đoạt giá trị đem năng lực thiếu hụt giải quyết đâu. Đáng tiếc, nguyện vọng là Mỹ Hảo, hiện thực là tàn khốc, tao đạt không có cơ hội đi làm chuyện này, hắn mất đi ý thức trước cuối cùng nhìn thấy, liền là nồi đất lớn năm đấm. Một quên nổ đầu. Lược đoạt giả 3 Tiêu diệt lược đoạt giả, lấy được đến 3.000 điểm cống hiến giá trị ban thưởng. Lần nữa thu được ban thưởng tin tức đồng thời. Vương hạo liền thấy tao đạt thi thể cùng hắn cao tới người máy cùng một trô hóa vì điểm sáng biến mất, lại là bị lược đoạt không gian thu về. Không thể không nói cái này thu về tốc độ thật là có khá nhanh, đem phế vật lợi dụng đạo lý phát huy đến cực hạn. U Chị Hạo Y đem vương hạo xuất tràng sau sở tác chỗ là nhìn ở trong mắt, dù là biết rõ đạo bản thân đội trưởng rất uy vũ, cũng là không khỏi cảm khái, cái này chiến đấu lực thật không có người nào. Từ đó, tối nay đại chiến coi là kết thúc, U hạ Hạo Chia lập tức liên hệ lên những người khác Hỏi thăm tình hình chiến đấu như thế nào, đợi đạt được đem địch nhân tiêu diệt hoặc đuổi đi sau khi trả lời, cứu vất giả một phương lấy đại hoạch toàn thắng chấm ứng dứt. Mặc dù còn có mấy cái lược đoạt giả không có giải quyết, nhưng cứu vất giả một phương đã trải qua chiếm hết ưu thế. chí ít, bên ngoài lên là như thế này. Ai nha ai nha, đội hưu của ta nhóm liên tiếp bị vùi dập giữa chợ, ngay cả thường xuyên cùng ta đánh pháo miệng tao đạt đều bị vùi dập giữa chợ, còn thật là khiến người ta có chút tổn thương tâm đầu. Phụ kỳ thị bờ biển. Phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt, mặc dù tại kể ra đồng bạn cái chết, nhưng cũng không có cái gì bình thường, phản mà Phi Thường lạnh lùng, hoặc là nói mơ hồ trong đó mang theo một kia không thể diễn tả vui vẻ. Hừ hừ hừ, phế vật ô Nghị chan ác thú vị lại phát tác, liền là bởi vì là ngươi dạng này, cho nên ngươi đồng đội lao là tại đổi, ngoại trừ Jin Tương tỷ tỷ và xảo Nhi tỷ tỷ, còn có thiên nhiên ngốc xạ Đập Dịch tỷ tỷ bên ngoài, những người khác đều là đổi lại đổi, không có một cái có thể sống quá hai chưởng. Bãi cắt lên, máy tính bảng Z quyển đối phong tử đầu đen rau muống, không chút do dự vạch trần phong tử nước tiểu tính. Phong tử nghe vậy, 10 phần bình tĩnh biểu thị, cái kia là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh, tất cả không có cách nào một mực sống sót, giống ta, có thể là sống qua 7 cái thế giới nam nhân A. Đỏ sau tiếp tục đầu đen rau muống, thử, liền biết do xú mỹ, thân yêu phế vật ổn ý cha ngoại trừ tự luyến cũng không có cái gì khác. Phong tử đối với cái này cũng không phản bác, rất lạnh nhạt đẩy một cái mũi lên kính mắt. Một bộ rất hưởng thụ cùng Z quỳn ác miệng dáng vẻ. Sau đó, trong máy bộ đàm chuyển đến đội trưởng Jin Tương thanh âm, phong tử, tình huống không đúng, địch nhân rất mạnh, dùng B kế hoạch A. Nghe nói như thế, phong tử những mày xác nhận. Muốn là dùng B kế hoạch, chúng ta coi như cuối cùng thắng cũng không có nhiều ban thưởng. Máy chuyển tin đối diện Jin Tương trầm mặc một tí, nhưng rất nhanh liền làm ra trả lời khẳng định, dùng. Lấy tình huống hiện tại, không cần lời nói chúng ta sớm muộn sẽ bị vùi dập giữa chợ còn không bằng bảo hiểm một điểm, ban thưởng gì đều không có vượt qua một màn này thế giới. Phong tử nghe vậy, khỏe miệng rơ lên một tia quỷ dị, hương phấn mà cùng nhiệt ý cười, cùng sử dụng cùng trước đó cái kia Nam hoàn toàn khác biệt vui vẻ ngự khi nói, ta hiểu được, thân yêu đội trưởng, ta cái này chấp được bê kế hoạch, như vậy, liền để thế giới này người cảm thụ một tí ngày xưa người điều khiển vô thượng vĩ lực a ha, ha ha ha ha ba. Nói xong lời cuối cùng, phong tử giữ tận mà điên cùng cười ha ha. Trận này tiếng cười để dinh tương một trận khó chịu, đơn phương bên trong gãy mất thông tin, không qua cái này cũng không quan hệ rồi, bởi vì là phong tử đã được đến kết quả mình mong muốn. Ai nha ai nha, thân yêu phế vật ô nì chan lại muốn làm phát rồ chuyện. Z quỳnh phun ránh, nhưng máy tính bảng bên trong cái kia thuộc về nàng hình tượng tiểu nữ hài cũng lộ ra giữ tận ngông cuồng tiêu dung, bất quá, loại sự tình này thật là khiến người ta vui sướng đâu, thân yêu phế vật ô nì chan liền để cho chúng ta cùng đi một trường lấy một cái thế giới làm tế phẩm cuồng hoan A. Hi hi hi hi ba. Phong tử vui vẻ mà cười cười, ánh mắt nhìn về phía đứng tại bờ biển cả sát tờ dâu xanh dài, cũng mở miệng nói ra, tốt, dâu xanh, tiếp đó, liền dùng ngươi hết thể làm tế phẩm, đem vị này tà thần triệu hoán đi ra A. Đang khi nói chuyện, phong tử lấy ra một khối lớn chừng bàn tay quy bản tảng đá pho tượng, chỉ là pho tượng kia có chút tầm ướp, mà mặc dù là quy bản, thật đáng yêu lại là kỳ quái nào đó sinh vật, có cổng kênh hình người thân thể, phía sau lại có một đối tiểu ác ma cánh, mà đầu lại giống là một cái bạch tuộc, chỉnh thể lên nhìn lại giống là một loại nào đó vặn vẹo xúc tú quái. Dâu xanh lập tức nhận lấy pho tượng, cũng ngâm trong ngược hướng đi trong nước, dần dần bị nước biển bao phủ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào biển thực chết, mà phong tử mắt thấy đây hết thảy, đẩy một cái mũi lên con mắt, trên mặt vui vẻ tiếu dung càng đậm, đại biểu thủy ta thần, ngày xưa người điều khiển, uy danh của ngươi tại đa nguyên trong vũ trụ truyền bá. Mà cái này nhỏ bé thế giới tựa hồ có người cũng không biết rõ huy danh của người, cho nên, liền để ngươi hóa thân dáng lầm với cái thế. Giới này à! Dù sao, cái này cũng là các ngươi nguyên sơ hôn độn chi thần cùng cấp đoạt không gian nước định, hừ hừ hừ, ha ha ha ha. Nương theo lấy hương phấn mà vặn vẹo tiếng cười, tại cái kia trong biển, tựa hồ có cái gì quỷ dị đồ vật đang nổi lên lấy. Cùng lúc đó, tò xạ cả nhà, tò xạ cả tổ kỳ ố mì một mặt mệt mỏi ngồi ở ghế sofa lên, mà ở trước mặt hắn. Tỏ xạ cả Jin có chút khẩn trường đứng tại cái kia, mà chi dịu thì sắc mặt tâm trầm, không thấy trước kia ánh nắng biểu lộ đứng ở một bên. Tốt sau khi, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi hỏi, Jin, ngươi một mình đi ra ngoài sự tỉnh ta liền không truy cứu, đêm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Lời này để tỏ xạ cả Jin không khỏi sức sở, lập tức yếu đất hỏi, phụ thân, ngài không tức giận sao? Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi là vì mội mội của ngươi mới cùng dịu quân đi mạ tù nhà. Cái này cũng không trách người, hẳn là nói, anh tao ngộ là lỗi của ta, yên tâm đi. Jin, các loại chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc, ta nhất định sẽ đem anh tiếp trở về. Hiện nay tỏ xả cả tổ kỳ ổ mỉ đã trải qua từ tỏ xả cả Jin cái kêu biết rõ tỏ xả cả Jin cùng Trì Diệu đi mà tủ trô ở sau chuyện phát sinh, bao quát vì cái gì đi. Đối với Trì Diệu nhìn thấy anh gặp bất hạnh sự tình lý do thoái thác, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì là toàn trí toàn năng ngôi sao đặc tính hắn cũng rõ ràng. Đối với cái này, tòa xạ cả tổ kỳ ô rất phẫn nộ, một phương diện là bởi vì là nữ nhi tao nộ, hay là nữ nhi tốt đẹp ma thuật thiên phú lại bị làm chế bãi, mà tù nhà đang chết. Sớm biết đạo liền đem bản thân nữ nhi nhận làm con thừa tự đến mặt khác xuống dốc ma thuật sư gia tộc. Đúng, tòa xạ cả tổ kỳ ô mì y nguyên nghĩ đem mạ tù xạ cụ già nhận làm con thừa tự cho mặt khác ma thuật sư gia tộc, cũng kế thừa những ma thuật sư kia gia tộc di sản, bởi vì là hắn thấy, lúc này mới là ma thuật sư số mệnh cùng hạnh phúc Chỉ là tỏ xả cả din không biết rõ những này, nghe xong tỏ xả cả tổ kỳ ô mì, còn lấy là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thật muốn đem mạ tủ xạ cụ dạ tiếp trở về, lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó hào hứng trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần mạ tủ nhà vị kia có thể một quyền đánh nổ anh linh tồn tại, tỏ xạ cả din mang tính lựa chọn bất chấp, nàng mội nhìn thấy vương Hạo miểu sát ẻn kỳ rủ tình huống, cho nên vẫn là nhận là vương Hạo là dựa vào lấy đánh lén mới may mắn thắng một lần chi dịu. đợi tỏ Jin sau khi đi Tò xạ cả tổ kỳ ô mì ánh mắt nhìn về phía trầm mặt không nói chỉ dịu nói. Dịu quân, người biết rõ đêm nay xuất hiện ẻn kỳ rủ đến thực chất là chuyện gì xảy ra sao. Chỉ dịu sau khi nghe xong sắc mặt lại là lạnh leo, nhưng vẫn là để ép lửa giận trả lời nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định, hắn là bị người không chế. Nếu không ẻn kỳ rủ tuyệt đối sẽ không như vậy. Mặt khác, sau khi lớn lên ta cũng là bị người dùng thủ đoạn đặc thù đánh lén đến chết, đến thực chất là ai làm cũng không rõ ràng. Nhưng hẳn là là không chế ẻn kỳ dù nhóm người kia làm Ngay vậy Tò xạ cả tổ kỳ ô mì trầm mặc nhẹ gật đầu Hắn bắt đầu suy nghĩ Nhưng một người suy nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì Tại hướng chỉ dịu lại hỏi một ít lời về sau Hắn xin mời chỉ dịu đi bảo vệ tốt tò xạ cả Jean, Mà chính mình thì đến đến trong một phòng khắc Cùng nói phong phụ tử xô dạ cùng bàn trải ca thương thảo chuyện tối nay Hôm nay canh 4 8 giờ đưa lên canh 5 Cầu đầy đặt mua Cầu thà Cầu nguyện phiếu Cầu duy trì Trước 148, chiến hậu tổng kết, san bằng vạn thuế, tỏ xạ cả tổ kỷ ổ mỉ cùng mấy cái minh hiếu trao đổi tình báo về sau, rất nhanh liền xác định lần này loạn nhập người rất có thể có hai đám người, đồng thời là quan hệ thù địch, trước mắt đến xem, trong đó một đợt người đối chén thanh chiến tranh người dự thi coi như hữu hảo, chí ít chén thánh chiến tranh người dự thi gặp được tập kích thời điểm còn giúp bọn hắn, bàn trải ca bên kia không nóiỷ sợ sở kẹn đỡ tình huống bên kia. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì bọn người cũng thông qua ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó. Hạ sản thấy được. Hiện nay vấn đề là, cái này hai đám người đến thực chất là tình huống như thế nào? Cái kia bị khống chế ẻn kỳ rủ cùng mỡ đở xạ các loại hồng sắc anh linh, đến thực chất là thuộc về cái kia đám người. Nếu như cái kia đám người xuất hiện lần nữa, bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Trọng yếu nhất là, cái kia một kích miểu sắt đánh chết ẻn kỳ rủ quái vật, đến thực chất là từ ở đâu ra? ân Tò xạ cả tổ kỳ ổ mì đã trải qua biết do hẹn kỳ du bị một kích miều sát sự tình. Việc này tò xạ cả tổ kỳ ổ còn không có nói cho chi dịu, nếu không không chừng chỉ dịu lại sẽ làm gì, mà cái tên đáng sợ này, thực tại để tò xạ cả tổ kỳ ổ mì bọn người cảm thấy sợ hãi. Mặc dù có lòng muốn cảm giác đến người này là dùng thủ đoạn đặc thù mới giết hẹn kỳ du, có thể quét tử ca lại biểu thị đối phương xác thực rất mạnh, một quyền đánh nổ cái kia một lần để hắn ăn thiệt tòi người đầu chó chiến tích. Để bàn trải ca có lý do tin tưởng, đối phương xác thực có được miểu sát ẻn kỳ dù năng lực. Sự thật chứng minh xác thực là, về sau lạ Lâm địch nhân thả ra một cái cự đại người máy, sau đó bị cái kia phản phất có thể thô bạo xuyên hết thảy, phong cách vẽ cũng cùng bọn hắn khác biệt nam nhân cho tay xé. Như vậy vấn đề tới, hiện nay Kim Thiểm Thiểm, Jiu Games, Dachell, Tò xạ cả tổ kỳ ố mi bọn người lại tình báo không lớn, hoàn toàn ở vào bị động, bọn hắn nên như thế nào ứng đối với kế tiếp tình huống đâu. Trọng yếu nhất là, xạ cả tổ kỳ ô mỉ đám người ý nghĩ liền là thuần túy ý nghĩa lên truyền thống ma thuật sư Mặc dù biết rõ loạn nhập người có hai đợt nhưng lại cảm giác đến hai đám người đều không đáng đến tín nhiệm đồng thời đều là vì tranh đoạt chiến thánh dạng này loạn nhập người đều là hóa đạo đều là địch nhân của bọn hắn cho nên bọn hắn tại một trận phân tích thương lượng về sau trực tiếp đem hai đám người cũng làm thành cường địch mà đối đãi cũng lúc này thương lượng lên ứng đối bọn này địch nhân biện pháp khi tỏ xạ cả đồng minh người tại sáng tác thương lượng đối sách Đọc làm tiếp tục làm thời điểm chết, cứu vất giả nhóm trụ sở bí mật bên trong, cũng nên đón một nhóm khách nhân. Ha ha ha, nơi này thật là có thú, tiểu tử, người nhìn, phía trên biểu hiện ra phương kỳ thị tình hương Y sở kẹn đờ một mặt hưng phân bốn dưới quan sát, mà tại bên cạnh hắn, huệ bở cũng một mặt chấn kinh nhìn trước mắt cái này khoa huyến khí tức mười lớn, phẳng phất đi vào trong phim ảnh trụ sở bí mật. Cùng hai người cách đại khái 4 mét địa phương, ẹ mì giả kỳ gìn sủ gút bọn người cũng là mang theo hiếu kỳ quan sát trong căn cứ Không qua so với thị sợ kẽn đở cùng ệ bở không chút nào phòng bị, bọn hắn liền để phòng nhiều có chút thận trọng. Cái này hai đội nhân mã sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì là cứu vất giả nhóm mời, chủ yếu là lược đoạt giả nhóm còn chưa có chết tuyệt, không chừng lại sẽ tập kích nhân vật trong vợ kịch, mà hiện nay thị sợ kẹn đở cùng ệ e mỹ dạ kỵ dị sủ gút bọn người cũng biết đạo địch nhân rất đáng sợ, giết chết anh linh sau còn có thể đem phục sinh cũng không chế lại. Như vậy, chén thanh chiến tranh cũng không cách nào tiếp tục đánh. Lại thêm lên ẹ Mỹ giả xì dịu nguyên nhân, ẹ Mỹ giả kỳ gì sủ gụ liền đồng ý mời, mà ý sở kẽn đợt thì là cân nhắc lợi hại sau trực tiếp đồng ý. Về phân nguyên bờ, ách, vị này ngự chủ đoán chừng là nhất không có chủ quyền ngự chủ, dù sao là vương phi đi. Lúc này, Tony đi tới, giang hai cánh tay hảo phòng nói, hoang nên đi vào căn cứ của chúng ta, thật hân hạnh gặp các vị, hy vọng các vị tiếp xuống có thể vượt qua một cái vui sướng chén thánh chiến tranh. Yên tâm đi, nơi này không gian rất lớn cũng đủ lớn nhà cư ngụ. Nghe nói như thế, đám người quay đầu nhìn về phía Tony, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì cái này thanh âm bọn hắn nghe qua, mặc dù trước đó là mang theo điện tử hợp thành cảm giác, nhưng âm thanh đường không thay đổi. Cái này là cái kia tự xưng ý rồng man sắt thép người. Tony nhìn chung quanh một chút đám người, khỏe miệng dương lên lộ ra tự tin tiểu dung, ước đúng, ta quên tự giới thiệu, thật là có chút không có lễ phép. Như vậy, ta hiện nay liền tự giới thiệu một cái đi ta gọi Tony sợ tạc, thế giới lên nhất thông minh khoa học nhà, cũng là thành công nhất thương nhân, rất hân hạnh được biết các vị. Ơn, các vị cũng không cần tự giới thiệu mình, thân phận của các người ta đều biết đạo. Ta nghĩ, các vị đều rất mệt mỏi, ấm áp thoải mái dễ chịu gian phòng đã trải qua là các vị chuẩn bị kỹ càng xin mời các vị nghỉ ngơi trước một đêm à. Các vị nghi vấn trong lòng, sáng sớm ngày mai lên chúng ta sẽ cùng một chỗ là các vị giải đáp. Nghe xong Tony, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó ỷ sợ kẽn đờ dẫn đầu cười ha ha lấy nói ra, "Ha ha ha cũng tốt, trước mắt chúng ta rất mệt mỏi, liền làm phiền đánh quấy nhiễu rồi." Nói xong, hắn liền tùy tiện mang theo có chút không tình nguyện hụi bờ đi nghỉ ngơi. Emi Zạ Kỷ Dĩ sủ gù bọn người thấy thế, có chút chần chờ, mà Emi Zạ Xi dịu tại lúc này tới thuyết phục, cuối cùng thuyết phục Emi Zạ Kỷ Dĩ sủ gù bọn người. Chỉ bất quá, Emi Zạ Xi dịu gọi Emi Zạ kỳ Dĩ sủ gù là lao tra thời điểm, ý dĩ béo biểu lộ biến đến có chút lạ lạ. Nhìn ẻ mỉ giả kỳ dịt sủ gủ ánh mắt dường như có một loại nào đó bắt quái mùi vị, đồng thời cũng có chút sinh khí, tựa hồ học hồng công mùa lại đến. Về sau ẻ mỉ giả kỳ dịt sủ gủ nên như thế nào hướng ý dịt vèo giải thích liền là chuyện của hắn, đối cứu vất giả nhóm đến nói, trước mắt trọng yếu nhất là tiến hành chiến hậu tổng kết. Chủ sở bí mật trong phòng họp một đám vương hạo bọn người tụ tập cùng một chỗ, vương hạo làm là đội trưởng, lên cái đầu nói, đêm nay hành động đại gia đều làm đến rất không tệ, hiệu, hiệu đã kích địch nhân sinh lực quân đồng thời bảo vệ mục tiêu, làm là đội trưởng, ta thật cao hứng, ơn, vỗ tay chúc mừng một tí. Nói xong, Vương Hạo liền vỗ tay, những người khác thấy thế hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo hơi lúng túng vô tay. Sau đó Tony tới một câu, đội trưởng, người cái này lời dạo đầu hẳn là là từ một ít trong TV phim ảnh chép à. a người làm sao biết đạo a Vương Hạo biểu thị ngoài ý muốn. Tony trận trắng mắt, thật có lỗi. Chỉ là đơn thuần cảm giác được ngươi không hợp ý nhau loại lời nói khách sáo này mà thôi, dù sao, ngươi không phải là một kẻ xảo trá người. Ách, cái này là đang khen thưởng ta sao? Vương hạo như mày, không phải quá có thể hiểu được cái này ngôn ngữ lên xáo lộ. Tony nhẹ gật đầu, ơn, đúng vậy, khích lệ thân yêu đội trưởng ngươi là một cái để cho chúng ta đại gia yên tâm ngay thẳng người. a thì ra là thế. Vương hạo giật mình gật đầu, mỉm cười tiếp nhận lời giải thích này. Cái này đối bạch để đám người không còn gì để nói, cũng không biết nên như thế nào đầu đen rau muống, mặc dù Tony không có tổn hại vương hạo, nhưng luôn cảm giác có chút là lạ đầu. Quả nhiên, nói chuyện là một môn nghệ thuật A. Uchi hạ y chìa nhìn một chút Tony, lại nhìn một chút vương hạo, âm thầm gật đầu biểu thị quả nhưng cái thế giới này là công bằng. Tony trí thông minh, cao nhưng thân thể yếu gà, đội trưởng thực lực mạnh đến bạo nhưng tính cách ngay thẳng quá xúc động, giống như mình hai bên đều không phải mạnh nhất nhưng lại là danh phủ kỳ thực văn võ song toàn. Suy nghĩ một chút, thật là tịch mịch như ta, trong lúc nhất thời, Cao Lanh ịt trịa thần phản phất cao hơn lạnh. Tiếp đó, chiến hậu tổng kết chân chính bắt đầu, Vương Hảo mở miệng nói, căn cứ Tony chỉnh hợp tình báo, lược đoạt giả hết thẻ có 7 người, anh Linh có 4 tên, mà chúng ta trước đó gặp phải lược đoạt giả hết thẻ liền 6 người, anh Linh cũng thiếu một cái, hai cái này không có lộ diện ra hỏa không chừng đang làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. cho nên Mặc dù chúng ta là đại hoạch toàn thắng, nhưng lược đoạt giả là một đám chuyện gì đều làm ra được ra hỏa. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải đến thừa thắng xông lên, một hơi giải quyết bọn gia hỏa này mới được. Nghe xong lời này, đám người đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bởi vì là đây quả thật là là bọn hắn muốn làm, cũng là bọn hắn cần thiết phải chú ý, không có cái gì giánh điểm có thể nôn. Đối với cái này, Tony tiếp lời gốc giả nói, ơn, kỳ thật chuyện này ta đã trải qua chuẩn bị kỹ càng giáp viên đánh khai phục kỳ thị xung quanh hình ảnh. "Là Thiên Sinh." Dạ Vịt lập tức làm theo, bên trong phòng họp các cái màn ảnh bên trong lập tức hiện ra phục kỳ thị xung quanh đập trụ hình tượng, đám người phát hiện, chú đảo quốc quỷ xúc lão mỹ quân quân đội thế mà đi tới phục kỳ thị bên ngoài, các loại đại pháo xe tăng xe đạn đạo cùng súng ống đầy đủ quân đội tại từng cái giao lộ giới nghiêm, để phục kỳ trong thành phố người đừng nghĩ từ đường bộ ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời, các loại tuần tra máy bay trực thăng không ngừng bay được, còn có súng phòng không mắc lấy mà bờ biển đường lên, thì là năm chiếc tuần dương hạm ngừng lại, đem chọn cái phụ kỳ thị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì Mỹ quân sẽ đến A? Ế Mỹ giả xí dự không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tony sửa sang lại cổ hào nói, cho nên ta đã nói rồi, Ế e Mỹ ra bay, không nên xem thường tư bản lực lượng, cũng đừng xem thường thiền tài Tony năng lượng. Mặc dù ta không có cách nào ly khai phụ kỳ thị, nhưng thông qua mạ tù nhà trợ giúp cùng nước Mỹ chính khách dựng lên đường vẫn có thể làm được. Mặc dù ta cũng không thích những cái kia dối trá chính khách, nhưng không thể không nói, có đôi khi bọn hắn luôn có thể mang cho người trợ giúp rất lớn. Tỷ như hiện nay, Tony tiên sinh chỉ là bỏ ra một chút tiền đi duy trì cái kia chính khách tranh cử Tổng thống. Hắn liền giúp ta cùng Mỹ quân thành lập thân mật quan hệ, mà lần này, ta tìm một vị gọi sở ti vợ tướng quân tiên sinh mượn 30.000 Mỹ quân đến giới nghiêm phịu kỳ thị. Hiện nay toàn bộ phụ kỳ thị dân chúng đều bị chuyển di tị nạn còn thừa lại chính là chúng ta cùng những cái kia chén thanh chiến tranh những người dự thi Còn có liền là lược đoạt giả, cho nên ta dự định tiếp xuống đối toàn bộ phụ kỳ thị tiến hành thảm thức vây tạc, dùng san bằng phương thức đem giấu đi lược đoạt giả bước đi ra, hoặc là dứt khoát nổ chết. Ân, kỳ thật Tony tiên sinh cũng không phải rất ưa thích loại này đơn giản thô bạo, không chút nào kỹ thuật hàm lượng thủ đoạn, nhưng không thể không nói, làm như vậy rất hữu hiệu không phải sao? Ệ mỹ dạ si dịu. Nói hay lắm có đạo lý, vậy mà không cách nào phản bác. Thế nhưng, nhìn xem sinh chính mình nuôi chính mình phụ kỳ thị tức đem bị san bằng È mỹ dạ sĩ dịu vẫn là tâm tình rất vi diệu cùng xoắn xuýt. Bất quá, cân nhắc đến hiện nay Thủy kỳ thị thị dân đều đi hết sạch, Tony lấy ra 5 tỷ trùng kiến quỹ ngân sách, lại thêm lên chính mình kinh lịch thời không bên trong, Phượng Kỷ thị cũng bị san bằng qua, đồng thời tình huống so với hiện nay hỏng bét được nhiều, È mỹ dạ sĩ dịu cũng liền bình tĩnh. Có lẽ, cái này là lịch sử quán tính a. Ngược lại kết quả đã trải qua đã khá nhiều. Đối với chuyện này, Kỳ Dị tổ cùng Hạ Suna biểu thị bọn hắn ngoan ngoãn nghe đại nhân lời nói. Ngược lại không có người vô tội viên thương vong, bọn hắn cũng không sẽ xoan suýt, mà vương hạo cùng ụ trí hạ ịt trịa hiển nhiên sớm đã bị sớm biết trải qua, cho nên cũng rất bình tĩnh. Với là, san bằng phụ kỳ thị kế hoạch cứ như vậy toàn phiếu thông qua được. Đương nhiên, không sẽ ngay cả tỏ xả cả nhà cùng một chỗ san bằng, mặc dù đại gia quan hệ ở vào lãnh đạm lệch đối nghịch trạng thái, nhưng cân nhắc đến ẹ mì giả sẽ hì dịu tâm tình, còn có anh Linh sau khi chết sẽ bị lược đoạt giả lợi dụng tình huống. Cứu vất giả nhóm liền chuẩn bị trước đem tỏ xạ cả ra sự giải quyết sau lại áp dụng san bằng kế hoạch vì nắm chặt thời gian quyết định đêm nay liền động thủ một hơi đem tỏ xạ cả nhà người toàn bộ tù binh đối với cái này Vương Hạo biểu thị không có áp lực chút nào ngược lại mặc kệ là anh Linh vẫn là ngự chủ hết thể đều là một quyền giải quyết hàng chẳng qua là khi cứu vất giả nhóm tức đem hành động thời điểm một cô mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác không hiểu sinh ra ngay sau đó nguồn gốc từ cứu vất không gian màu đỏ báo động thông chi vangg lên Màu đỏ báo động, có nguyên sơ hỗn độn tà thần hóa thân dáng lâm cái thế giới này. Tần khả năng tiêu diệt tà thần hóa thân, ngăn cản hắn hủy hóa cái thế giới này, thành công thì mỗi người lấy được đến 5000 điểm cống hiến giá trị ban thưởng. Đánh giết tà thần hóa thân người có thể lấy được đến đặc thú ban thưởng. Hôm nay canh năm đưa lên, các loại cầu đặt mua, khen thưởng, nguyện phiếu rồi ba ân, ta không phải gỗ cụ dù gì, không phải. Chương 149, tuần thủ phát được rồi. Một đám cứu vớt giả hai mặt nhìn nhau. Ế mị giả xì dự không khỏi hỏi, cái kia, đại gia có nghe được cứu vất không gian chuyển đến tin tức sao? Đám người nhẹ gật đầu, Vương Hạo mở miệng nói, tựa hồn là cái nào đó rất mạnh tà thần hóa thân dáng lâm đến cái thế giới này, với lại, tiêu diệt tà thần thế mà là chúng ta mỗi người đều có thể lấy được đến 5.000 điểm cống hiến giá trị, cái này có thể so với nhiệm vụ chính tuyến cướp đoạt chén thánh thu nhập cao hơn. Tony trả sát quay hàm tiếp lời gốc dạng, nếu như nói nhiệm vụ chính tuyến chỉ là đối với chúng ta những này người mới khảo nghiệm Như vậy đột nhiên xuất hiện này nhiệm vụ, khẳng định liền là cần chúng ta cứu vứt giả toàn lực đụng một cái mới có thể thành công nhiệm vụ. Bằng không mà nói, cứu vứt không gian liền sẽ để cho chúng ta trực tiếp ly khai cái thế giới này, cho nên, cái này tà thần có lẽ rất đáng sợ, nhưng chúng ta vẫn có thể đánh. Trong ba ba chủ nhất cao lãnh đủ chỉ hạ ịt trịa làm sao cùng kết luận. Chỉ có hai không lên tiếng kỳ gì tổ cùng ạ su nạ hai mặt nhìn nhau, ạ su nạ không khỏi lo lắng nói ra, thế nhưng, hẳn là sẽ rất nguy hiểm A Lý luận lên sắc thực nguy hiểm, nhưng đừng quên, chúng ta có thể là làm rất chuẩn bị thêm, vì để phòng van nhất, Tony tiên sinh ta ngay cả vi hình đạn hạt nhân đều chuẩn bị 5 viên. Ân. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, Tony tiên sinh không phải phần tử khủng bố, với lại chế tác đạn hạt nhân cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng không phải sao? Tony nhún vai, đối với chế tạo đạn hạt nhân sự tình không có áp lực chút nào, không chút nào vì mọi người một mặt nhìn phần tử khủng bố ánh mắt mà không có ý tứ. Đối với Tony ra mặt dày, Đại gia cũng coi như quen thuộc, cho nên mặc dù im lặng, lại cũng không có xoắn suýt cái gì, chỉ là cái này thật san bằng thủ đoạn, có phải không là quá mức rồi? Đạn hạt nhân muốn là nổ, ánh sáng là phóng xạ đều sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề a Với lại, bọn hắn có thể bình an vô sự sao? Đối với cái này, Tony bình tĩnh biểu thị, yên tâm đi. Thiên tài Tony tiên sinh làm sao sẽ không nghĩ đến loại sự tình này đâu. Cho nên, vi hình đạn hạt nhân bạo tạc đường kính chỉ có 2 cây số nhưng trong bạo tạc tâm vi lực cùng 1 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân nhất trí. Mặt khác, ta tại đạn hạt nhân bên trong thêm một chút bên trong cùng phóng xạ vật chất, nổ về sau không sẽ có bao nhiêu phóng xạ, cho dù có cũng sẽ rất nhanh bay hơi trong không khí, dù sao cái này là thành thị duyên hải. ân phương diện này các ngươi phải tin tưởng Tony Tiên Sinh. Mặt khác, đạn hạt nhân chỉ là sau cùng thủ đoạn, không cần thiết, ta cũng không sẽ ném, còn có rất nhiều những vũ khí khác có thể dùng không phải. Tony Tiên Sinh Ngài đẹp mắt nhất nhìn cái này. Dạ Vịt thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy Tony lời nói. "Giáp Vịt, đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép sự tình." "Tốt ta, đây quả thật là rất trọng yếu." Tony nôn cái danh về sau, liền lời nói xoay chuyển lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì là dạ Vịt đem Phụ Kỳ thị Duyên Hải hình ảnh phong suất, mà cái kia phiến hải vực, một áng lửa cùng bạo tạc. 5 chiếc tuần dương hạm vậy mà điên cuồng lẫn nhau chém giết, các loại đạn pháo điên cuồng phản xạ, đồng thời còn trực tiếp lên đạn đạo. Liều mạng oanh tạc quân đội bạn, thuyết minh lấy bạo tạc nghệ thuật là vật gì? Một màn này để cứu vất giả nhóm toàn bộ ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tony lúc này xông dạ vịt nói, dạ vịt, có thể kéo gần một điểm khoảng cách sao? Dạ vịt trả lời nói, tiên sinh, có chút khó khăn, hiện trường đều là bạo tạc cùng đạn tháo, máy không người lái rất khó tới gần. Tony nhỏ bé cao lại lông mày, lại để dạ vịt ánh sáng đem máy không người lái màn ảnh rút ngắn. Kết quả là nhìn thấy một chiếc người trên thuyền chính mình đều tại tàn sát lẫn nhau, không thèm để ý chút nào tùy thời có đạn đạo đạn pháo rơi rưới, mỗi người đều giống như đem những người khác xem như cựu nhân giết cha, dùng súng, dùng dao quân dụng, dùng nắm đấm, dùng hai chân, thậm chí dùng răng đi chém giết, một bộ phải dùng hết tất cả thủ đoạn giết chết người khác điên cuồng tư thế. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng này không bình thường điên cuồng, để quan sát video đám người đều cảm thấy, ạ sù nạ không khỏi sợ hãi bưng kín miệng nhỏ bởi vì là trước mắt chàng cảnh là tại thật là đáng sợ. Mặc dù bình thường ứa thích trêu chọc mị quân quỷ súc, nhưng rằng thật, loại này quỷ súc chàng cảnh, thấy thế nào đều không bình thường a Tony lúc này lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho suất lĩnh chi này mị quân sở ti vợ tướng quân, hỏi tham đối phương đến thực chất là chuyện gì xảy ra. Điện thoại rất nhanh liền thông, Tony đi thẳng vào vấn đề hỏi, tướng quân tiên sinh, ngài hải quân tựa hồ có chút vấn đề. Không lẽ bọn hắn là đêm nay uống nhiều quá Cho nên Hịt đến nỗi ngay cả chính mình đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra sao. Điện thoại bên kia, Sở Ty vợ tướng quân biểu thị hắn cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, hiện nay chính nếm thử liên hệ mấy chiếc tuần tra hạm người, nhưng tin tức gì đều không được đến, hắn chỉ biết đạo vài phút trước tuần tra hạm lên đại binh còn rất tốt, nhưng đột nhiên ở giữa tựa như cắn thuốc gặm đến náo tản, mở ra điên cuồng giết chóc lẫn nhau hình thức. Tony cùng Sở Ty vợ tướng quân liên hệ lúc, dùng làm miếng nói, cho nên bên trong phòng họp đám người đều nghe được. Cái này để chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, những mị quân kia điên cuồng, cùng cứu vứt không gian trô nói tà thần có cửa ải. Nghĩ đến nơi này, Tony lập tức đối sở ti vợ tướng quân nói, tướng quân, lập tức dẫn đầu người của ngài rút lui phiệu kỳ thị, nếu như ngài không muốn ngài còn thừa lại huynh đệ cũng chết ở điên cuồng nội chiến lời nói. Có ý tứ gì? Sở tạc tiên sinh, ngươi biết chút ít cái gì? Sở ti vợ tướng quân chất vấn đạo, thanh em có chút âm trầm. Tony, Chữ trên mặt ý tứ, chính như ta cần muốn các ngươi tới đối phó một chút siêu nhân loại, ngài mang tới hải quân đại binh nhóm 89 phần 10 là bị những này siêu nhân loại lực lượng ảnh hưởng, cho nên, chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi những người bình thường này có thể tham dự, nghe ta khuyên, lập tức rút lui à. Nghe nói như thế, sở thi vợ tướng quân trầm mặc một tí, ngay sau đó, thanh âm của hắn biến đến có chút điên cuồng, đùa gì thế? Binh lính của ta chết. 5 chiếc tuần dương hạm, hơn 2.000 tên hải quân bổng tiểu tử liền tại tự giết lẫn nhau bên trong chết. Ngươi lại để cho ta cứ như vậy trở về. Gặp quỷ, coi như ta có thể đào tẩu, cũng sẽ ra tòa án quân sự. Ta mặc kệ ngươi nói những cái kia siêu nhân loại là cái gì, Tony sờ ta đều muốn bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ta muốn để bọn hắn biết rõ, dám nhục nhà anh dũng cường đại nước Mỹ quân đội, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Dứt lời, sờ ti vở tướng quân đơn phương cúp điện thoại, Tony ý đồ liên hệ đối phương Nhưng đối phương trực tiếp nền điện thoại di động. Tony lập tức sắc mặt nghiêm túc, gặp quỷ, những này làm lính làm sao đều xúc động như vậy. Hắn không lẽ không biết rõ đối lực lượng thần bí bảo trì kính sợ tâm sao. Đám người không nói gì, bất quá nhãn thần có chút vi diệu, tựa hồ đang yên lặng lên án liền người không có tư cách nói loại lời này. Thiên sinh, bờ biển lại có tình huống mới. Đúng lúc này, dạ vị thanh âm vang lên lần nữa. Đám người lập tức ngẩn đầu nhìn về phía màn ảnh, đã thấy phụ kỳ thị bãi cắt bờ biển Rất nhiều ác tâm xúc tu quái từ trong biển bò lên đi ra, nhưng cái kia là màu tím đen đồ vật, thuộc về vặn vẹo đồ chơi, cũng không biết rõ đến tuột cùng là sinh vật gì. Cùng lúc đó, còn có một số hình người quái vật từ trong biển bò lên đi ra, bọn chúng mặc dù là hình người, nhưng lại là màu xanh ra, đầu giống là loài cá, lại như là hết xanh, hoặc là nói cả hai trường hợp, đồng thời có kinh khủng răng nanh, toàn bộ hình tượng người phần vặn mèo tựa hồ là một loại nào đó vặn vẹo ngư nhân. Khi nhìn đến những sinh vật này trong mắt Loan thoáng, Tony cảm giác có chút không đúng hăng hái, nhưng lại không nói ra được là cái gì, không khỏi quay đầu nhìn một chút những người khác, lại phát hiện những người khác không có có phản ứng gì, hoài nghi là không phải là ảo giác của mình, lại hoặc là bởi vì là hôm qua suốt đêm, trước mắt lại không chút nghỉ ngơi cho nên có chút chóng mặt. Trực giác bén nhạy vương hạo phát hiện Tony không đúng hăng hái, không khỏi hoang mang nhìn một chút Tony, sau đó hắn tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức nói với giạc vi, giạc đóng lại bờ biển hình ảnh. Vâng, Vương Tiên Sinh. Dạ vịt lập tức làm theo, hình ảnh biến mất, những người khác đều là không hiểu nhìn về phía Vương Hạo, mà Vương Hạo thì nhìn chầm chầm Tony nhìn. Tony thì cảm giác cô này cảm giác quái dị biến mất theo, tùy theo mà đến là một trận trong mặt, không khỏi lắc lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác có chút không đúng hăng hái. Tony ý thức được tình huống không đúng, ngầm đầu nhìn về phía Vương Hạo, đội trưởng, người phát hiện cái gì sao? Vương Hạo Trầm ngâm một trận nói, ta cũng không biết rõ là cái gì. Vừa rồi ta mơ hồ cảm giác trạng hướng của ngươi có chút không đúng hăng hái, mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, cùng bờ biển những quái vật kia có cửa ải, cho nên để Dạ Vịt nhốt video, ngươi hiện nay có tốt một chút sao? Trực giác của ngươi thật đúng là chuẩn, xem ra phải là. Nôn cái danh về sau, Tony lắc lắc đầu, để chính mình chống mặt đầu tốt một điểm, sau đó xông Dạ Vịt đạo, Dạ Vịt quét hình một tí thân thể của ta, nhìn nhìn ta cái gì? Lập tức, một cái cánh tay máy vươn ra, Hồng ngoại đường quét hình trên người Tony một quét qua qua, ngay sau đó giả vịt liền phóng ra thân thể số liệu phân tích cầu, tiên sinh, thân thể của ngài tình huống rất khỏe mạnh, nhưng ngài tinh thần có chút không ổn định, tựa hồ là khẩn trương quá độ, đề nghị ngài buông lỏng một tí. Tốt à! Văn bèo xúc tú quái, quái gì ngư nhân, sẽ cho người nhìn liền tinh thần không ổn định tình huống, ta nghĩ tới ta biết rõ những quái vật kia là cái gì. Tony xoa huyệt thái dương đậu đen rau muống đạo, những người khác bên trong... Ngoại trừ kỳ dị tổ như có điều suy nghĩ bên ngoài, đều là một mặt hoang mang. Sau đó, kỳ dị tổ không khỏi hỏi, Tony Tang, ý của ngài là, những cái kia lạc tổn hủ trong thần thoại quái vật. Kỳ dị tổ bay ngươi cũng biết đạo. Tốt à! Dù sao đa nguyên vũ trụ có tin tức truyền bá, tổn thủ thần thoại loại này để cho người ta buồn nôn tam lưu thần thoại tồn tại cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, loại này đã khoa học lại không khoa học sinh vật cũng tồn tại, thực tại để cho người ta cao hứng không nổi. Tony đập đi hạ miệng, mặc dù là hoàn toàn như trước đây đậu đen rau muống, nhưng ngựa khí lại ngưng trọng rất nhiều. Biết rõ tình huống kỳ gì tổ nghe xong, biết mình suy đoán được chứng thực, sắc mặt cũng thay đổi đến siêu cấp không dễ nhìn. Vương Hạo nghi ngờ đặt câu hỏi, Tony, cái này tuần hụ thần thoại là cái gì A Vì cái gì nét mặt của các ngươi khó coi như vậy? Những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ, chỉ không qua ạ su nạ là nhìn chầm chầm kỳ gì tổ cũng một mặt lo lắng cùng lo lắng, dù sao tại trong ấn tượng của nàng. Kỳ dì tô đều là rất kiên cường, rất ít lộ ra loại vẻ mặt này. Tony cùng kỳ dì tô liếc nhau một cái, Tony nhún nhún vai ra hiệu kỳ dì tô để giải thích, sau đó chính mình thì tiếp tục vò lông mày tâm một bộ tinh thần vẫn còn có chút không tốt dáng vẻ. Kỳ dì tô bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói, các vị, tuần hủ thần thoại là một loại nguồn gốc từ một ít kinh khủng tiểu thuyết thần thoại hệ thống. Đương nhiên, cái này là thông tin truyền bá kết quả, chân thực tuần hủ thần thoại khả năng cùng trong tiểu thuyết khác biệt Nhưng dựa theo trong tiểu thuyết giả thiết, tồn thủ trong thần thoại chúng thần đều là danh phù kỳ thực ta thần, bọn hắn mỗi một cái đều là tại trong vũ trụ sống sót quái vật, lấy xúc tu cùng vặn vẹo vật làm chủ, các loại không thể diễn tả quái vật, cường đại lại đáng sợ. Mà khác, tồn thủ thần thoại đáng sợ nhất còn không phải những quái vật này bản thân, mà là bọn chúng toàn bộ đều tự mang sẽ phá hủy nhân loại lý trí năng lực đạt thủ. Tại giả thiết bên trong, quái vật còn tốt, nếu như gặp đến bên trong những cái kia thần cấp quái vật Nhân loại lý trí căn bản là không có cách lý giải bọn chúng tồn tại, liền sẽ tự mình bị hoàn toàn phá hủy lý trí, được xưng là san giá trị về không. Càng sai nói cùng những quái vật kia đối kháng, thực tế lên, tại giả thiết bên trong, nhân loại không cách nào đối kháng những này tà thần. Nói xong lời cuối cùng, kỳ dị tổ trong khẩu khí toát ra không thể ức chế sợ hãi, bởi vì hắn liên tưởng đến cứu vất không gian nhiệm vụ, tiêu diệt tà thần hóa thân. Cái này tà thần, hẳn là liền lạc tuần hủ trong thần thoại tà thần. ta Khắc tổng trú điện. Ban đêm còn có hai chương cầu đã mua, cầu lai, like, cầu thาศ, cầu duy trì, cầu nguyện phiếu, các loại cầu. Chương 150, Ngộng Kỳ Lao bà lại trèo lên trường. Kỳ Dị Tổ Quân Hạ Sủ nạ gặp Kỳ Dị Tổ như thế sợ hãi, không khỏi lo lắng, đồng thời, nàng cùng những người khác cũng ý thức được không đúng, Kỳ Dị Tổ làm sao sẽ ánh sáng kể chuyện xưa giả thiết liền sợ thành dạng này a. Nghĩ đến nơi này, Vương hảo ý thức được cái gì, lập tức tiến lên tại Kỳ Dị Tổ cái trán dùng ngón tay gẩy một tí. Thưa, ngần ngơ. Kỳ dị tô lập tức che đầu kêu đau, cái này một tí dùng xảo hàng hái, cảm giác đau đớn rất mạnh. Kỳ dị tô đau nhức đến nước mắt đều nhanh rơi ra tới, nếu như đánh cái mũi, khẳng định trực tiếp rơi lệ. Kỳ dị tô quân, ngươi không sao chứ? À su thấy thế không khỏi 10 phần đau lòng, sau đó hoán trách khai hướng về phía vương hạo, đội trưởng, ngươi làm gì? Vương hạo không có trả lời ạ su mà là hỏi kỳ dị tô, kỳ dị tô, hiện đang khôi phục lý chi a Nghe nói như thế, kỳ dì tổ có chút sững sờ nhẹ gật đầu, ạ sù nạ cùng ẹ mì giả dịu không hiểu, mà ủ chỉ hạ ịt cùng Tony như có điều suy nghĩ. Tony lúc này để dạ vịt kiểm tra một tí kỳ dì tổ tình trạng cơ thể, mặc dù là số liệu hóa thân thể, nhưng nửa năm qua này làm qua rất nhiều lần kiểm tra, Tony đã trải qua đem kỳ dì tổ cùng ạ sù nạ số liệu hóa thân thể số liệu cho sửa sang lại, muốn kiểm tra cũng không khó. Rất nhanh, dạ vịt liền ra kết luận, Kỳ gì tổ tinh thần tình huống cùng Tony vừa rồi không sai biệt lắm, đều là tinh thần tình huống phi thường không ổn định. Đạt được cái kết luận này, Vương Hạo mở miệng nói, xem ra, các ngươi chỗ nói những tuần hủ kia thần thoại cái gì, ánh sáng là đề cập hoặc là nói các ngươi biết rõ đến tương đối nhiều, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Ế Mỹ giả sĩ dịu không hiểu, thế nhưng, những sự tình này kỳ gì tổ quân cùng Tony tăng không lúc trước liền biết không? Vì cái gì hiện nay đột nhiên liền xảy ra vấn đề đâu? A Hẳn là là bởi vì là ta thần. 89 phần 10 là. Tony nhún vai, những này tà thần lực lượng thật đúng là không khoa học, bất quá, nhất để cho ta không lời liền lạc tuấn hộ thần thoại hệ thống còn có thể dùng khoa học để giải thích, đoán chừng ta học đến cái này mấy chục năm khoa học tri thức là giả, ép cờ cờ, cái này đến thực chất là cái gì? Tiên sinh, ngài tinh thần tình huống lại không ổn định, đề nghị ngài đừng đi nghĩ những việc này, cũng không cần đề cập. Dạ vị thanh âm vang lên lần nữa. Đánh gây Tony đột nhiên xuất hiện cảm xúc hơi mất khống chế. Nhìn lâu xuất ra đầu tiên. Ách, thuật ra. Ảnh hưởng này thật là lớn. Mặt khác, thân yêu đội trưởng, xin thả dưới ngài cái kia làm ẩu tay phải, ta không cần giống kỳ gì tổ bay tiến hành gõ đầu giáo dục Tony nói xong, nhìn về phía nâng tay phải lên dự định đến một phát gõ đầu trị liệu vương hạo, vội vàng lui lại hai bước biểu thị chính mình bình thường. Vương hạo gật gật đầu buông xuống tay phải, bất quá. Tựa hồ có chút cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, Uchiha Uchiha nói chuyện, trực tiếp đem chủ đề kéo về chính đề, tình huống hiện tại đã trải qua rất rõ ràng, nhưng tà thần kia đối với nhân loại lý trí sẽ có ảnh hưởng, vô luận là đề cập vẫn là nhìn thấy, dù là vẹn vẹn là nhìn tà thần menướt, đều có thể để Tony loại này cá thể người thực lực hơi yếu chịu ảnh hưởng, mà đề cập kỳ danh lời nói, ngay cả có được số liệu hóa thân thể kỳ gì tổ đều sẽ chịu ảnh hưởng, như vậy, những người phàm tục kia đâu? Tony chính muốn đấu đen dao muốn chính mình cũng không yếu. Vừa nghe thấy lời ấy, hắn cùng những người khác đều chẳng mặc, sau đó biến sát, lập tức để dạ vịt đen vào sở ti vở tướng quân máy truyền tin, ý đồ ngăn cả nước Mỹ quân đội đi tìm đường chết. Nhưng mà, dạ vịt liên hệ lên về sau, Tony còn không nói gì lời nói, sở ti vở liền dập máy thông tin, mà cúp máy trước đối phương nói lời, để tất cả cứu vất giả nhóm đều một trận kinh hãi. Giết! Giết! Tất cả mọi người đều là địch nhân! Giết! Trong đó, còn kèm theo lấy một trận tiếng súng cùng tiếng phá hủy. Tony lập tức để dạ vịt đánh khai giám sát, xem xét quân đội tình huống, kết quả khi dạ vịt hiện ra về sau, bọn hắn nhìn thấy liền là một bộ danh phủ kỳ thực chiến tranh hiện đại tự giết lẫn nhau chẳng diện. Chỉ gặp nhất tới gần bờ biển nước Mỹ đại binh tử hồ đột nhiên biến đến không được bình thường, biểu lộ một trận ngốc trệ, vô luận là lái xe vẫn là những cái kia đi đường bộ binh, đều cứ thế ngay tại chỗ. Khi người phía sau nghi ngờ tiến lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chỗ nên tiếp, lại là một trận chui tâm còn đau. Bởi vì là những cái kia đại binh xoay người liền đối chiến hữu của mình nổ súng. Nổ súng về sau, mà khác đại binh cũng bị kích thích, điên cuồng gào thét âm thanh mở ra đồ sát hình thức, hướng về chiến hữu bên cạnh nổ súng ném lựu đạn, hoặc là trực tiếp cầm lấy dao quân dụng một trận chém lung tung loạn đầm, mỗi người đều biến đến điên cuồng lại không thể nói lý, mà tất cả đại binh trong con mắt đều lóe ra màu xanh quỷ dị vầng sáng. Gãy chi, hai cốt, thịt mạng, chiến tranh hiện đại tàn khốc cùng cái kia kinh người thu hoạch nhân mạng hiệu suất. Ở trước mặt mọi người hiện ra đi ra. Nhìn thấy một mặt này, Tony sắc mặt rất khó coi, Emily giả si dịu đồng dạng sắc mặt tái xanh, Vương Hạo sắc mặt không tính khó coi, nhưng cũng nhăn nhăn lông mày, chỉ có ủ trí hạ ủy triệt tựa hồ thường thấy tử vong, cho nên coi như bình tĩnh, chỉ là trong mắt cũng lộ ra vẻ hoàng sợ. Về phần nhỏ nhất hai đứa bé, Asuna trực tiếp che mắt, ký gì tổ cũng không dám nhìn, hai đứa bé này là liên sát người đều sẽ có nồng đậm tội ác cảm, cho đến bây giờ còn không có chân chính giết qua một người. Dù là lúc trước ở trong game bị ép giết qua người, cũng bị tội ác cảm giác trô dây dừa, với lại trò chơi cái kia số liệu hóa thân thể cũng không có máu tanh như vậy chẳng diện. Chiến tranh hiện đại, liền là danh phủ kỳ thực nhân mạng thu hoạch cơ. hắn trình độ tàn khốc, vừa xa dĩ vãng bất luận cái gì thời đại chiến tranh. Đáng chết, giáp vi, phái ra sắt thép chiến y cùng máy không người lái bầy, dùng chấn đáng đã đem những này nổi điên đại binh chế phục Tony lập tức ra lệnh. Dạ Vịt lập tức nghe theo mệnh lệnh phái ra sắt thép chiến ý cùng máy không người lái bộ đội. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước, bởi vì là những cái kia điên của nước Mỹ đại binh nhóm đã trải qua đem tình hình chiến đấu thăng cấp, các loại đạn pháo mở ra hoành tạc hình thức, càng hắn là phát xạ đạn đạo, thật là khởi sướng điên đến ngay cả chính mình đều nổ. Xe đạn đạo khống chế nhân viên trực tiếp đem đạn đạo chỉ lên trời, sau đó khóa chặt bọn hắn vị trí của mình, tiếp lấy liền bắn đạn đạo. Thế giới hiện thực đạn đạo bạo tạc có thể so với trong phim ảnh đáng sợ nhiều. Cũng không có nhiều như vậy kinh khủng hòa diễm, bởi vì là bạo tạc hiệu quả cơ bản lên là mấy giây liền kết thúc, mà tại cái này mấy giây, phạm vi nổ hết thảy đều sẽ bị phá hủy, thậm chí chung quanh đồ vật cũng sẽ bị sóng xung kích cho bị phá vỡ, cách gần đó người thậm chí sẽ khi trường bị chấn đến nội tạng đại nào biến thành một đoàn tương hồ. Cho nên, khi năm mươi mấy phát đạn đạo một vừa rơi xuống tại Mỹ quân quân trận bên trong thời điểm, cái này trường điên cùng nội chiến đã trải qua kết thúc, tại cái kia bạo tạc nghệ thuật bên trong Nương theo lấy rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh cùng mỗi một phát đều có thể nổ bạo bán kính trăm mét hết thảy, tác động đến phạm vi vượt qua một cây số kinh khủng bạo tạc, tất cả sinh cơ toàn bộ đoàn tuyệt. Sinh mệnh dấu hiệu là không, tất cả mọi người đều đã chết. Dạ vị không chế sắt thép chiến y đổi tới chiến trường về sau, tiến hành một fan quét hình liền hướng trong phòng họp đám người tiến hành giải đáp. Đám người chầm mặt không nói, bởi vì là vừa rồi bạo tạc bọn hắn chính mắt thấy, cái kia đáng sợ hành tặc dưới, bọn hắn liền là tiến hành đứng ngoài quan sát. Đều không nhận là có người có thể còn sống Càng hắn là chỗ có nước Mỹ đại binh Đều là điên cuồng tàn sát lẫn nhau Không có người nghĩ biện pháp chạy trốn tình hùng dưới Mà lúc này nước Mỹ đại binh nhóm Rời bờ biển đường còn cách một đoạn Nhưng dù cho như thế Cũng thay đổi thành dạng này Như vậy thật tiếp cận bờ biển vài nị kẻ Đáng chết, cái này đến thực chất là cái gì lực lượng Giáp vi, Thu thập hiện trường đặc thù năng lượng Kiểm tra từ trường Ta cũng không tin Cái này điên cuồng ảnh hưởng là vô giải khẳng định có dấu vết mà lần theo. Tony phát hỏa, hắn mặc dù tự đại lại nhất tiện, nhưng tuyệt đối khi đến lên nước Mỹ siêu anh hùng xưng hảo, tận mắt nhìn thấy cái này nhân gian luyện ngục phát sinh, hắn không có khả năng thờ ơ. Huống chi, những này nước Mỹ đại binh là hắn mời tới, lại gặp đến loại sự tình này, hắn lương tâm không sẽ không đau. Vương Hạo gãi đầu một cái, cảm giác đến chuyện này có chút khó giải quyết, địch nhân năng lực quá đặc thủ, ánh sáng là để cập liền sẽ ảnh hưởng tâm thần, còn thế nào đây Bất quá Vương Hảo biết rõ cứu vớt không gian sẽ không cho bọn hắn làm không được nhiệm vụ, thật không thể địch khẳng định sẽ để bọn hắn trực tiếp rút lui. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Vương Hạo quả quyết trước hướng đám người cáo cái tội, nói có vấn đề muốn đi chừng cầu ý kiến một tí, sau đó liền trở lại gian phòng của mình đem bản thân lao bà ý thức sợ tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, móc ra. Ơn, trực giác nói cho Vương Hảo, chuyện này không thể gặp chuyện không quyết thô bạo một đợt, như vậy, liền trưng cầu ý kiến một tí chính mình hiền thê A Dù sao bản thân lão bà biết rõ đến thật rất nhiều, cơ bản lên không có cái gì không biết, cái này là hắn cùng liễu mộng kỳ giải trừ lâu như vậy sau cảm thụ. Về phần vì sao muốn về đến phòng. Ách, bản thân lão bà có đôi khi tại ý thức sở tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, bên trong hiền thân, trực tiếp liền không mặc quần áo, loại tình cảnh này khẳng định chỉ có chính mình có thể nhìn, bị người khác nhìn thấy há không là ăn thiệt thòi ăn chết rồi. Ngay thẳng người lại không phải nón sinh hiệp, vương hảo mới không muốn ăn loại này thua thiệt đâu. Với là, cách rất nhiều chương không có xuất hiện liễu ngộng kỳ rốt cục tại trước mắt xuất hiện ở chương tiết bên trong. Sau khi ra ngoài, liễu ngộng kỳ liền vui vẻ nói ra, thân yêu, các người hôm nay chiến đấu kết quả thế nào a Người đánh nổ mấy cái lược đoạt giả đầu chó? Rất sớm trước đó liễu ngộng kỳ liền biết rõ vương hạo đám người kế hoạch hành động, cũng biết đạo trước mắt lược đoạt giả sẽ ráng lâm, cho nên vừa ra tới liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm. Đánh nổ hai cái, ít chia giải quyết một cái, còn có bốn cái lược đoạt giả Vương Hạo cũng không có dấuu giếm, thành thật trả lời lập tức liền đánh nổ hai cái thân yêu quả nhiên bổng đồng, đồng đát yêu người a Liễu Ngộng kỳ lập tức vui vẻ nâng lên trường ác ý giả ngây thơ phát một tí thức ăn cho chó khả năng sẽ để một ít thứ nguyên bên trong độc thân chó nhận thành tấn tinh thần tổn thương nửa năm qua các loại giải tỏa tư thế chơi thay đổi trang phục chân nhân bé con Vương Hạo biểu thị chính mình đã trải qua sức miễn dịch siêu cường không chút nào là Liễu Ngộng kỳ ác ý giả ngây thơ liền không tiếng rất bình tĩnh gật gật đầu biểu thị thân ta cũng yêu ngươi, Ngọng Kỳ. Bất quá, trước mắt là không có cách nào cùng ngươi thân mật, bởi vì chúng ta bên này gặp một cái có chút nhức đầu nan đề. Nghe nói như thế, liêu Ngọng Kỳ sức sở, sau đó nghiêm sắc mặt, cũng không có lại cô ý áp ý giả ngây thơ vung thức ăn cho chó, nàng biết rõ vương hạo cùng nàng đơn độc ở chung lúc không sẽ nghiêm túc như thế, sẽ nghiêm túc như thế, khẳng định là có đại phiền toái. Lập tức, liêu Ngộng Kỳ liền hỏi là chuyện gì xảy ra, Mà Vương Hạo liền đem Tà Thần cùng cái kia nhiễu loạn tâm trí sự tình nói ra, hỏi thăm liếu Ngộng kỳ loại địch nhân này phải đánh thế nào. Dù sao, vô hình vô tri ảnh hưởng tâm thần cái gì, thực tại có chút khó giải quyết, hắn không phải cảm giác được từ mình khí huyết võ đạo mặt đối loại này vô hình vô chất lực lượng thần bí còn có thể miễn dịch. Nghe xong Vương Hạo tự thuật về sau, Liễu Ngộng kỳ hiểu rõ gật đầu, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên nói, nguyên lai là Tà Thần. Cái này quả thật có chút khó giải quyết, dựa theo ngươi thuyết pháp Những tà thần kia nanh vốt là từ trong biển tới, như vậy cái này tà thần khẳng định là nguyên sơ hốn độn tà thần bên trong đại biểu thủy tà thần, ngày xưa người điều khiển bên trong một thành viên, cũng liền là trước ngươi chỗ nói Tuấn hủ thần thoại đại biểu, tuần hủ. Thuận đạo một nói, tuần hủ thần thoại chỉ là bởi vì là các loại tác phẩm bên trong tuần hủ tương đối nổi danh, thực tế lên bọn này tà thần phải gọi nguyên sơ hốn độn chi thần. Nói lời này lúc, liêu ngộng kỳ ngựa khí là khẳng định, dù sao là cái người chúng sinh, trời sinh kịch thấu cùng. Phương diện này không phải là vương hạo Tony bọn người có thể so sánh. Dù sao, trí thông minh cùng tri thức lượng là không thể quẹt làm bị thương ngang bằng. chương 151, liền quyết định là ngươi, Liễu mộng kỳ. Nguyên sơ hốn độn chi thần vương hạo không khỏi thấp dọng nhỉ non lên cái tên này, không hiểu. Sưng hô thế này tựa hồ có một loại nào đó ma lực, tựa hồ mơ hồ trong đó ý thức được cái gì, có thể tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cái này để vương hạo cảm giác rất quái lạ. Bất quả hắn cũng không phải một cái xoắn suýt người, cũng không sẽ bởi vì là một cái xưng hô liền thế nào, mà là hỏi, cái kia loại quái vật này phải làm thế nào đối phó. Từ trước mắt đến xem, chúng ta còn không có gặp cái kia tà thần hóa thân diện mạo liền có chút không dễ chơi, cái này gặp được còn thế nào đánh à? Không lẽ là cần nhờ cái thế giới này anh linh nhóm để chiến đấu? Liêu Mộng Kỳ lắc đầu, thân yêu, phép thế giới anh linh nhóm mặc dù cường đại, nhưng khẳng định không phải nguyên sơ hôn độn chi thần đối thủ. Bởi vì là luận đẳng cấp thực tại kém quá nhiều, một loại là đỉnh cấp trong vũ trụ cấp vũ trụ thần linh, khác một cái chỉ là tiểu vũ trụ bên trong địa cầu anh linh, làm sao có thể so với A. Muốn đối phó nguyên sơ hốn độn chi thần, chỉ có thể dựa vào cứu vất giả. Hoặc là nói dựa vào thân yêu người đến. Vương hạo xứng sở, ta. Người ý tứ là ta khí huyết võ đạo có thể không nhận cái kia nhiều loạn tâm trí năng lực ảnh hưởng. Không, khí huyết võ đạo cũng không được. Mặc dù bên trong tâm khẳng định nhưng không thể quá trắng trận cái tấu, cho nên Liễu Ngộng Kỳ không có một mực chắc chắn, cũng sau đó đạo, bất quá, siêu nhân Genji Nguyên có thể a? Bởi vì là siêu nhân Genji Nguyên người sáng tạo. Hoàng Kim siêu nhân lúc trước có thể là nguyên sơ hôn độn tà thần nhóm địch nhân lớn nhất chi một Ta. Hắn có được không lọt vào mắt tà thần tinh thần làm quá nhiều, đồng thời ý nào đó lên còn khắc chế tà thần nhóm lực lượng. Vương Hạo sau khi nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, người ý tứ là ta cũng có những năng lực này. Liễu Ngộng Kỳ nhẹ gật đầu. Mặc dù không đến mức giống hoàng kim siêu nhân có thể trái lại khắc chế nguyên sơ hôn độn tà thần, nhưng bất chấp tinh thần làm quấy nhiêu vẫn là có thể. Chỉ cần có thể bất chấp tinh thần làm quấy nhiêu, như vậy tà thần hóa thân liền không phải vô địch, chỉ ít, tại ban ngày, thân yêu ngươi có thể thắng A. Buổi sáng. người ý tứ là buổi sáng tà thần sẽ bị suy yếu, mà ta bởi vì là có thể hấp thu ánh mặt trời khôi phục khí lực quan hệ, cho nên có thể thắng. Liêu mộng ký lắc đầu, không phải rồi. Thân yêu. Dù là là tà thần hóa thân, cơ sở sức chiến đấu ít nói cũng nên có 600, không chừng khả năng hơn ngàn, thân yêu ngươi mặc dù lợi hại, nhưng còn không đủ để tiêu diệt tà thần. Với lại, tà thần từ ý nào đó đi lên nói không cách nào bị giết chết, dù là là tà thần hóa thân cũng có được tiếp cận bất tử chi thân tính chất. Với lại, nếu như cái kia tà thần lạc tùn hụ, ở địa cầu loại này tràn ngập hải dương tinh cầu, cơ hội là chân chính bất tử tính chất. Cái kia nên như thế nào đánh? nghe ngươi như thế nói Chúng ta bên này cơ bản nhất định phải thua A. Vương hạo nhữ mày đạo. Nếu như tà thần hóa thân thật là bất tử chi thân, dù là vương hạo có mặt trời bổ sung khí lực, lại cũng không có khả năng tiêu diệt đối phương, dù sao ánh sáng là cơ sở sức chiến đấu còn kém nhiều lắm. Liêu mộng kỳ hì hì cười một tiếng nói, yên tâm đi. Thân yêu, dựa theo ta đối lược đoạt giả hiểu rõ, bọn hắn triệu hoán tà thần hóa thân ráng lầm, khẳng định là dùng cái thế giới này một thứ gì đó làm tế phẩm 89 phần 10 là cái nào đó tương tính rất phù hợp anh Linh, dạng này dáng Lâm Tả thần hóa thân liền không sẽ phát động thế giới chung cực phòng ngự cơ chế. Nhưng dù vậy, ta thần hóa thân cũng không phải cái thế giới này chỗ có thể chứa đựng tồn tại. Cho nên, chỉ cần ngươi đi tìm Tả thần hóa thân phiền phức, cái thế giới này thế giới ý thức nhất định sẽ giúp giúp ngươi, giúp ngươi giải trừ hoàn toàn lực lượng áp chế là thỏa thỏa, thậm chí còn sẽ dành cho một chút gia trì thuộc tính, để ngươi có được lâm thời có được lực lượng mạnh hơn. Dạng này liền có thể cùng tà thần chiến đấu. Đương nhiên, dù vậy, muốn chiến thắng tà thần vẫn là khó khăn, cho nên chúng ta còn cần phải mượn một điểm phương diện khác lực lượng, cụ thể cách làm trong lòng ta nắm chắc, bất quá cần ta trực tiếp giáng lâm cái thế giới này mới được. Vương Hạo nghe xong, không khỏi những mày, ngươi muốn dùng thực thể giáng lâm. Đúng a Loại thời điểm này, đương nhiên là ta xuất tràng thời cơ rồi. Liêu Ngọng Kỳ đương nhiên đạo. Không được, trận chiến đấu này nguy hiểm như thế, ngươi giáng lâm lời nói. Yên tâm đi. Thân yêu. Liễu Ngộng Kỳ lòng tin 10 phần biểu thị, thực tế lên lược đoạt giả nhóm 6 lộ ta đã trải qua đã nhìn ra, có mạo xương lớn lòng tin có thể công lược cái thế giới này, ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thửa. Húng chi, ta có thể là có n n cái mạng nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện A. Ngươi liền thả 10.000 cái tấm A. nay tấm lòng tin tràn đầy bộ dáng để vương hạo trần chờ hắn không phải rất muốn để Liễu Ngộng Kỳ mạo hiểm, dù sao thân là nam nhân. Để nữ nhân của mình mạo hiểm như cái gì lời nói à? Đối với phần tâm tư này, Liêu Ngộng Kỳ tự nhiên biết rõ, cho nên nàng lúc này tăng thêm một mùi lửa nói. Thân yêu, ta biết rõ ngươi ý nghĩ, nhưng là, cũng mời ngươi tôn trọng một tí ý nguyện của ta. Ta cũng không muốn làm một cái bị ngươi bảo vệ bình hoa, mà là cùng ngươi kể vai chiến đấu đồng bạn cùng thê tử. Ngươi có thể bảo hộ ta lần một lần hai, nhưng có thể bảo hộ ta cả một đời sau. Đừng quên, ta cũng là cứu vất giả. Nói lời này lúc, Liễu Ngộng Kỳ rất chân thành, thậm chí có thể nói là phi thường nghiêm túc, cái này hoàn toàn nói ra Liễu Ngộng Kỳ tiếng lòng cùng kiên trì, kiếp trước thời điểm, vẫn làm cá gươm muối, một thế này như là còn làm cá gươm muối, cái kia Liễu Ngộng Kỳ tình nguyện không có trọng sinh qua. Phần này manh liệt tình cảm, vương hạo rõ ràng cảm thấy, để hắn không khỏi tâm thần chấn động, ý thức được sai lầm của mình. Nửa năm qua này ở chung hình thức, để hắn đương nhiên đem chính mình đại nam nhân tư tưởng đem ra. Dù sao cái này là hắn từ nhỏ đã bị quán thâu tư tưởng, muốn bảo vệ chính mình chô yêu cùng chỗ coi trọng người. Nhưng mà, bảo hộ loại sự tình này là tương đối như thế, được bảo hộ người kia thật cần chính mình một mực bảo hộ sao. Khi đối phương muốn trưởng thành thời điểm, cái gọi là bảo hộ liền lại biến thành trói buộc, như vậy, liền là đem tư tưởng của mình áp đặt đến người khác thân lên. Làm loại sự tình này, đối người trong cuộc thật được không? Vương hạo cảm giác không được khá chí ít tại cứu vất không gian. Loại sự tình này hoàn toàn liền là phá hư người khác cơ duyên và tương lai. Nghĩ đến nơi này, vương hạo nhẹ gật đầu, thành khẩn thật có lỗi nói, thật xin lỗi, mộng kỳ, là ta quá nghĩ đương nhiên, ngươi nói không sai, ngươi từ trước đến nay đều không phải bình hoa, cũng không cần ta quá độ bảo hộ, ngươi liền là người không phải bất luận người nào phụ thuộc phẩm. Nghe nói như thế, liêu mộng kỳ sức sở, lập tức mặt lên lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười, cảm ơn ngươi, thân yêu, ngươi có thể hiểu được, đối ta đến nói liền là tuyệt nhất của Vũ Cho nên, ngươi không cần nói xin lỗi. Trưng này nét mặt tươi cười thật rất đẹp, cũng rất hạnh phúc, cũng để trong không khí tản ra cảm giác ấm áp người bầu không khí, lại lần thành công tung tué ra vô số thức ăn cho chó. Tiếp đó, Vương Hạo liền đem Liễu Ngộng Kỳ thân thể phóng ra, cũng trợ giúp Liễu Ngộng Kỳ hoàn thành ý thức cùng thân thể trọng tân phù hợp sự tình. Cùng lúc đó, trong phòng họp, Vương Hạo lâm thời ly khai không có để đám người đỉnh chỉ giao lưu, tại trải qua một phen giao lưu không có kết quả về sau. Tony quyết định trước ném một viên đạn hạt nhân đến bờ biển đường, ngược lại tiếp tục thương lượng cũng vô dụng, không bằng nổ một phát thử một chút, không chừng liền đem cái kia cái gọi là tà thần hóa thân cho nổ chết nữa nha. Lập tức, dưới sự chỉ huy của Tony, trụ sở bí mật bên trong bay ra một khung đặc thù máy không người lái, hướng về bờ biển đường bay đi, cũng rất nhanh liền đến những cái kia xúc tu quái cùng ngư nhân quái xuất hiện bờ biển đường. Lúc này nơi đó đã trải qua có hơn ngàn vạn vẹo quái vật, đồng thời còn tại quần quần không dứt xuất hiện. Một bộ vĩnh viễn không ngừng nghỉ dáng vẻ, mà xuyên thấu qua camera, còn mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong biển có một loại nào đó vặn bẻo quái vật to lớn tồn tại, chỉ là bởi vì là ban đêm cùng nước biển che chắn thấy không rõ lắm, nhưng dù cho như thế, y nguyên có thể để quan sát video đám người cảm thấy khó chịu. Cái này một về thậm chí không ngừng Tony, ngay cả ẹ mì dạ dịu đều hứng chịu tới ảnh hưởng, để cho hai người không dám quan sát doanh tạc trực tiếp. Cuối cùng... Vi hình đạn hạt nhân thông qua máy không người lái bắn ra đi, trong không khí hoạch xuất ra một đám lửa lưu tình, cuối cùng đâm đầu thẳng vào cái kia to lớn bóng ma quái vật trô ở hải vực, sau đó dẫn bạo ra. Vây 4. Nổ thật to theo bị nhấc lên nước biển mà bộc ra, đạn hạt nhân nghiệp hỏa trong nháy mắt sông phá hải dương khuyết tán ra, nổ thật to cấp tốc truyền bá, tùy theo mà đến, còn có kinh khủng sóng xung kích, đem bờ biển đường phụ cận kiến trúc cùng thực vật đều sông đến đông ngược lại tây bay. Sóng xung kích hình thành điện từ mạnh sông Thậm chí để phạm vi nổ thiết bị điện tử đều hứng chịu tới làm quá nhiễu, tất cả trực tiếp camera đều lâm thời mất linh, chỉ có thông qua vệ tinh trực tiếp giám sát, hoặc là khoảng cách đủ xa mà khác màn ảnh hình tượng còn có thể nhìn thấy. Sau đó, mây hình nấm từ trong biển bay lên, cấp tốc thôn phệ bờ biển đường lên cái kia hơn ngàn vạn vẹo bọn quái vật, đem vặn vẹo quái vật trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Thuộc về nhân loại diệt thế tạo vật, tại thời khắc này triển hiện thuộc về nó giữ tận diện bạo. Mà cái này còn vẹn vẹn là áp xúc đến cực hạn vi hình đạn hạt nhân mà thôi. Trực diện cái kia đạn hạt nhân bạo tạc, đám người bên trong tâm cũng không khỏi tâm thần rung động, tất cả mọi người bên trong tâm cũng không khỏi sinh ra cùng một loại ý nghĩ, vậy liền là nhân loại còn cần từ bên ngoài đến giống loài hủy diệt sao? Chính mình liền có thể hủy diệt chính mình đi. Ơn, rất triết học tư tưởng, cũng rất bình thường, bởi vì là cái này là trực diện vụ nổ hạt nhân hiệu quả, cái kia hủy diệt hết thể nghiệp hỏa đem quen thuộc địa phương phá hủy sẽ để mỗi người đều kìm lòng không được sinh ra nhỏ bé sợ hãi. Đúng lúc này, phòng họp đại môn lần nữa đánh khai, vừa mới rời đi vương hạo đến lần nữa, vừa thấy được đám người đều là một bộ có chút sững sờ dáng vẻ, hắn không khỏi kỳ quái hỏi, các ngươi thế nào. Nói đến đây, hắn nhìn về phía màn hình, sau đó liền thấy vụ nổ hạt nhân, cũng là sửng sốt một tí, cũng lập tức nhìn về phía Tony, Tony, ngươi làm. Tony hào phóng thừa nhận, đúng a Chúng ta thương lượng một sẽ không có kết quả. Cho nên dự định ném một phát đạn hạt nhân thử nhìn một chút có thể hay không nổ chết những cái kia không thể diễn tả đồ chơi. Người cũng biết đạo, so với một cái hăng hái thương lượng, ta càng ứa thích trước nếm thử một tí. Vương Hạo hiểu rõ gật đầu, ngược lại không có ý kiến, ngược lại đạn hạt nhân chuẩn bị liền là vì rớt. ném đạn hạt nhân nổ tà thần hóa thân. Cũng xác thực là người Tony sở tạc có thể nghĩ ra được, bất quá, cái này cơ bản lên liền là tìm đường chết. Đúng lúc này... Một cái khí khái hào hùng mười phần thanh âm đột nhiên văng lên, để đám người sức sở, sau đó liền thấy một tên thân mặc áo giáp thiếu nữ từ vương hạo sau lưng đi ra. Đám người tập trung nhìn vào, a cái này không phải ạt tỏ gì à sao? Nàng sao lại tới đây? Tony lúc này nói, hoa ở, cái này không phải vua ạt xua các hạ sao? Ngài làm sao sẽ đến cái này a Bất quá, chúng ta tựa hồ nói qua, ở căn cứ bên trong xin đừng nên đi loạn, chúng ta cái này trưởng hội nghị, là thuộc tại chúng ta mấy người. Xin hỏi ngài có thể hay không ly khai đâu. Đang khi nói chuyện, trong giọng nói có nồng đậm bất mãn, lúc đầu tâm trí liền nhận Tà thần ảnh hưởng hắn đã trải qua không thế nào có thể áp chế tâm tình tiêu cực. Chương 152, đúng, chúng ta đều là vợ của hắn. Tỏ xạ cả chỗ ở, tỏ xạ cả tổ Kỳ Ốmi biểu thị có ba cái không ưu nhã thô tục, hiện nay liền muốn giảng. Hiện nay tỏ xạ cả tổ Kỳ Ốmi, biểu thị cái gì phá cái chén chiến tranh, hắn một chút đều không muốn đánh. Vì cái gì đây? Bởi vì là chén thánh chiến tranh phát triển đã hoàn toàn thoát ly ma thuật sư chiến tranh gian khung. toàn thành đại rút lui loại sự tình này cũng không nhắc lại để tỏ xạ cả tổ kỳ ômì có chút vào bước nhưng còn có thể tiếp nhận dù sao dân chúng bình thường rút lui đối chén thánh chiến tranh cũng có lợi mà vô hại nhưng mà quỷ xúc lao Mỹ quân đột nhiên chạy đến với kỳ thị làm đi bị cổ Mỹ tỏm Mỹẻ cáo chi Mỹ quân chạy tới thời điểm tỏ xạ cả tổ kỳ ôm liền cảm thấy cả người cũng không tốt dù sao vậy nhưng là Mỹ quân không phải mặc khác quốc gia quân đội Hoành được bá đạo đã quen Mỹ quân cắm lớn chén thh chiến tranh không chừng sẽ xuất hiện cái gì yêu thương thân nên biết đạo quỷ xúc lao Mỹ quân là toàn thế giới nhất không giảng đạo lý một quân thể lung tung cắm lớn làm quấy nhiều nước khác chính quyền đều là nhẹ động một chút lại phá vỡ nước khác chính phủ đều là chuyện thường ngày muốn để bọn này quỷ xúc lao tuân thủ chén thánh chiến tranh quy tắc cùng ma thuật sư nhân quyền cơ bản có thể tắm một cái ngủ có thể là không đợi tỏ xả cả tổ kỳ ô mì soxo xý bao lâu cổ tọị mẹ tẩy liền lại tới nói cho hắn biết Phụ trách giám thị hạ sản nhóm phát hiện bờ biển đường lên Mỹ quân không bình thường, thế mà tại tán sát lẫn nhau. Tò xạ cả tổ kỳ ố Mỹ hoàn toàn không hiểu rõ đây là có chuyện gì, đến thực chất là mình đang nằm mơ vẫn là Mỹ quân đột nhiên nao tàn. Lại sau đó, cổ tò mị nẹ ấy lại nói cho tò xạ cả tổ kỳ ố Mỹ bờ biển xuất hiện đại lượng mê chi sinh vật, hư hư thực thực chưa thấy qua dị giới sinh vật. Lại lại sau đó, lục trên đất Mỹ quân hành động, hướng về bờ biển tiến lên, tiếp lấy lộ trình mới đi một nửa. Bọn này mị quân cũng như bị điên bắt đầu tự giết lẫn nhau, cuối cùng tại một đống người yêu nước đạn đạo hoành tạc xuống dưới gặp bọn họ những cái kia qua đời Tổng thống. Cuối cùng, không đợi tỏ xả cả tổ kỳ ô từ đáp ứng không sể biến cố bên trong lấy lại tinh thần, một đoàn mây hình ngấm bay lên, nổ thật to tại xa cách bờ biển tỏ xả cả trong nhà có thể thấy rõ ràng, khi trường để tỏ xả cả tổ kỳ ô không còn ưu nhã, trực tiếp hất bản. mở mờ tờ đạn hạt nhân đều vứt ra, còn muốn hay không người vui sướng chơi đùa rồi Xin tôn trọng một tí ma thuật sư, cái này là chén thánh chiến tranh. Không phải chiến tranh hiện đại, bạo tạc nghệ thuật. Các ngươi loại này hoàn toàn không nói đạo lý mù mấy cái đánh hành vi, là đối chén thánh chiến tranh kinh nhận, bất kể là ai, mời các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Tốt ta! Tò xạ cả tổ kỳ ô mì không hổ là tò xả cả tổ kỳ ô mì, dù là đã mất đi yêu nhã, tại nội tâm hóa thành gào thét đế vẫn không quên bảo trì yêu nhã. Đáng tiếc yêu nhã không có gì chứng dụng. Cái kia vụ nổ hạt nhân thật là rung động nhân tâm, để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong nháy mắt liền không có tiếp tục chén thanh chiến tranh tâm tư, dù sao, nếu như đạn hạt nhân rơi xuống bọn hắn đầu lên, dù là có các loại cường lực ma thuật cùng người đi theo cũng gánh không được à. Vụ nổ hạt nhân cái gì, cái kia là diệt thế dụng, người đi theo nhóm mạnh hơn, đây cũng là là trình độ nhất định cường mà thôi. Ngược lại tại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhận biết bên trong, mặc dù khoa học kỹ thuật vũ khí đối người đi theo nhóm hiệu quả không thật là tốt, Nhưng uy lực lên lên tới vũ khí hạt nhân thời điểm, cái gì người đi theo cũng hẳn là không có gì chứng dụng. Tại mắt thấy vụ nổ hạt nhân một khắc này, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ biểu lộ có thể trực tiếp làm thành biểu lộ bao, cả người đều là một chương màu trắng đen. Sức thường, chén rượu trong tay trực tiếp thế xuống đất, vướt vướt giữa lông mày, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ không muốn tại đi nhìn vụ nổ hạt nhân dưới nghiệp hỏa, mà là mệt mỏi để bên người cổ tỏ mỹ nẹ ấy đi đem những người khác kêu đến hắn nhất định phải đến cùng những người khác cùng một chỗ thương lượng dưới nên làm như thế nào. Có lẽ, từ bỏ chén thanh chiến tranh trực tiếp chạy trốn là cái lựa chọn tốt. Cùng thời khắc đó, phụ kỳ thị cái nào đó nhà dân bên trong, lược đoạt giả nhóm tụ tập ở đây, bởi vì là Tony rời đi toàn bộ phụ kỳ thị thị dân, cho nên hiện nay phụ kỳ thị nhà ở toàn bộ trong không, để lược đoạt giả nhóm có thể nhẹ nhóm trốn tại một chút trong chỗ. Tại đem chung quanh giám sát hệ thống toàn bộ giải quyết về sau, lược đoạt giả nhóm liền yên tâm vào ở Sau đó, liền mắt thấy quân đội tự giết lẫn nhau cùng vụ nổ hạt nhân sự tình. Phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt, dùng một loại mang theo sợ hai thán phục giọng điệu nói, cần nói không hổ là Tony phân đại khóa sao. Tìm đến quân đội liền không nói, thế mà ngay cả đạn hạt nhân đều có, đoán chừng là hắn tay mình xoa đạn hạt nhân, dù sao là cái tay thiện nghệ xoa lọ phản ứng nam nhân. Đội trưởng, xem ra ngươi kiên quyết chấp được bề kế hoạch ý nghĩ là đúng, tiếp tục ngạnh kháng, không chừng chúng ta liền muốn ăn đạn hạt nhân. Đó là đương nhiên rồi. Lao công nhà ta vĩnh viễn đều đồng đồng đát. Sao nhi đương nhiên mà nói, một mặt tự hào dạng, bách hợp thật đúng là là chân ái đâu. Ngược lại dinh tương bản thân không phải rất hài lòng, mà là nghiêm túc hỏi phong tử. Hiện nay tà thần đã trải qua được triệu hoán, nhưng chủ của chúng ta đường nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nếu như không thể hoàn thành chủ đường, lần này coi như bình an trở về, cũng phải thiếu lên một cái cổ trái. Lần sau nhiệm vụ chúng ta vẫn là đến bị vùi dập giữa chợ, phong tử, ngươi có kế hoạch sao? Phong tử đương nhiên nhẹ gật đầu, mặt lên lộ ra điên cuồng ý cười, cái kia là tự nhiên, Liên Khắc tổng đều triệu hoán đi ra, làm sao có thể ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều không làm a. Mặc dù vụ nổ hạt nhân có chút ngoài dự liệu, nhưng tương tự cũng cho chúng ta tăng thêm một chút cơ hội, chí ít, lúc đầu muốn tiếp cận Lê rõ ràng mới có thể hoàn toàn dáng Lâm Khắc tổng, cái này một tí có thể sớm dáng Lâm. Nếu như cứu vất dạ nhóm nhìn thấy bọn hắn ném xuống đạn hạt nhân chẳng những không có tiêu diệt Khắc tổng, ngược lại để Khắc tổng sớm dáng Lâm không biết rõ sẽ có dạng gì biểu lộ đâu. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha bốn. Nói xong lời cuối cùng, phong tử kích động hưng phấn cười như điên, cái kia điên cuồng bộ ráng, không có chút nào bình thường loại kia bình tĩnh bình tĩnh trí giả tư thế. Đối với cái này, dinh tương cùng xảo nhi cũng không kỳ quái, bởi vì là cái này là cùng nguyên sơ hôn độn tà thần đánh giao đạo kết quả, lý trí biết chun chút mất đi, cuối cùng biến thành một người điên, tiếp xúc càng nhiều càng là như thế. Trừ phi tâm trí cường đại đến không sẽ là bất cứ chuyện gì dao động, lại hoặc là có năng lực đặc thù có thể chống cự tà thần nhóm thiểu năng trí tuệ quan hoàn, nếu không liền khó thoát biến thành người điên kết quả. Tên phong tử sở dĩ gọi tên điên, không chỉ có riêng là lấy cái danh tự mà thôi. Về phần ở bên cạnh một mặt ngốc manh yên lặng đợi xa đọc gì xa, cái kia là một cái đặc thù tồn tại, thiên nhiên ngốc tử ý nào đó đi lên nói cũng thuộc về tâm trí cường đại tồn tại, cho nên có thể bất chấp tà thần thiểu năng trí tuệ quan hoàn, khi được triệu hoán về sau Một người khác cách thánh kỵ liền trốn đi, đem quyền khống chế thân thể giao cho xạ đọc gì xa. Bất quả, nghĩ đến vụ nổ hạt nhân kết quả, di tương cùng xảo nhi cũng không kiểm hãm được nở nụ cười. Đối tà thần ném đạn hạt nhân, bọn này cứu vất giả là chưa từng nghe qua tà thần sự tình tân thủ A Thật đúng là là giúp các nàng đại ơn đâu. Mặc dù cứ như vậy dáng lâm tà thần hóa thân cũng sẽ không quá hoàn chỉnh, nhưng coi như không phải hoàn chỉnh tà thần hóa thân, cũng không phải cái thế giới này cùng những cứu vất giả kia có thể ứng phó Cùng thời khắc đó, cứu vất giả trụ sở bí mật bên trong, Tony ngự khi bất thiện để liễu ngộng kỳ ra ngoài, mà nghe được hắn, liễu ngộng kỳ không có để ý biết, ngược lại nhìn về phía màn hình, mà vương hạo lúc này liền nói, Tony, nàng không phải cái kia ngốc ma vương, mà là thê tử của ta. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều sửng suốt, thê tử. Tình huống như thế nào? Làm sao ạt tỏ di ạ liền thành vương hạo thê tử? Vương hạo thê tử không phải một cái gọi liễu ngộng kỳ nữ hài tử sao? Với lại, nàng lại không chịu trách nhiệm mang người mới, làm sao sẽ dáng lâm đến cái thế giới này. Đối vương hạo có thê tử sự tình, đại gia là biết đến, bởi vì là vương hạo không có dấu giếm chính mình có vợ sự tình, nhưng dựa theo vương hạo miêu tả, vợ của hắn hẳn là là một tên thiếu nữ tóc đen, mà trước mắt gạt tỏ gì ạ thấy thế nào đều không phải tóc đen a Trọng yếu nhất là, cái này bề ngoài tạo hình cùng ngốc mao vương một lông, thấy thế nào đều cùng vương hạo hình dung không đúng sao. Mắt thấy mọi người một mặt kinh ngạc cộng thêm đội trưởng ngươi đùa chúng ta biểu lộ, Vương Hạo biết rõ nhất định phải đến giải thích một tí, mà khi hắn đang muốn mở miệng thời điểm, một tên khác thiếu nữ tóc bạc cũng từ phía sau đi ra, lộ ra nửa cái đầu có chút thẹn thùng nhìn xem đám người. Http, chòe nụ à toài. Với là, đám người lại là sướng sở, một mặt cái này là của người nào biểu lộ? Ách, đội trưởng, vị tiểu thư này là ai? A. Nàng không phải nhân loại A. Không lẽ đội trưởng ngươi lại triệu hoán ra một tên anh Linh? Tony hiếu kỳ đặt câu hỏi, hắn thấy được thiếu nữ tóc bạc cái kia nhọn đáng yêu lộ thai, mặc khác ngoại hình liền cùng trong truyền thuyết tinh Linh không sai biệt lắm. Cùng Tony, những người khác cũng kinh ngạc nhìn dẫn phát thiếu nữ. Vương Hạo thấy thế liền giải thích nói, nàng cũng là thê tử của ta. Lập tức, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn xem Vương Hạo, một mặt người đặc biệt meo cái quỷ gì. Chúng ta cần không sẽ thấy một cái giả đội trưởng biểu lộ Cái này thật là vị kia ngay thẳng nghiêm túc cộng thêm nam nhân tốt đội trưởng. Đội trưởng có hai cái láo bà Đặc biệt meo cần không sẽ là lược đoạt giả giả mạo A. Một đám cứu vất giả cũng hoài nghi lỗ thai của mình có phải không là xảy ra vấn đề. Tốt sau khi, thân là nữ tính tương đối mẫn cảm ạ su nạ tài nhược yếu mở miệng nói. Cái kia, hai vị tiểu thư. Các ngươi đều là đội trưởng thê tử. Ơn, đúng vậy, ta lại ạt tỏ gì ạ, các ngươi hẳn là gặp qua cái thế giới này khác một cái ta đi Đúng ta liền là cái kia ạt tỏ di ạ vẹn giờ gồng, phết trong thế giới vua ạt xùa. Cái kia, mọi người tốt, ta là ẻ e mỉ lỉ ạ, như đại gia thấy, là một tên tinh linh, đến từ một cái ma huyến thế giới, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tóc bạc thiếu nữ thanh âm như âm thanh chung em thai, để cho người ta nghe đều rất dễ chịu, mà lại giọng nói cũng dễ nghe, thật là siêu để cho người ta ưa thích loại hình đâu. Vương hạo hai cái lao bà tuần tự làm tự giới thiệu, đúng, cái này đều là liễu mộng kỳ. Nàng thực thể dáng lâm về sau, trực tiếp sử dụng song thân thuật, sau đó thêm lên thứ nguyên biến thân năng lực biến thành ạt tỏ dị ạ cùng ạ. Để cho tiện, tiếp xuống liền xưng hô ạt tỏ dị ạ bản là An Mục Kỳ, lì ạ bản là Yêu Mật Mộng Kỳ tốt. Nghe xong hai cái mộng kỳ tự xưng, toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người miệng đều biến thành ó hình, liền ngay cả Vũ Trị Hạ ỷ Triệt đều không ngoại lệ, chỉ không qua Vũ Trị Hạ ỷ Triệt là nhỏ bé khẽ nhếch miệng một mặt kinh ngạc, những người khác miệng liền dài đến càng lớn mà thôi. Không thể không nói, cái này triển khai thực tại quá đột nột, để bọn hắn cũng hoài nghi có phải không là đang nằm mơ, chứ không nói hai tên thiếu nữ là như thế nào xuất hiện, ánh sáng là vương Hạo lại có hai cái lao bà, vẫn là như thế Mỹ lệ còn có đặc sắc thiếu nữ, liền thực tại quá huyền ảo, bọn hắn sợ không phải cho tới nay quen biết đều là một vị giả đội trưởng A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy nghĩ khác nhau, ạ xú nạ càng là không chút do dự dùng một loại ngươi thế mà là loại người này. Ta nhìn lầm ngươi tên cặn bã này ánh mắt nhìn chầm chầm vương hạo. Sau đó, làm là nữ hải tử thân cảm giác cùng chịu nàng không khỏi nhìn xem hai tên thiếu nữ hỏi, cái kia, hai vị tiểu thư, các ngươi, cùng một chỗ làm đội trưởng thê tử, liền không có ý kiến gì sao. Thất lễ, tạo ý tứ là, các ngươi không ngại sao. Nghe nói như thế, đội viên khác cũng là một mặt hiếu kỳ, vương hạo cảm giác đối phương tựa hồ hiểu lầm cái gì, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng an mộng kỳ lại mỉa mai một mặt nghiêm mặt nói. Đương nhiên không ngại, có thể kết giao yêu cùng một chỗ, đối với chúng ta đến nói liền là hạnh phúc lớn nhất. Ừ, có thể kết giao yêu cùng một chỗ, chúng ta rất hài lòng. Yêu mật mộng kỳ cũng mỉm cười gật đầu phụ họa, lộ ra một mặt hạnh phúc mỹ lệ nét mặt tươi cười. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu thà x, các loại cầu, cá ưa mới chương 153, đối phó tà thần biện pháp. Mặt đối hai tên thiếu nữ trả lời, ạ xù nạ khi trưởng bó tay rồi, một mặt khó có thể tin hoàn toàn không nghĩ ra là sao như thế ưu tú hai tên nữ hải tử có thể tiếp nhận cùng người khác chia sẻ nam nhân của mình. Mặc dù kỳ dị tô một mực rất có nữ nhân duyên, nhưng kỳ dị tổ xưa nay không dám vượt giới, đối nữ hải tử khác hảo ý đều khai thác giả bộ như không biết rõ hoặc là dứt khoát thái độ cự tuyệt, bằng không mà nói, ạ su nạ đã sớm đem kỳ dị tổ cho đào bộ cùi. ân đừng nhìn ạ su nạ thường xuyên được người xương chi là vợ Na là ạ su nạ, Vì người ta lấy hình tượng ạ su nạ viết trong tiểu thuyết quá nhiều nên gọi vui là vợ nà, cái này đau bổ tuổi có thể là tuyệt không lại nương tay, lúc trước ở trong game có cái gây chầm chầm lên kỳ dị tổ, dùng độc dược đem kỳ dị tổ cho tê dại, sau đó tại cái kia gây nghĩ đối kỳ dị tổ là sở dục là thời điểm, ạ su nạ giết tới, trực tiếp đem gây chặt, coi như thật nghe cho kỹ. Cho nên, ạ su nạ không thể nào hiểu được hai tên thiếu nữ vì sao có thể tiếp nhận loại sự tình này. Cái này hoàn toàn liền là Tam Lưu Hậu cung tiểu thuyết hoặc các tâm triển khai a. Cái thế giới này lên nào có lớn như vậy bụng ưu tú nữ tính a. So với kia Tina, chúng nam sĩ liền phản ứng vi diệu nhiều, kỳ dị tổ cùng Emi Dạ Xỉ dịu đều là một mặt bội phục nhìn xem Vương Hạo, một bộ thật sự không hổ là đội trưởng, thật là lợi hại biểu lộ. Uchiha Uite chỉ phản ứng tựa hồ không lớn, bất quá nhãn thần tựa hồ cũng rất quái, có bội phục thành phần ở bên trong. Về phần Tony quả quyết không giống bình thường. Cái kia là hiểu rõ công nhận ánh mắt, một bộ sâu trong tâm ta, tìm tới chi kỷ bộ dáng. Ừm, quả nhiên nam nhân ưu tú luôn có thể rất thụ nữ nhân hoàn mềm, vô luận là có tiền vẫn là thực lực cường. Mặt đối đám người không giống nhau ánh mắt, Vương Hạo trực giác nói cho hắn biết, hẳn là hảo hảo giải thích một tí, để mọi người minh bạch tình huống, không phải liền bị hiểu lầm. Đang lúc Vương Hạo chuẩn bị mở miệng giải thích một tí lúc, cũng không biết có phải là cố ý hay không, An Ngộng Kỳ dẫn đầu mở miệng nói, "Không, có thời gian giải thích, nhanh lên." khu khu, những sự tình này dâu dịa, về sau lại nói là được rồi. Tony tiên sinh, ta vừa rồi tựa hầu nghe đến người nói người đối tà thần ném đi đạn hạt nhân, có phải không là nghe nói như thế, đám người cũng không đoái hoài đến nghiên cứu vương hạo cùng hắn hai cái lao bà bắt quái, lập tức đem chủ đề vòng vo trở về. Tony lúc này nhẹ gật đầu, hắn đã trải qua không có trước đó tâm tình tiêu cực, phi thường tự hào nói, đương nhiên, ta cảm thấy đến những này tà thần mặc dù lợi hại, nhưng chỉ vẹn vẹn là hoa thân loại này vi hình đạn hạt nhân có thể là tương đối tốt dùng đối vật thân tỏ gì ạ phu nhân làm như vậy có vấn đề gì không nói xong lời cuối cùng Tony phát hiện An Mộng Kỳ biểu lộ có chút không đúng hăng hái cũng không có cao hứng ngược lại có chút nghiêm túc liền hỏi một câu An Mộng Kỳ không có phủ nhận phu nhân xưng hô thế này bởi vì là thân phận của nàng là Vương Hạo thế tử dựa theo phương Tây Lê Nghi gọi phu nhân là là bất quá Nàng đến bác bỏ một tí Tony dùng đạn hạt nhân nổ tà thần thuyết pháp. Tony tiên sinh, ta không thể không thật đáng tiếc nói cho ngươi, đạn hạt nhân cũng không thể thương tổn tà thần hóa thân, ngược lại sẽ để cần mấy giờ mới hoàn toàn dáng lâm tà thần hóa thân tăng tốc dáng lâm tốc độ. Nếu như ta không có đoán sai, hiện nay tà thần hóa thân hẳn là sớm dáng lâm chí ít một nửa Nghe xong an mộng kỳ, đám người đều là sức sở, sau đó Tony lập tức để dạ vịt sắp hiện ra trường hình vẽ điều ra đến. Kết quả? Liên thấy khu vực nổ bờ biển nghĩ lên, một cái cự đại bạch tuộc đầu từ trong biển sung ra, cái kia là một cái giữ tận cổng kênh đồ vật, vẹn vẹn là nhìn thấy trong nháy mắt, ngoại trừ vương hạo, hai cái mộng kỳ cùng ủ trí hạ ịt trìa bên ngoài, mà khác tâm trí của con người đều gặp trọng kích. Tony không khỏi hai tay đập tại cái bàn lên, một mặt giữ tận giống lên, đây là cái gì tình huống? Vật kia là cái gì? Vì cái gì đạn hạt nhân công kích đều vô sự? hắn rốt cuộc là thứ gì? Kỳ gì tổ? À nạ cùng ẻ e mì giả xì sắc mặt cũng thật không tốt, ba người con mắt đều có chút xuống huyết, lý tính tựa hổ tại bức hơi. Mặt đối loại tình huống này, vương hạo lập tức lớn tiếng sông Dạ vịt nói, Dạ vịt, đóng lại video. Xì xì, xì là. Vương, tư tư, thiên sinh. Dạ vịt phát ra một trận bất quy tắc dòng điện âm thanh, tiếp lấy quan bế video, cái kia phản ứng để vương hạo không khỏi sương sở, mà an mộng kỳ liền giải thích nói, thân yêu. Tà thần thiểu năng trí tuệ quang hoàn có thể là ngay cả trí tuệ nhân tạo đều có thể ăn mọn. Dạ vịt nếu như thông qua dụng cụ trực diện tà thần, sẽ bị nhiếu loạn hệ thống. Nghe nói như thế, vương hạo giật mình, lập tức đối tà thần hóa thân đề phòng cao hơn, bất quá, trước mắt không phải xoắn suýt dạ vịt thời điểm. Vương hạo lúc này tiến lên, một người một tí đánh cái chán công kích, để tâm trí gặp ảnh hưởng bốn người toàn bộ che đầu kêu đau. Lúc đầu vương hạo là muốn ngay cả ủ trì hạ ịt trịa cùng một chỗ đập đập Không qua hủ chỉ hạ ịt trịa cơ trí nâng lên hai tay biểu thị chính mình không có có chịu ảnh hưởng, lúc này mới miễn đi tự kỷ sửa đổi chi đánh ngạch công kích. Trải qua vương hạo làm thành như vậy, bởi vì thiểu năng trí tuệ quang hoàn mà có chút không kiềm chế được nỗi lòng đám người lấy lại tinh thần, chỉ không qua đều đau nhức đến nghĩ rơi lệ. Không, ạ su nạ là thật rơi lệ, một bộ dáng vẻ đáng thương. Nhìn thấy một màn này, yêu mật mộng kỳ lập tức tiến lên, xoa ạ su nạ cái chán trấn an, không có việc gì không có việc gì đau nhức thống khoái bay đi. À Asuna lập tức có chút đỏ mặt, bất quá, nàng cảm giác đến vị này Tinh linh tiểu tỷ tỷ thật ôn nhu, người lại xinh đẹp, nói chuyện siêu êm tai, cùng nàng ở chung nhất định sẽ siêu ưa thích. Với là, Asuna cảm giác được từ nhà đội trưởng tồi tệ hơn, ưu tú như vậy Tinh linh tiểu tỷ tỷ không nói, còn có cái đồng dạng ưu tú vua Asura Ator gì à, cận bã nam thuộc tính hiển lộ không bỏ sót. Hừ, tuyệt đối không thể để kỳ gì tổ quân biến thành dạng này. Lập tức Dị gì tôi không hiểu có chút chột dạ, mà à xù nạ không có chú ý là, nàng cảm thấy rất tốt tinh linh tiểu tỷ tỷ cặp kia màu tím mỹ lệ trong đôi mắt, tựa hồ cất giấu một loại nào đó không thể diễn tả tâm tư. Những này thiếu nữ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng không nhắc lại, Tony lau trán một mặt buồn bực đầu đen rau muốn nói, "Đội trưởng, lần sau ra tay có thể hay không nhẹ một chút, thật rất đau à. Ta cảm giác so với uống cao độ chấn động rượu say rượu sau còn muốn đau nhức. Những người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn không biết rõ say rượu là cảm giác gì, nhưng xác thực rất đau. Vương Hạo bình tĩnh biểu thị, nếm trải trong khổ đau, Phương là người trên người, cảm giác đến đau nhất khẳng định là các ngươi tu hành còn chưa đủ, quay đầu có cơ hội ta sẽ tăng lớn tu luyện của các ngươi cường độ, dạng này các ngươi liền sẽ thích hứng. Với là, khổ ép đám người rốt cục nhớ lại phía trước nửa năm bị Vương Hạo chi phối sợ hãi, còn có cái kia các loại bị ép buộc tiến hành địa ngục đặc hơn khuất đủ. Nghĩ như vậy, Tony lúc này tâm thần phân chấn nói, không. Vừa rồi cái kia là chỉ đùa một chút, kỳ thật không có chút nào đau nhức, thân yêu đội trưởng, tăng lớn tu luyện phân lượng cái gì cũng không cần, để cho chúng ta đem chủ đề trở về chính sự a. A tỏ gì ạ phu nhân, xin hỏi vì sao đạn hạt nhân hoành tạc dưới sẽ để tà thần hóa thân ra tốc dáng lâm? Không lẽ là đạn hạt nhân bên trong vật chất đối tà thần đến nói là lương thực có lẽ có thể lượng nơi phát ra sao? Đọc truyện tại http. Kỷ dị tổ, A Sú cùng Emmy Dạ dịu lập tức hướng Tony yên lặng chọn cái khen. Nói sang chuyện khác thật là bồng đồng đát. Lập tức, Vương Hạo cũng không có xoắn suýt tăng lớn tu luyện sự tỉnh quay đầu nhìn về phía An Ngọc Kỳ, người sau lúc này nói ra, cũng không là đạn hạt nhân bên trong vật chất đối tà thần đến nói là lương thực có lẽ có thể lượng, mà là đạn hạt nhân bản thân đại biểu cho nhân loại chung cực một mặt, hủy diệt cùng hỗn loạn. Mà loại này thuộc tính, vừa lúc liền là nguyên sơ hốn độn tà thần nhóm đại biểu. Ấn, nguyên sơ hốn độn tà thần mới là cái này thần hệ chân chính hô Thủ thần thoại chỉ là lưu truyền tại các cái thế giới sưng hô mà thôi. Nghe xong An Mộng Kỳ, đại gia coi là bị phổ cập khoa học một tí, Tony không khỏi kéo kéo ra mà nói, hủy diệt cùng hôn loạn thổ tính. Còn có loại thuyết pháp này. Thực tại quá không khoa học, không phải nói những này tà thần có thể dùng khoa học mà sao. Làm sao biến thành ma huyến học? An Mộng Kỳ nói, Tony, cái kia là bởi vì là nguyên sơ hôn độn tà thần nhóm đã trải qua là vũ trụ trung cực đại biểu, thực tế lên, đến vũ trụ chân lý cấp bậc Khoa học, ma pháp, tiên pháp, thần học cái gì đã không có khác nhau, bởi vì là đều là vũ trụ chân lý biểu hiện. Cho nên, ngươi không thể nào hiểu được, chỉ là bởi vì vì ngươi hiện tại nắm giữ khoa học trình độ không có đạt tới cấp bậc kia, nếu như ngươi tại cứu vất không gian tiếp tục chờ đợi, không hề đứt đoạn nghiên cứu cùng học tập, sớm muộn có một chút sẽ lý giải những này theo ý của ngươi là chủ nghĩa duy tâm sự tình. Nghe xong an mộng kỳ, Tony trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, thủ giáo, Như vậy ạ tỏ gì ạ phu nhân, tiếp xuống chúng ta phải làm thế nào làm đâu. Ta trước kia nghe đội trưởng nói qua ngươi. Ách, các ngươi là người thông niên, với lại hiểu rất nhiều chuyện, ngươi đối với mấy cái này ta thần tri thức dự chữ rất mạo xứng lớn, hẳn là biết rõ nên như thế nào đối phó. K.A. Ấn, cái kia là tự nhiên, với lại, cái này cũng là hai người chúng ta dáng lâm cái thế giới này nguyên nhân. An Mộng Kỳ một mặt nghiêm túc nói xong, thỏa thỏa hoàn toàn tiến vào ngốc mao vương vai trò. Ký tinh Thủy bình cái kia là tiêu chuẩn với lại là thật một người diễn hai sừng Vương Hạo cảm giác đến Liêu Ngộng kỳ thật hội diễn bất quá cái này là vì cùng biến thân nhân vật ở giữa bảo trì độ phù hợp hắn cũng đã sớm thói quen Liêu Ngộng kỳ sau khi biến thân tính cách giống đổi một người cho nên rất bình tĩnh sau đó An Ngộng Kỳ liền nói ra kế hoạch hành động vậy liền là hàng trước khi tả thần hóa thân giao cho Vương Hạo đi đối phó những người khác phụ trách cùng lược đoạt giả chiến đấu chủ yếu là cưp đoạt lược đạt giả trong tay máu trên thánh Đó mới là giải quyết Tà thần hóa thân mâu chốt. An Ngộng Kỳ biểu thị, lược đoạt giả là không cách nào không chế Tà thần hóa thân, nhưng Tà thần hóa thân hoàn toàn dáng lâm về sau, liền sẽ bắt đầu phá hư cái thế giới này cũng thôn phệ sinh vật linh hồn, cũng nhiều thua thiệt tôn nhi sớm để dân chúng rời đi, không phải nhiều như vậy người bình thường tại Phỉểu Kỳ thị, khẳng định sẽ để Tà thần hóa thân tiểu năng trí tuệ quang hoàn làm thành Phỉ Kỳ thị tuyệt địa cầu sinh đại đạo sát cho chơi. Trước đó những cái kia bị hố chết nước Mỹ đại binh liền là chứng rõ ràng mà linh hồn của bọn hắn cũng chú định sẽ trở thành là tà thần hóa thân lương thực, điểm này không ai có thể thay đổi, trừ phi đột nhiên có cứu vất không gian siêu cấp đại có thể giáng lâm. Đáng tiếc cái này là không thể nào, cứu vất không gian để cứu vớt rả nhóm giáng lâm cũng không có như vậy tùy ý, có rất nhiều giai đoạn trước chuẩn bị muốn làm, nếu không đa nguyên vũ trụ ở giữa cân bằng liền sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí sụp đổ, cái này cùng cứu vất không gian quy tắc là cùng nhau vi phạm. Cho nên, an mộng kỳ kế hoạch liền là tiếp xuống tà thần hóa thân giáng lâm về sau. Từ chỉ có một sẽ không nhận tiểu năng trí tuệ quang hoàn ảnh hưởng vương hạo đi ngăn chặn Tà thần, trước đó Vũ Trị Hạ Uýt Triệu mặc dù không có nhận video ảnh hưởng, lại không có nghĩa là có thể miễn dịch, thật tới gần, Vũ Trị Hạ Uýt Triệu thỏa thỏa muốn bị hàng trí hạ xuống tên điên. Vì chấp được đem lược đoạt giả nhóm giải quyết kế hoạch, liền không thể để tỏ Sạ cả nhà xảy ra chuyện, mà bây giờ cách Tà thần hoàn toàn giáng lâm còn có một hai canh giờ, vừa vặn Vương Hạo cùng Vũ Trị Hạ Uýt Triệu có thể đi đem tỏ Sạ cả nhà người tới trụ sở bí mật đến. Về phần những người khác, cũng không cần đi tìm đường chết tương đối tốt, bởi vì làm cơ sở cách bờ biển khoảng cách rất xa, có thể đi tỏ xạ cả nhà lời nói liền sẽ tới gần bờ biển, không chừng đường lên liền mất trí. Với là, vương hạo cùng ngụ trì hạ ịt trìa liền vui sướng xuất phát. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu thà cầu lai, like, cầu duy trì, cầu an ủi, cầu hái, cầu làm ấm dưỡng, cầu mội tử. chương 154, tiểu mạc, kỳ thật ngươi có 3 vị mụ mụ. Khi Vương Hạo cùng ng ngủ chí hạo y chịu ly khai trụ sở bí mật về sau những người khác cũng mở ra chuẩn bị hình thức Tony trước tiên đi chỉnh hợp tư liệu chuẩn bị tranh thủ thời gian tạo ra đến một đài có thể chống cự thiểu năng trí tuệ quang hoàn sắt thép chiến y hoặc là trang bị tóm lại không thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong để thiểu năng trí tuệ Quang hoàn làm cho thành tựu kỷ nhược chí thanh niên kỳ gì tô ạsu nạ cùng dạ mi dạực thì đi tìm phe mình anh Linh nhóm giống đám người giảng rõ ràng tà thần dáng lâm sự tình như vậy hai cái liêu nhộm kỳ đâu Làm là không gây sự liền không thoải mái gây sự thiếu nữ Liêu Ngộng Kỳ làm sao có thể không hề làm gì A Cho nên, An Ngọng Kỳ trực tiếp tìm tới mọ dẹt Tiểu Mạc nhìn thấy An Ngọng Kỳ thời điểm Còn không nhận ra cái này là mẹ của mình Nhết miệng nói, ngươi có chuyện gì không Đối với thái độ lạnh lùng lốc Mao vương ạt tỏ gì à Tiểu Mạc làm mười phần khó chịu Trước đó đi chợ giúp thời điểm Ngốc Mao vương cũng không cho nàng sắc mặt tốt Cái này để nàng rất không hài lòng Cũng khơi dậy nàng phản nghịch tâm lý Cho nên hiện nay cũng không có sắc mặt tốt. Đối với cái này, An Ngọng Kỳ lộ ra mỉm cười, dùng thanh âm ôn nhu nói ra, là ai lại chọc chúng ta nhà tiểu mạc sinh khí rồi. Cho mụ mụ nói một chút đi. Mụ mụ vì ngươi chủ trì công đạo. Nghe nói như thế, tiểu mạc sử sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem An Ngọng Kỳ, cũng sững sờ mở miệng nói, Ngươi, ngươi là... Mụ mụ. An Ngọng Kỳ nghiêng đầu một chút, không phải đâu. Ngươi cảm giác đến còn có ai là mẹ của ngươi đâu. Là một găng sao. Cái này một tí, tiểu mạc đã hiểu, trước mắt An ăn mộng kỳ thật là mẹ của nàng, lập tức khẩn trưng lên, dù sao vừa rồi có thể là cho mụ mụ sắc mặt nhìn à. Cái kia, cái kia, mụ mụ, ngươi không cần hiểu lầm, ta, ta không phải đối ngươi phát áo, ta, ta kỳ thật là. Cái kia, ta. Trong lúc nhất thời, tiểu mạc không biết do nên nói cái gì mới tốt nữa, mặc dù mấy ngày nay thông qua ý thức sợ tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, cùng liễu mộng kỳ trung đụng, nhưng chân chính mặt đối mặt còn là lần đầu tiên hơn nữa còn bảy cái ô long, lập tức để nàng không biết nên như thế nào tự xử. Cái kia vội vã cuốn cùng bộ dáng, tựa hồ sợ an mộng kỳ sẽ sinh khí, mà an mộng kỳ tự nhiên sẽ không tức giận, lúc này tiến lên đem tiểu mạc ôm vào trong ngực ôn nhu ôm lấy. Bất thình lình hành vi để tiểu mạc lập tức ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không ngờ tới bản thân mụ mụ lại đột nhiên ôm lấy chính mình, hơn nữa còn là cố ý thoát khỏi phía ngoài áo giáp. Mặc dù ôm hoàn toàn như trước đây vương vước, còn không bằng chính mình nhưng thật Bị ôm lấy tiểu mạc cảm giác được từ nhà mụ mụ thật hiểu nhân tâm Khi tiểu mạc còn tại sợ run thời điểm An Ngộng kỳ thanh em ôn nhu vang lên lần nữa Tiểu mạc, cho tới nay vất vả ngươi Lời nói này nói sau khi ra Tiểu mạc nghe đến đột nhiên muốn khóc Con mắt đều ấm ướt Nàng cố nén khóc lên xúc động Không muốn để mụ mụ nhìn thấy chính mình khó coi một mặt Lúc này lắc đầu nói Không, không, có chút nào vất vả Có thể trợ giúp mụ mụ ba ba Đối ta đến nói là nhất vui vẻ sự tình An Mộng Kỳ nghe vậy cười một tiếng, lại ôn nhu sờ lên tiểu Mạc đầu, để tiểu Mạc càng thêm cảm động, mà tiểu Mạc cũng rốt cuộc minh bạch chính mình cho tới nay theo đuổi là cái gì, cũng từ đấy lòng cảm khái, hiểu nhân tâm mụ mụ, thật tốt. Sau đó, An Mộng Kỳ nói, "Tiểu Mạc, ngươi cùng khắc một cái chuyện của ta, ta đã trải qua nghe ba ba của ngươi nói qua, đi thôi. Chúng ta đi tìm nàng, có một số việc, nhất định phải nói rõ ràng mới được, dù sao, cái này cũng là ta chuyện của mình." Nghe nói như thế, Tiểu Mạc sững sở, sau đó kiên định gật đầu, đi theo An Mộng Kỳ cùng đi tìm Ngọc Ma Vương. Nhưng rất nhanh Tiểu Mạc liền phát hiện yêu mật Ngộng Kỳ, không khỏi kinh ngạc nói ra, "Mụ mụ, vị này là trong truyền thuyết tinh linh sao?" Yêu mật Mộng Kỳ xông Tiểu Mạc cù cười ôn hòa, mà An Mộng Kỳ thì gật gật đầu nói, "Ừm, vị này là người ba mụ mụ, gọi ệ mỉ lì ạ." Nghe nói như thế, Tiểu Mạc giống như gặp sấm sét giữa trời quang, cả người đều ngây dại, tốt sau khi mới xông An Ngộng Kỳ nói, "Chờ một chút, phụ vương." Không, mụ mụn, đây là có chuyện gì? Cái gì gọi là ba mụ mụ Cha, ba ba hắn không lẽ không ngừng ngại một vị thê tử sao? An Mộng Kỳ đương nhiên nhẹ gật đầu, một bà nghiêm chỉnh nói bậy tắm nói, cái kia là tự nhiên, ba ba của ngươi trước mắt có ba vị thê tử, một vị là ngươi bác gái mẹ. Gọi liễu Mộng Kỳ, mẹ hai chính là ta, còn có liền là Emilia. Tiểu mạc mắt trừng tróng đốc vương hạo tại trong mắt của nàng hào quang hình tượng ẩm vang sụp đổ. Ngược lại biến thành một cái trái ôm phải ớp cặn bã nam, vẫn là triển khai loại kia, mang trên mặt tùy tiện khuôn mặt tươi cười. Yêu mật Ngọng Kỳ gương mặt xinh đẹp ứng đỏ, cho An Ngọng Kỳ một cái người đen như vậy thân yêu thật có thể chứ ánh mắt. An Ngọng Kỳ thì trở về một cái cắt, còn nói ta, ngươi là nghĩ như thế nào ta sẽ không có điểm bê số sao. Làm như vậy đương nhiên là vì để tất cả kiểu diễm tiện hóa rời xa thân yêu à, tiểu mạc mặc dù đáng yêu, nhưng tình thường của cha như núi cái gì, tuyệt đối không được ánh mắt. Emilia biểu thị nhân ra người thiết là đơn thuần hiền lành thiếu nữ, đương nhiên muốn thuần khiết một điểm rồi ánh mắt. Tốt à! Liễu Ngọng Kỳ liền là Liễu Ngọng Kỳ, vô luận biến thành ai, khí tinh cùng xấu bụng bản chất đều sẽ không thay đổi, đồng thời vô luận biến thành ai, đều có thể tùy tiện hoàn thành ánh mắt giao lưu, so với Emilia đệ tiêu chuẩn còn cao đâu Sau một lúc lâu, tiểu mạc lấy lại tinh thần, không khỏi khó có thể tin nhìn xem An Ngọng Kỳ, mụ mụ, cha, ba ba hắn, có nhiều như vậy thế tử, ngươi không để ý sao? Ngươi, các ngươi có thể tiếp nhận loại sự tình này. An Mộng Kỳ lập tức lộ ra một mặt hạnh phúc cùng ôn hòa mỉm cười, đương nhiên không ngại, bởi vì là đây chính là chúng ta đối ba ba của ngươi yêu a. Ân, thân yêu, thật rất tốt. Yêu mật Mộng Kỳ cũng mặt hồng hồng nói xong, có chút thẹn hùng, cũng có chút hạnh phúc, nồng đậm thiếu nữ xấu hổ cảm giác đập vào mặt, thức ăn cho chó chỉ số đơn giản có thể để rơi vào vô gian địa ngục fff đoàn thâm niên đoàn viên trực tiếp từ trong địa ngục leo ra dùng để luyện ngục chi hỏa hoàn thành đốt cháy mi thước. Đang chạy về tỏ xã cả nhà vương hạo đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác được từ mình đang bị người đen. Tiểu mạc chỉ có thể không lời nhìn xem hai vị mụ mụ cái kia một mặt hạnh phúc vung thức ăn cho chó, nàng thật tâm không thể nào hiểu được. Mặc dù tại nàng thời đại kia, rất nhiều nam tính cũng có bao nhiêu cái nữ tính, nhưng là quang minh chính đại cưới chỉ có một vị, còn lại đều là hạnh phúc, mà loại này nhiều tên ưu tú nữ tính cùng một chỗ hạnh phúc hòa bình cùng chung một chồng, cái kia thỏa thỏa là phá vỡ tăng quan. Không tin. Nhìn xem châu Âu cổ đại chính thê cùng tình phụ ở giữa đấu tranh liền biết do, cái kia tuyệt bích sẽ không thua đông phương cung đấu kịch, thậm chí càng thêm đấm máu, tổn hại người giờ cho xấu đều là nhẹ, trực tiếp các loại độc chết ám sát ám sát thậm chí diệt sát đều là chuyện thường ngày. Trong lúc nhất thời, Tiểu Mạc không khỏi đối vương hạo ngự vợ thủ đoạn cảm thấy bội phục nhưng cùng lúc cũng đối với mình nhà ba ba cái kia ngông lung ước mơ không có, thay vào đó là tương đương phức tạp cảm xúc. Được rồi, ngược lại chỉ cần mụ mụ hạnh phúc liên tốt làm hai tử cũng không cần đi phá hư phụ mẫu tình cảm. Tiểu Mạc chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì vì nàng thực tại nghị không gian nên như thế nào đi mặt đối cái này Tam lưu ý ý hậu cùng tiểu thuyết triển khai. Tiếp đó, tiểu Mạc mang theo kháng cự tại An Mộng Kỳ yêu cầu dưới kêu yêu Mật Mộng Kỳ một tiếng ba mụ mụ, mà yêu Mật Mộng Kỳ cũng rất phối hợp đáp lại một tiếng, song phương cũng coi như chào hỏi. Sau đó, ba người liền cùng một chỗ tiến về ẻ mì dạ kỳ dịt sủ ngủ đám người phòng nghỉ, nhóm này người 4 người đều bị an bài tại một cái phòng bên trong, không qua bên trong phòng đủ lớn, chừng hơn 100m2, có 3 căn phòng ngủ cùng một cái phòng khách lớn, đầy đủ bọn hắn sử dụng. Khi An Mộng Kỳ ba người đến thời điểm, Emily giả Kỳ Dĩ Sủ gù một được bốn người đều là một mặt ngộp bức dù sao, hai tấm cùng ngốc ma vương mặt giống nhau như lúc, trong đó một cái thật là trang phục tạo hình hoàn toàn tương tự, mặc cho ai đều sẽ mở mắt. Y Dịch Miêu nhìn một chút An Mộng Kỳ, lại nhìn một chút ngốc ma vương, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng sông An Ngộng Kỳ nói, "Cái kia, cái kia, bờ, ngươi chẳng lẽ còn có tỷ muội sao?" Ngốc Mao Vương lập đầu, cau mày nói, "Ta có một vị tỷ tỷ, nhưng không phải như vậy, ngươi đến thực chất là ai?" Câu nói kế tiếp là sông An Ngộng Kỳ nói, trong giọng nói lộ ra bất thiện. An Ngộng Kỳ nhìn một chút Ngọc Ma Vương, lạnh nhạt nói ra, "Tên của ta là ạ tỏ gì ạ vẹn Già gồng, tiểu mạc mỗ mụ, mụ, thế giới song song ta, lần đầu gặp mặt, ngươi tốt." Nghe xong lời này, đám người sử sốt Lập tức càng thêm kinh ngạc, thế giới song song bọn hắn hiểu, cũng biết đạo anh Linh nhong có thể qua lại thế giới song song, nhưng chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác, bởi vì là cái này đã trải qua dính đến trong truyền thuyết thế giới song song quay nhiễu. Trọng yếu nhất là, chén thanh chiến tranh tất cả anh Linh đều đã trèo lên trường, vị này mới vừa ạt xua lại là từ ở đâu ra đâu. tựa hồi nhìn ra ý nghĩ của mọi người, An Ngọng Kỳ mở miệng nói, ta cũng không phải là người đi theo hoặc anh Linh, mà là đã trải qua siêu thoát anh Linh điện tồn tại cho nên không cần được triệu hoán liền có thể xuất hiện. Về phần chi tiết liền tha thứ ta không thể rõ ràng nói bất quá, ta xác thực là vua à xua, điểm này mẫu dòng trí nghi Mặt khác nói đến đây nàng nhìn về phía ngốc Ma vương khỏe miệng toát ra một tiêu ý nghĩa không do ý cười ta đã bỏ đi cái kia không thiết thực nguyện vọng Nghe nói như thế đám người sưng sở, tiếp theo đều nhìn về phía ngốc Ma vương, ngốc Ma vương bản thân thì biến sắc chất hỏi, có ý tứ gì không lẽ ngươi từ bỏ con dân của ngươi sao Từ bỏ. Làm sao có thể? An mộng kỳ ngữ khí nhẹ nhàng kể ra, chỉ bất quá, ta đã trải qua nhận rõ hiện thực, biết rõ thần dân của ta thật đang cần là cái gì, lấy trước kia mong muốn đơn phương nghị cứu vất hết thẻ thánh nhân ý nghĩ, căn bản cũng không là thần dân thứ cần thiết. Hoặc là nói, ngươi thật biết rõ thần dân của ngươi nhóm cần gì sao? Một cái thế rơi khác gạt tỏ di ạ vẹn giờ gồng. Nốc mau vương nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó cảm xúc hơi không khống chế được tiến lên hai bước nói, lời này của ngươi là có ý gì? Không lẽ ngươi biết rõ các thần dân cần gì? An mộng Kỳ đương nhiên nhẹ gật đầu, cái kia là tự nhiên, không phải ta làm đi từ bỏ lấy trước kia không thiết thực tiểu nữ sinh tư tưởng a Nói đến đây, nàng lại khinh thường bên trong ngươi mang theo một vẻ ghét nhìn một chút ngốc ma vương, cả người dung nhập hạt tỏ gì ạ bản thân trong tâm tình của. Cho nên nói, chúng ta đã từng bị chính mình thần tử xương chi là không hiểu nhân tâm. Mà hiện nay, ta đã hiểu nhân tâm, ngươi lại như cũ ôm cái kia không thực tế, thậm chí muốn cải biến lịch sử. Gạt bỏ đi theo thần dân của ngươi nhóm hết thảy chuyển kỳ cùng công tích, hoàn toàn không có cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn. Nói trắng ra là, ngươi cái gọi là vô tư, thực tế lên liền là thuần túy nhất thế kỷ, bởi vì vì ngươi chỉ là tại thỏa mãn của cá nhân ngươi mỹ hảo lý tưởng, lại không hiểu thần dân của ngươi nhóm thật cần gì, là cái không hiểu nhân tâm vương a. Cái này trực chỉ hải tâm, hoàn toàn phủ nhận lý niệm thuyết pháp, để Ngốc Mao vương không khỏi sắc mặt trắng bệch lui về sau hai bước, một cú bị đả kích thảm rồi khí tức đập vào mặt thậm chí cảm giác chân giới đều bất ổn, dù sao, người khác bác bỏ còn tốt, bị chính mình như vậy bác bỏ, đồng thời trực chỉ hạch tâm bác bỏ, đã kích không thể bảo là không lớn. Mặt đối loại tình huống này, làm cho thỏa đáng bách hợp ý dịt và phu nhân tranh thủ thời gian ân cần tiến lên kêu xạ bờ cũng đỡ lấy ngốc ma vương. Liên quan tới đổi mới, nơi này nói một tí, ta duy trì mỗi ngày hai canh, thời gian đổi mới đều tại ban đêm, mỗi cảng đều là ba ca ngẫu nhiên buộc phát một tí tiếp đấu, cho t nên... Nhưng cái kia nói ta canh một người xin đừng nên nói bậy tám đạo, xin đừng nên nói bậy tám đạo, xin đừng nên nói bậy tám đạo, chuyện trọng yếu nói ba lần. Sau đó, cầu đắn mua, cầu phiếu đề cử, cầu lai, like, cầu thas, cầu duy trì, cầu hái, cầu muội tử, cầu làm ấm giường, cầu kết hôn. Chương 155, An Mộc Kỳ, người không hiểu nhân tâm. Rút ra kiếm trong đá về sau, Lộc Mao Vương một mực đều tại nghị trăm phương ngàn kế làm một cái chính sát vương, không để chính mình phạm sai lầm cũng đeo đổi cái gọi là tuyệt đối chính xác. Cho nên, khi ngốc Mao vương bị người bên cạnh phủ định lúc, liền sẽ các loại mê mang cùng thống khổ, cho tới tại cuối cùng, nàng thậm chí ngay cả chính mình đều bắt bỏ, từ đó manh động muốn dùng chén thánh xuyên qua thời không, để những người khác thành là anh quốc chi vương tư tưởng. Cái này kỳ thật không có gì, cơ hộ mỗi người cũng sẽ có trọng sinh tư tưởng, ngược lại cũng không thể nói sai. Chỉ là ngốc Mao vương cái này trọng sinh cách làm tương đối có đặc sắc, Người khác đều là sau khi sống lại đền bù tiếp đối, để tự mình làm đến càng tốt hơn, sống đến càng đồng, nàng ngược lại tốt, lại muốn tìm người để thay thế chính mình. Ràng đạo lý, cái này tìm người để thay thế chính mình, thật có thể làm đến so sánh là người chúng sinh chính mình tốt. Người thay thế kia, sẽ đối với nàng ở kiếp trước thần dân như thế nào? Sẽ không sẽ để kết cục càng kém. Những việc này, ngốc Mao vương hết thể không có nghĩ qua, hoặc là nói nàng nghĩ tới, nhưng tính cách nhân tố khiến nàng lựa chọn trông tránh. Cho nên, tại nội dung cốt truyện thế giới bên trong, ý sở kẽn đờ mới sẽ xem thường ngốc ma vương, bởi vì là cái này là đối với mình mình, đối đi theo thần dân của chính mình nhóm không chịu trách nhiệm, thậm chí là khinh nhần cùng phủ định. Nội dung cốt truyện trong thế giới, ý sở kẽn đờ nói ngốc ma vương là cái sống tại lý tưởng mình bên trong tiểu nữ sinh, lời này thật đúng là không sai, mà An Mộng Kỳ cũng cho là như vậy. Đồng dạng, An Mộng Kỳ trong cơ thể cái kia thuộc về ạt tỏ gì ạ ý chí cũng nghĩ như vậy, Đồng thời có phần có một loại sau khi lớn lên người trưởng thành nhìn thấy khi còn bé tự kỷ nao tàn thời kỳ cảm giác của mình. Cái này thỏa thỏa liền là lịch sử đen, danh phủ kỳ thực xấu hổ á. Dạng thật, cái này nếu có thể công nhận mới quá sự. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là tiếp đó, nốc mau vương vẫn như cũ không chịu từ bỏ, nàng lúc này chất hỏi, ngươi vì sao có thể nói ra lời như vậy? Ngươi nói chính mình hiểu nhân tâm, vậy ngươi ngược lại nói rõ ràng ngươi là như thế nào hiểu nhân tâm đó a Với là, an mộng kỳ nở nụ cười, nhân tâm, có thể là rất kỳ diệu đồ vật, ngu xuẩn khắc một cái ta nha, có rất nhiều sự tình, ngươi là không hiểu. Nay tấm trào phúng 10 phần lời nói để ngốc Mao vương càng thêm bất mãn, nàng lần nữa đánh trả, ngươi cảm giác được ngươi nhất định so với ta ưu tú hơn sao. Cái kia là tự nhiên. An mộng kỳ thật đúng là là không chút do dự thừa nhận, so với công tích, ta giống như ngươi, nhưng so với chiến tích, so với năng lực, ta có thể so với ngươi thành thục được nhiều đâu, khác một cái ta. Với lại, ta dáng người cùng so với người tốt. Một câu cuối cùng tựa hồ là trọng điểm, nói dáng người hai chữ thời điểm, An Mộng Kỳ nhấn mạnh. Cái, cái gì? Cái gì gọi là dáng người so với ta tốt? Ngươi không phải giống như ta sao? Chẳng biết tại sao, ngốc Mao vương lập tức liền cực độ khó chịu, nàng không phải một cái quan tâm dáng người người, có thể mặt đối khác một cái chính mình vô tình trào phúng, nàng liền không hiểu cảm thấy cực độ xấu hổ cùng xỉ nhục Trong lúc nhất thời, cái lộn bầu không khí bắt đầu biến vi diệu, Vẻ mặt của mọi người cũng thay đổi đến rất quái dị. Không phải ngay từ đầu cái lộn lý tưởng cùng hiện thực sao. Làm sao đột nhiên biến thành cái lộn giá người rồi. Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, An Ngọng Kỳ liền nhỏ bé nhỏ bé cười một tiếng, tiếp lấy ruôi tay nắm chặt đầu mình lên ngốc mau, lại sau đó liền tại ngốc Mao vương kinh ngạc nhìn chăm chú dưới đem ngốc mau rút. Trong ngay mắt, An Ngọng Kỳ thân lên buộc phát ra hắc khí, dòa đại gia nhảy một cái, đợi hắc khí biến mất về sau, An Ngọng Kỳ quần áo biến thành màu đen Ngốc Mao cũng đã biến mất, Thúy Ngọc sắc đôi mắt biến thành ám kim sác, cả người đều lộ ra cùng lúc trước có chút rõ ràng khác biệt khí tức, tựa hồ. Nhiều hơn một phần bá đạo. Cái này là an mộng kỳ một cái khác năng lực, cải biến tư thái, là kế thừa từ lên cái thế giới vị kia bị chế tạo làm người ta màu đen ngốc ma vương. Chỉ là cái trạng thái này tại năng lực lên không có biến hóa rõ ràng, đồng thời không thể dùng mạnh nhất phòng ngự kỹ năng hạ vạ loạn cho nên nàng bình thường sẽ không thay đổi. Đương nhiên. Cùng bản thân thân yêu tiến hành không thể diễn tả nghi thức lúc, ngẫu nhiên vẫn là sẽ biến một tí, thay đổi trang phục thăng cấp bản thay ra, liền hỏi ngươi hao ước không hâm mộ. Tiếp theo, tại cả đám bởi vì là thay ra mang tới kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, an ngộng kỳ tay phải thả tại cổ của mình phía dưới xương ngược chỗ, cũng ớn ngược lấy dung cảm đối nhân xử thế khí thế nói, ta nói, luận hiểu nhân tâm, ngươi không bằng ta. Ấn. Hoán phu hậu ngay cả ngữ khí đều bá khí một chút đâu. Với là... Ngốc Mao Vương vô ý thức nhìn một chút An Ngọng Kỳ nhân tâm bộ vị, lại túi đầu nhìn nhìn mình nhân tâm bộ vị, trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Mặc dù chỉ là lớn như vậy ném một cái ném, nhưng xác thực so với nàng càng có nhân tâm đâu. Cùng thời khắc đó, những người khác cũng giống vậy xem đường rời rạc một tí, đều rất tán thành biểu thị vẫn là An Ngọng Kỳ càng hiểu nhân tâm. Sau đó, ý dịp và ý thức được cái gì, có chút không hài lòng nhìn một chút ẹ mỹ giả kỳ gì xù người sau chính đang quan sát nhân tâm. Cái này để nàng càng không vui, vô ý thức rôi ra hai ngón tay đối ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù con mắt cắm xuống dưới. a á á ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lập tức che tiêu kim mắt chó hét thảm lên, dù sao ị dịt và phu nhân móng tay vẫn là thật dài. Cái kia thê thảm bộ ráng dọa ị dịt và cùng hỉ mái dạ nhảy một cái, hai người nhanh đi hỏi thăm ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù có sao không, ý dịt và càng là không ngừng xin lỗi. Một phương này nháo kịch hấp dẫn một tí chú ý của những người khác Nhưng rất nhanh lại bị hai cái vua à sùa ở giữa chiến tranh cho tranh đoạt lực chú ý Ngốc Mao vương có chút thẹn quá thành giận sông An Ngộng Kỳ nói Ngươi, như ngươi loại này tương đối căn bản là là không có chút ý nghĩa nào Cùng chính xác vương đạo lại có quan hệ gì Với là, đen không lông trạng thái An Ngộng Kỳ lộ ra cười lạnh Cho nên nói, ngươi không hiểu nhân tâm a Ngu xuẩn mà ngươi thơ khắc một cái ta nha Ngươi có biết đạo, tại vũ trụ song song bên trong Có rất nhiều hiểu nhân tâm chúng ta trong đó còn có một số là từ bỏ thanh kiếm, đổi mà sử dụng thánh thương chúng ta. Mà những vua ả số kia, thân thể của các nàng không có đình chỉ trưởng thành, cuối cùng dài đến thành thuộc hơn 20 tuổi về sau, mới bởi vì là thánh thương mang tới thần hóa hiệu quả mà cố định thân hình, trường sinh bất lão, hóa vị giống như thần linh tồn tại. Mà những ta kia, có thể là siêu hiệu nhân tâm, bị thế nhân xương chi là bắt bán cầu cùng nam bán cầu tồn tại, ngươi có thể ngấm lại, hơn 20 tuổi sau chúng ta thân hình tốt bao nhiêu sao. Nghe An Mộng Kỳ, Đám người không khỏi thuận lời nói này triển khai liên tưởng. Bất quá An Mộng Kỳ không có cho các nàng tiếp tục liên tưởng cơ hội, lại tiếp tục nói, các ngươi là không tưởng tượng ra được, cho nên, liền trực tiếp hiện ra cho các ngươi xem một chút đi, ẻ mị lì à làm phiền ngươi. Yêu Mật Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, đi lên phía trước, những người khác cũng theo đó đưa ánh mắt về phía vị này không có nhiều tồn tại cảm tinh linh thiếu nữ. Sau đó, Yêu Mật Mộng Kỳ rơ hai tay lên bắt đầu thi triển ma pháp, Cái này là làm lại ẹ mí lì ạ bản thân có năng lực, băng hệ pháp thuật, mà những pháp thuật này ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, còn có thể làm điểm chuyện khác, tỷ như tinh chuẩn khống chế pháp thuật tạo ra một cái băng điêu loại hình. Phương diện này lực khống chế, làm là tinh linh, ẹ mí lì ạ tuyệt đối là siêu thần, từ số không thế giới ẹ mí lì ạ có thể làm như vậy lại không sẽ lãng phí sức lực đi làm, bởi vì là cảm giác đến không có ý nghĩa, dù sao tạo nên băng điêu rất nhanh liền sẽ biến mất, có thể đối liêu mộng kỳ bản ẹ mí lì ạ đến nói Một số thời khắc lại ngoài ý muốn dùng tốt đâu. Tỉ như hiện nay, tại yêu mật mộng kỳ thi pháp dưới, một cái băng điêu sinh động như thật được tạo nên đi ra, một, một tạo ra được một tên khí khái hào hùng nữ tử băng điêu, to lớn ước chừng 1m7 cao, ráng người cao gầy, thân mặc cao giáp, tay nắm một thanh đại hào kỵ sĩ thương, đầu bên trên có một tú ngốc mau, đồng thời thần tình lạnh nhạt mà thần thánh, bộ ráng cùng ạt tỏ dì ạ giống nhau đến bảy phần. Trọng yếu nhất là, nhân tâm cái kia bộ phận đơn giản là lớn đến gi Phảng phất quần áo đều muốn đình phá, mà nhìn thấy cái kia lộ ra nửa khúc trên dáng vẻ, đám người tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì gọi là Bắc băng cẩu. Mặc dù bởi vì là băng điều quan hệ, nhan sắc rất đơn giản một, nhưng đại gia tựa hồ đều có thể nạo bổ ra một chút nhan sắc, cũng tùy theo nghĩ đến một chút sự tình, không khỏi tiến nhập kinh ngạc trạng thái. Tiếp theo, An Mộng Kỳ lần nữa mở miệng nói, "Thấy được chưa? Cái này chính là ta cho nói thế giới song song bên trong siêu hiểu nhân tâm vua Ảr xưa rồi." Ngưu xuân khác một cái ta nha. Hiện nay ngươi biết rõ ta vì cái gì xem thường ngươi đi. Thuận đạo một nói, ta bởi vì là không phải anh linh, lại không nhận thánh kiếm ảnh hưởng, cho nên lại có thể tiếp tục trưởng thành, không chừng về sau liền sẽ biến giống như những này trưởng thành như chúng ta. ân hữu cơ gặp được những này siêu hiểu nhân tâm vua ả xua, trực tiếp dùng lâm thời danh ngạch phục chế một tí chẳng phải trưởng thành sao. Thật là cơ chí như ta. Liêu Ngộng kỳ biểu thị chính mình thật là đồng đồng đát. Nộp Mao Vương vốn là bởi vì là băng điêu mà gặp thật sâu rung động cùng không hiểu Đạc Kích, bây giờ nghe được An Mộng Kỳ, nàng như bị sét đánh, đột nhiên cảm giác chính mình thần tâm thụ trọng thương, nàng chính mình đều không biết rõ vì cái gì, nhưng tại phần này trọng thương chi dưới, nàng phảng phất đã mất đi chỗ có sức lực, không khỏi đầu gối che mềm nhũn, túi bò xuống dưới, lấy ho tờ lờ tư thế mà bại dưới trận, cái kia tư thái vừa vặn là mặt đối An Mộng Kỳ, giống như triệt để bại bởi cái này, Khắc một cái chính mình, vì cái gì? Có thể như vậy. Ngốc Ma Vương trong miệng thì thào niệm đạo, nàng cảm giác được từ mình triệt để thực chất thực chất bại. Về phần tại sao bại, bại tại phương diện nào, đoán chừng nàng chính mình đều nói không nên lời cái nguyên cớ, ngược lại nàng liền là cảm giác được từ mình tham gia bại. An Mộng Kỳ thấy thế, khinh miệt cười một tiếng, đối yêu Mật Mộng Kỳ nhẹ gật đầu biểu thị cảm tạng, yêu Mật Mộng Kỳ ôn hòa cười một tiếng biểu thị không quan hệ về sau, liền triệt hồi pháp thuật, băng điêu cũng biến mất theo, mà An Mộng Kỳ liền nhìn xem Ngốc Ma Vương thưởng thụ lấy bên thắng vinh quang. Những người khác ở bên cạnh nhìn xem, đều là một trận xấu hổ, thầm nghĩa vua ả xùa ở giữa chiến đấu, không lẽ chính là như vậy sao? Cảm giác cùng trong tưởng tượng kém thật xa. Đương nhiên, xấu hổ đồng thời cũng có người bội phục, tỉ như tiểu mạc, mặc dù tâm lý tuổi còn nhỏ nàng không hiểu nhiều ngốc mao vương vì sao thua ở mẹ của mình, nhưng nàng lại cảm giác được từ mình mụ mụ thật là lợi hại, giam 3 câu liền thắng, nàng nhất định phải nỗ lực học tập mới được. Nhân tâm, quả nhiên là rất thứ lợi hại đâu, tự hồ. Tiểu mạc bị mang sai lệch. Tốt sau khi, ngốc Mao vương ý thức được không đúng, rõ ràng là nói lý tưởng cùng hiện thực, làm sao lại biến thành thân hình lên so với liều mạng. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Với là, trở lại vị ngốc Mao vương lập tức bỏ lên, nghiêm nghị nói ra, không đúng, người nói những này, căn bản là cùng trị để ý nước nhà không có quan hệ. Chính xác vương đạo mới không phải như thế. Nghe nói như thế, an mộng kỳ lộ ra miệt thị ánh mắt. Để ngốc Mao vương hết sức khó chịu, mà an mộng kỳ sau đó liền nói, cho nên nói, không hiểu nhân tâm khác một cái ta, người y nguyên cái gì cũng đều không hiểu. Đã như vậy, vậy ta liền dùng hành động thực tế đến chứng rõ ràng sai lầm của người A. Dứt lời, quay người, đi ra ngoài, đi theo ta. Ta dẫn người đi gặp một cái đen đuổi như đầu nhân. Đen đuổi như đầu nhân. Ai vậy? Ngốc Mao vương hoàng màng, nhưng nàng không muốn thua, chí ít không giống bại bởi trước mắt cái này đen như mực ra hỏa. Cho nên liền cắn răng đi theo. Sau đó, Tiểu Mạc cùng yêu mật ngộng kỳ cũng lập tức cùng lên, thị lực khôi phục như cũ ệ mỹ dạ kỳ dật sủ ngủ trầm ngâm một tí về sau, nói một câu cùng đi lên xem một chút liền mang theo lão bà của mình cùng tiểu ba cùng đi ra ngoài. Đa tạ các vị khen thưởng đại lão, các đại lão người tốt, cả đời sẽ bình an. Câu đần mua, câu phiếu đề cử, cầu nguyên phiếu, câu thả, cầu duy trì, cầu like, cầu a a đã ba. Chương 156, làn sẽ lốt, cầu ngược. Từ trong phòng đi lúc đi ra, đám người vừa vặn gặp được đồng dạng từ trong phòng đi ra tàn bộ ị sở kẽn đở cùng hệ bờ. Hệ bờ nhìn thấy mọi người nhất thời lo lắng phàn nàn đều là ngươi nhất định phải đi ra. Cái này không phải là bị người nhìn thấy không loại hình, hiển nhiên hẳn là là ị sở kẽn đỡ không muốn một mực đợi trong phòng, cho nên nhất định phải đi ra. ị sở kẽn đỡ quả quyết bất chấp hệ bờ phàn nàn, không có chút nào làm chuyện xấu bị người gặp được rắc nộ, cười ha hả đưa tay hướng đám người chào hỏi. Nha, các ngươi khỏe a A Tại sao lại nhiều một cái xạ bờ? Nói đến một nửa thời điểm, Y Sở Kẹn Đờ phát hiện trong mọi người lại có ba tấm xạ bờ mặt, lập tức kinh ngạc. Trong đó tiểu mạc cùng ngốc mao vương không nói, cái kia đen quần áo xạ bờ lại là từ đâu xuất hiện. Làm sao cảm giác gương mặt này giống như rất tràn lan đầu. Y Sở ân Đờ. người đến rất đúng lúc, ta phải hướng cái này không thành thục chính mình hiện ra thân là kỵ sĩ vương khí độ nên có, các người muốn cùng đi xem sao. An mộng kỳ quả quyết phát ra mời. a ha ha ha ủy sở kẽn đờ mặc dù không làm rõ ràng được tình huống, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận mời, mà hắn mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại biết rõ trước mắt cái này màu đen thiếu nữ 89 phần 10 cùng ngốc mao vương quan hệ không tầm thường, rất có thể đều là vua à xua. Thế giới song song khái niệm cái gì, đối anh Linh đến nói không tính chuyện gì, liền là không biết rõ vị này đen không lông vua à xua là như thế nào dáng lâm. Tiếp đó, một đoàn người liền cùng đi đến phòng khách, vừa vặn gặp được ẹ e. mị giả xì dự cùng hướng A. Trong đó Emi Zatsui dịu giật lại mình, kém chút rút đau khiêu chiến, bởi vì là An mộng Kỳ bề ngoài cùng trong lòng của hắn hắc ngộng, tại hắn cái thời không kia bị hắc hóa ngốc mao vương giống như lúc. Tại cái thời không kia, hắc hóa ngốc mao vương thành địch nhân, cũng cùng Emi Zatsui triển khai đại chiến, thật nhiều lần kém chút giết chết hắn, cho nên chợt nhìn đến An Ngộng Kỳ, hắn lập tức gác ngộng trở về. Tốt tại An mộng Kỳ kịp thời tiến hành giải nói, chọc rõ ràng thân phận của mình, lúc này mới để Emi Zatsui yên lòng không qua bên trong tâm vẫn là rất vi diệu. Sau đó, tại an mộng kỳ xin nhỏ dưới, ẻ mỉ giả xì diệu đem lản xệ lột gọi đi qua. Đã sớm nói, lản xệ lột có ạt tỏ gì à mặt tổng hợp chứng, vừa nhìn thấy ngốc mau vương cùng cùng ngốc Mao vương dáng dấp giống nhau người liền muốn phát điên, mà cái này về một hơi nhìn thấy ba cái, lản xệ lột lập tức kêu to ạt sủa hai chữ đồng phát cuồng sông về ba người. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ đã sớm chuẩn bị cứu vứt giả một phe nhân mã bên ngoài, những người khác giật nảy mình Không rõ ràng Bạch Lan sở lộ vỡ tờ vì sao cùng bạo, không lẽ là bởi vì là đối phương là cuồng chiến sĩ nguyên nhân sao? Ngược lại ngốc Mao Vương là trước tiên xuất ra vũ khí chuẩn bị ứng đối. Nhưng An Ngọng Kỳ lại tại lúc này chạy tiến lên trực diện lạn xệ lột, cũng nghiêm nghị chất hỏi, lãn xệ lốt người muốn hướng ta xuất thủ sao? Lạnh leo chất vấn, bá đạo mà cường ngạnh ngữ khí, cái này là cùng màu lam ngốc Mao Vương hoàn toàn khác biệt thái độ, ý sở kẹn đờ lập tức liền nhìn ra cả hai khác biệt mà nghe được An Ngộ Kỳ Lản xệ lột như là bị thứ gì chói buộc, cùng bạo tư thái lập tức im bật mà dừng, duy trì đưa tay tư thế, lại cũng không còn cách nào hướng về phía trước xê dịch một phân một hào Về phần ngốc mao vương bản thân, thì một mặt chấn kinh, không khỏi bật thốt lên nói, cái gì? Lản xệ lột. Ngươi nói hắn là lạn xệ lột. Tiểu mạc quay đầu nhìn ngốc mao vương một chút, thân ngươi là vua ả xua, lại ngay cả lạn xệ lột đều nhận không ra. Hứ, mụ mụ là đúng, ngươi quả nhiên không bằng mụ mụ. tôi Nét nét, ngâu ngốc mao vương lại nhận lấy đà kích, bất quá, không hề chỉ là bởi vì là tiểu mạc, càng bởi vì là lạn xệ lột biến thành này tấm cuồng chiến sĩ bộ ráng. Nên biết đạo, trước giai cái gì, nhất định phải có tương ứng thuộc tính cùng kinh lịch mới sẽ lấy cần chức giai ráng lâm, lãn xệ lột sẽ trở thành là cuồng chiến sĩ, tất nhiên là bởi vì mà sống trước cũng có điên cuồng trạng thái. Như vậy, đến thực chất là nguyên nhân gì làm lãn xệ lột điên cuồng đâu? Lại hoặc là nói, vì sao lãn xệ lột nhìn thấy các nàng thời điểm? sẽ như thế cuồng bạo đâu. Không lẽ nói hắn cứ như vậy hận chính mình sao? Ân, cái này là ngốc mao vương tư tưởng, gặp được loại sự tình này nghĩ tới khẳng định là tự mình làm sai hoặc là làm không được khá. Từ đó cảm thấy mánh liệt đả kích, cả người cũng không tốt. Đối với ngốc mao vương phản ứng, An Ngộng kỳ tự nhiên là rõ ràng, cho nên nàng tại Lạn sẽ luột sau khi dừng lại, nàng lúc này quay đầu sông ngốc mao vương hỏi một câu, ngươi hiện nay nhất định đang nghĩ, Lạn sẽ luột biến thành như bây giờ là lỗi của ngươi đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngốc Mao Vương hỏi lại. Ừ, cho nên ta nói, ngươi không có chút nào thành thủ, cũng không hiểu nhân tâm A. Ngày thơ ta nha. An Mộng Kỳ lần nữa lấy ra xem thường giọng điệu, cũng tại kích thích Ngốc Mao Vương bất mãn sau quay đầu lại mặt đối lãn xe lột, trong tay xuất hiện một thanh màu đèn kỵ sĩ kiếm. Nhìn thấy cái kia thanh kỵ si kiếm, đại gia đều lấy làm kinh hãi, bởi vì là cái kia là hắc hóa thể ước thắng lợi chi kiếm. Nếu như nói thể ước thắng lợi chi kiếm đại biểu là ánh sáng rõ ràng Như vậy thanh kiếm này liền là thuần túy hát cám. Đương nhiên, đối an Ngọng Kỳ đến nói, kiếm là màu gì cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng sau đó phải cầm thanh kiếm này hướng ốc Mao Vương nói rõ ràng một sự kiện, hiện nay, liền để cho ta tới nói cho ngươi, làn sẽ luật cái này như đầu nhân thật chính là muốn là cái gì sao? Thật chính là muốn. Mọi người tại đây đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ngoại trừ cứu vất giả nhóm, bởi vì là cứu vất giả nhóm sớm đã bị kịch thấu một mặt. Sau một khắc, An Ngộng Kỳ ba một tiếng dùng thân kiếm đập vào Lạn Sẽ Lột đầu lên, trong nháy mắt đem hắn đập bay lên cũng trên không trung vòng vo ba vòng mới, cồn túi lò xo, so, rơi xuống lên. Một màn này trong nháy mắt để hiện trường phần lớn người đều ngây người, bọn hắn đều không nghĩ tới An Ngộng Kỳ sẽ đối xử với Lạn Sẽ Lột như thế. Tiếp theo, khi bọn hắn còn tại ngây người thời điểm, An Ngộng Kỳ lại xuống tới, không ngừng dùng kiếm đập Lạn Sẽ Lột, đồng thời cái này một về không bên trong còn mắng lấy các loại lời nói. Đáng chết ngu đầu nhân. Ta để ngươi nở tờ giờ ta, ta để ngươi thông đồng gũi nở vẹ dơ, ta để ngươi phản bội kỵ sĩ bản tròn đoàn. Ngươi nha làm sai liền không nói, làm sai cũng không biết rõ trở về nhận lầm, liền biết rõ lo được lo mất ở bên ngoài lang thang, giống cái gì lời nói. Đơn giản là ném kỵ sĩ bàn tròn đoàn mặt. Người tên ngu ngốc này, đã cảm giác đến bị ta xử phạt mới có thể để ngươi an tâm, vậy ngươi liền cho ta thật tốt thủ lấy, cái này là vương lửa giận a Trở lên toàn bộ là căn cứ vào ạt tỏ gì ạ ý chí mắng ra, cùng liễu ngộng kỳ bản thân không cửa ải, liễu ngộng kỳ biểu thị làm việc này thời điểm, cùng ạt tỏ gì A độ phù hợp siêu cao, thế mà đến hơn 90%, hiện nhiên đối ạt tỏ gì ạ đến nói, huy giới đệ một kỵ sĩ lạn xệ luật có thể là vô cùng trọng yếu thần tử. Kết quả, cái này thần tử bởi vì là tự trách cùng ấy nấy mà sa đọa thành dạng này, để ạt tỏ gì ạ ý chí cảm thấy cực là hoán giận cùng hận hắn không tranh. Lại thêm lên bởi vì là liễu ngộng kỳ bản thân biết rõ rất nhiều, cho nên thành thục hóa ạt tỏ gì A ý chí một mặt, liền triển khai gian dạy thêm trừng phạt cách làm. Mặt đối cái này nhục nhã ý vị mười phần tình huống, làn sẽ lột lại không có bất kỳ cái gì phản kháng, cứ như vậy yên lặng thừa nhận an ngộng kỳ hậu đà, mà cái kia một tí dưới hậu đà cùng chửi rủa cũng đánh thẳng vào đứng ngoài quan sát ngốc mao vương bên trong tâm. Làn sẽ lột không phải bởi vì là rất chính mình mới xa đoạn, mà là bởi vì là tự trách cùng ấy nấy. Đồng thời nghĩ phải bị nàng xử phạt. Cái này, cái này thật là lãn xệ lột muôn sao. Nhân tâm, ta quả nhiên không hiểu sao. Trong lúc nhất thời, ngốc Mao vương lại mê mang lại lo được lo mất, vị này không thành thục ngốc Mao vương ý chí lực thật đúng là không phải bình thường yếu ớt, động một chút lại thất là cái gì, xác định không biết cái nào đó yêu chiến sĩ tại sáng tác, phép xê rồ, thời điểm đang cố ý đen nàng sao. Đi qua an ngộng kỳ một phen đầu đả, lãn sẽ lột áo giáp mũ giáp rốt cục không chịu nổi lập tức liền phá vỡ đi ra lộ ra tấm kia có chút vặn vẹo mặt cùng mái tóc dài màu tím một màn này để đám người đều có chút kinh hãi càng hắn là ngốc mao Vương cùng tiểu mạc nên biết đạo lạn sẽ lột tại lúc trước có thể là kỵ sĩ bản tròn bên trong nổi danh Mỹ Nam tử kết quả bây giờ lại biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ bất quá đối An Mộng kỳ đến nói cái này không tính là gì bởi vì là kiếp trước thời điểm liền thấy qua cho nên nàng một mặt lạnh lùng nhìn xem lạn sẽ lốt dùng lạnh leo giọng đi đến Làn xe lột, hiện nay, đối ngươi xử phạt đã trải qua kết thúc, ngươi cần khôi phục lý trí của ngươi. Làm là trong hồ kỵ sĩ ngươi, có thể là nhận qua trong hồ tiên nữ chúc phúc, cùng chiến sĩ trước giai quần hóa ảnh hưởng, căn bản cũng không có thể có thể để ngươi thật biến thành tên điên. Cho nên, lấy vua ạt sổ tên, làn xe lốt nếu như muốn hoàn lại tội lỗi của ngươi, vậy liền biến về cái kia mạnh nhất kỵ sĩ bàn tròn, lần nữa là ta hiểu mệnh A Trích điệu hưu thanh, nói năng có khí phách, rứt lời về sau Tại một đám hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc, hoặc đề phòng, hoặc ánh mắt mong chờ bên trong, lản sẽ lột thân thể run dày lên, rất nhanh, hắn phát ra hắc khí thân thể bên trong toát ra màu trắng ánh sáng, tựa hồ trung hòa cái kia cùng hóa hắc khí, cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, lản sẽ lột áo giáp nhan sắc mặc dù không thay đổi, nhưng mặt lên giữ tợn cuồng quá đã trải qua biến mất, thay vào đó là thật sâu ấy náy cùng tăng thương, còn có như chút được gánh nặng giải thoát. Ngô Vương ta rất xin lỗi lản sẽ lột chàn ngập ấy náy nói ra câu nói này, đầu lâu thật sâu túi xuống. Mục đích một màn này đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà thật để cuồng chiến sĩ khôi phục lý trí, cái này, cái này đã trải qua là siêu việt trước dài kỳ tích. Nhìn lản sẽ lột một chút, an Ngộng kỳ quay đầu lại, lấy xem thường ánh mắt nhìn về phía ngốc Ma vương, hiện nay ngươi thấy được à? Ta nói qua, luận hiểu nhân tâm, ngươi không bằng ta. Ngốc Ma vương lập tức sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Tiểu Mạc ở bên cạnh nhìn một chút Ngốc Mao Vương, lại nhìn một chút An Ngộng Kỳ, cuối cùng quả quyết dùng tràn đầy ánh mắt nhìn An Ngộng Kỳ, vẫn là mụ mụ lợi hại hơn, cái này vừa ả sủa căn bản vốn không hợp cách kia. Y Sở Kẹn Đở ở bên cạnh nhìn xem, không khỏi xoa lên quay hàm, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình cùng An Ngộng Kỳ vương đạo ai càng tốt hơn, về phần Ngốc Mao Vương bản thân, nhìn cái kia lo được lo mất dáng vẻ, liền biết rõ không được rồi. Căn bản vốn không dùng so với đi. Về phần những người khác, Dù là là duy trì ngốc Mao vương ý dịt vẻo đều không thể không thừa nhận, ngang đối so với, ngốc Mao vương so với an mộng kỳ kém xa. Thật đúng là là không có đối so với liền không có thương hại đâu. Đối với cái này, an Ngộng kỳ là vinh đục không sợ hãi, hoặc là nói nàng đã sớm liệu đến kết quả, dù sao, làm là trọng sinh cứu vất giả, công lược cái gì xưa nay không thiếu, dạng này công lược, kiếp trước thời điểm đã sớm tràn lan, muốn thu phục dùn em mở cuồng chiến sĩ lạn xệ lột. Trực tiếp để ạt tỏ gì ạ hung hăng giáo hấn một lần lại để hắn tiếp tục hiệu mệnh lấy đem công chống đỡ qua là được rồi. Ta, muốn, lên, trời. chương 157, kế hoạch. Đương nhiên là có, thâu bạo đi qua là được rồi. Tỏ xạ cả nhà nhanh đến, đội trưởng, ngươi dự định như thế nào những người kêu mang đi. Có kế hoạch sao? Tỏ xạ cả chỗ ở phụ cận, Uchi hạ chia sông vương hạo hỏi đạo. Vương hạo sau khi nghe xong, không chút do dự trả lời, kế hoạch. Đương nhiên là có, chúng ta trực tiếp xông đi vào, ta tiên phong, đem người ở bên trong cùng anh Linh toàn bộ đánh ngất xỉu, sau đó ngươi sử dụng hết toàn thể sở sạ nù mang theo chúng ta bày trở về. Cái này đặc biệt meo cũng là kế hoạch. U Chị Hạ không biết do nên nói cái gì cho phải, lập tức ý thức được chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, đối với từ trước đến nay hưa thích thuận trực giác thô bạo xuyên hết thể đội trưởng đại nhân đến nói, kế hoạch không tồn tại. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này rất có vương hạo đặc sắc hành động phương thức, xác thực là trước mắt thích hợp nhất, bởi vì là vương hạo thật có trực tiếp đem những người kia cùng anh Linh đánh ngất xỉu bản sự. Đã có thể trực tiếp bạo lực giải quyết hết thể vấn đề, tại sao phải nghĩ phức tạp kế hoạch ra. Nghĩ tới đây, Uchiha Itchia nhẹ gật đầu nói, ngươi nói đến đúng, đội trưởng, vậy chúng ta liền động thủ đi. Đang khi nói chuyện, Uchiha Itchia đã trải qua mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng, một bộ tùy thời đều có thể mở ra sở sản đủ tư thế. Vương Hạ ơn một người, để Uchi Hạ Ít chỉa trở ở bên ngoài lấy về sau, chỉ có một người lặng lẽ tiến nhập tò xạ cả chỗ ở. Giờ này khắc này, tò xạ cả bên trong nhà, tò xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì chính một mặt ưu ám cùng đợi, tại bên cạnh hắn, tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, trong đó chỉ dịu trực tiếp lấy ra một chút bảo cụ mắc nối được một cái kết giới, một bộ chính tại chống cự vật gì đó ăn mòn tư thế. Cái này chống cự đồ vật, tự nhiên là là tà thần tuấn hủ hóa thân mang tới thiểu năng trí tuệ quan hoàn. Vụ nổ hạt nhân qua đi, ta thần hóa thân sớm dáng lâm hơn phân nửa, thiểu năng trí tuệ quang hoàn cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, trực tiếp bắt đầu ăn mòn tỏ xạ cả nhà người. Anh Linh nhóm tự nhiên không sợ, chỉ cần không trực diện ta thần hóa thân, bọn hắn liền không có việc gì, có thể làm nhân loại tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ bọn người lại không được, càng hắn là tỏ xạ cả din, cơ hội trước tiên liền bị thiểu năng trí tuệ quang hoàn ăn mòn, biến đến phi thường hỏng bét. Tốt tại có trí dịu tại, phát hiện tình huống không đúng về sau. Chỉ dịu lập tức lấy ra chống cự tinh thần ăn mòn bảo cụ, sau đó lấy bảo cụ lực lượng chặn lại thiểu năng trí tuệ quang hoàn ăn mòn. Sau đó, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đến, hắn cũng bị thiểu năng trí tuệ bóng loáng ăn mòn, nhưng biết do tỏ xạ cả dinh chống cự không được hắn trước tiên đến quan tâm nữ nhi của mình tình huống. Mặc dù tam quan đối với người bình thường đến nói có chút bất chính, nhưng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì xác thực coi là một người cha tốt, mà biết do chỉ dịu bảo vệ tỏ xạ cả dinh về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thỉnh cầu chỉ dịu giúp những người khác cũng trông cự một tí thiểu năng trí tuệ quang hoàn an mọn. Đối với cái này, chi dịu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà cả đám cũng liền tụ tập ở cùng nhau. Trong lúc đó, trì dịu dùng toàn trí toàn năng ngôi sao cha xét một tí thiểu năng trí tuệ quang hoàn nơi phát ra, có thể bởi vì là tà thần thần bí đẳng cấp so với toàn bộ phẹt thế giới đều cao quan hệ, hắn bảo cụ lại mất linh. Không những như thế, chi dịu còn bởi vậy rất không may nhìn thẳng tà thần hôn đột một mặt Mặc dù vẹn vẹn là trong ngáy mắt, lại là để chỉ dịu tinh thần thụ trọng thương, nếu như không phải bởi vì là làm là tối cổ vương hắn ý chí lực cường ngạnh đến cực hạn, đoán chừng lại bởi vậy trực tiếp mất chí. Mặc dù là như thế này, chỉ dịu tình huống cũng thật không tốt, tinh thần hề vải suy sụp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bảo cụ chống cự thiểu năng trí tuệ quang hoàn an mòn. Mặt đối loại tình huống này, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi bọn người đều là sầu mi khổ kiểm, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Bởi vì là thế cục đã hoàn toàn siêu thoát tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, vẹn vẹn là bởi vì là tham dò thiếu chút nữa để anh hùng vương gờ gờ, dù là anh hùng vương là tiểu nhân, cái kia sức mạnh khủng bố và cường đại, thật chính là bọn hắn có thể đối kháng sao. Không bằng nói, hiện tại muốn trốn còn kịp sao. Mặt đối với vấn đề này, tỏ xạ cả Tokyo mi bọn người rất u buồn. Đương nhiên, vẫn là có người ngoại lệ, tỉ như cái nào đó đã thức tỉnh mê chi hưng thú vui vẻ nam cổ tỏ mi nẹ cái ấy. Hắn nhìn thấy đám người một mặt sầu mi khổ kiểm, bên trong tâm liền không hiểu sinh ra dù vui mừng cảm giác. Sau đó, sau đó cổ tỏ mi nẹ cây liền bị đánh ngất xỉu. Một người tại cái kiêm ngốc cười cái gì? Nhìn người khác không hài lòng người liền rất vui vẻ sao? Vương hạo nhíu mày nhìn thoáng qua ngã xuống đất lên cổ tỏ mi nẹ cái ấy Bởi vì là nhìn qua người thiết tư liệu, hắn đối con hàng này không có cảm tình gì, cho nên phát hiện đối phương tại dù vui mừng về sau, hắn liền quả quyết xuất thủ. Bất quá! Cái này một tí khả năng có chút nặng, cũng không biết rõ sẽ sẽ không đem cổ tò mỉ nẹ ấy đánh thành đồ đần. Người là ai? Tò xạ cả tổ kỳ ô mì lập tức từ cái ghế lên kinh dị ngồi dậy, những người khác cũng một mặt để phòng nhìn xem vương hạo, bởi vì là vương hạo không có ẩn tàng chính mình. Là ngươi? Chi dịu, tò xạ cả din, bàn trải ca đỉ ở mù ịt trước tiên nhận ra vương hạo, đều là biểu lộ rất kinh dị, xem ra vương hạo cho bọn hắn lưu xuống ấn tượng rất sâu sắc. Vương hạo nhìn một chút đám người mở miệng liền hỏi Các người lưu tại nơi này rất nguy hiểm, tiếp xuống ta đến mang các ngươi rời đi nơi này, phía dưới, cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, là ngoan ngoan phối hợp cùng ta ly khai, vẫn là bị ta đánh mất xỉu sau lại mang đi, tuyển một cái A. Nghe nói như thế, đám người sức sở, tò xạ cả tổ kỳ ô mì bản năng quyền lợi lợi và hại phân tích tình thế, số dạ có chút khẩn trương, tò xạ cả dinh cùng chỉ dịu tựa hồ nhớ tới đã từng bị vương hạo chi phối sợ hãi, tiểu gia hỏa tựa hồ tại run lầy bầy. Ở nút trong bóng tối hạ sản nhóm tại lúc này nhận ra vương hạo, lúc đầu muốn ra tay đánh lén bọn hắn lập tức sợ, dù sao đối vị này có thể làm hiệu sát. Tồn tại. Về phần bàn trải ca đi ở mù ịt mặc dù cũng biết đạo không phải vương hạo cái này hình người cự long đối thủ, nhưng vì ngự chủ, làm là kỵ sĩ hắn vẫn là trước tiên dơ lên vũ khí cản tại sổ dạ trước mà nói, thật có lỗi, ta là không thể để ngươi đối ngự chủ xuất thủ. Nô. No. Lời còn chưa nói hết, bàn trải ca liền trừng lớn hai mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ Bởi vì là Vương Hạo trong nháy mắt này vọt tới trước mặt hắn một quyền đánh vào bụng hắn lên. Vậy ngươi liền cho ta nằm sấp xuống đi. Vương Hạo nói xong, thu tay về, mà bàn trải ca cũng hai mắt khẽ đảo ngất đi. Liên tục đánh nhiều cái anh Linh, Vương Hạo đã trải qua biết rõ anh Linh nhóm sức thừa nhận như thế nào, cho nên có thể thỏa thích xuất thủ, lại xuất lực là vừa và tốt. Tiếp theo, Vương Hạo liền quay đầu nhìn về phía những người khác. Như vậy, các ngươi là ngoan ngoan đi theo ly khai, vẫn là muốn được ta đánh ngất xỉu. Đám người tại thời khắc này tựa hồ cảm nhận được nguồn gốc từ đa nguyên vũ trụ dày đặc các ý. Một phút đồng hồ sau, Uchiha Itchia không chế hoàn toàn thể sở sạn một bà nhấc lên tỏ xạ cả nhà người, sau đó đập sở sạn đủ cánh khổng lồ phóng lên tận trời, hướng về trụ sở bí mật bay đi. Cái kia thân thể khổng lồ tại trong đêm tối giống như chói mắt minh hỏa, bị lược đoạt giả nhóm phát hiện, mà lược đoạt giả nhóm sau khi thấy, cũng không có phát hiện địch nhân tung tích vui sướng, ngược lại áp lực núi lớn Bởi vì là cái kia hoàn toàn thể sở sạn đủ rõ ràng là Uchiha Itchia, có thể thả ra hoàn toàn thể sở sạn đủ, cái này Uchiha Itchia cần mạnh bao nhiêu a Dù là không có đạt tới Uchiha mà đã ra trình độ, cái kia cũng khẳng định trên lệch không xa. Nghĩ tới đây, lược đoạt giả nhóm áp lực càng lớn. Bất quá, áp lực về áp lực, muốn làm sự tình vẫn là đến làm, mà các nàng hiện nay đã làm tốt làm cái đại tin tức chuẩn bị, chỉ chờ tà thần hóa thân triệt để giáng lâm. Không lâu sau đó... Một được người đi tới trụ sở bí mật phụ cận núi rừng bên trong, vì để tránh cho bị tìm tới cơ vị trí, ủ trì hạ ịt trìa sớm giải trừ hoàn toàn thể sở sanu dùng sơ cấp sở sạ nụ nắm lấy mấy người tiếp tục đi đường. Về phân anh linh óm, thì là thành thành thật thật lấy linh thể đi theo hành động chính là. Cứ như vậy, tỏ xạ cả đồng minh một đoàn người đến cứu vất giả trụ sở bí mật bên trong, trong nháy mắt giống như lưu mổ mổ vào thành, toàn bộ đều bị chấn động. Hơi tốt một chút đoán chừng liền là tỏ Bọn hắn trước đó bị vương hạo trói qua phiếu, cũng đang nhìn qua mạ tù nhà phía dưới khoa học kỹ thuật hóa tầng hầm, ngược lại cũng coi như có chút kiến thức. Tại cái kia về sau, tỏ xạ cạ đồng minh người gặp được ẹ mị dạ kỳ dị sủ gụ tổ cùng ý sở kẽn đỡ tổ người, song phương gặp mặt sau đều hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đều nghĩ đến cùng cứu vất giả nhóm có cửa ải, cũng liền bình tĩnh trở lại. Đối với tỏ xạ cạ đồng minh người, cứu vất giả nhóm thật không có đi thêm kết giao, chỉ là trực tiếp nói cho đám người này Lần này chén thánh chiến tranh có hai đội loạn nhập người, trong đó một đội ngay ở chỗ này, khác một đội thì là những cái kia làm phá hư ra hỏa, mà những cái kia làm phá hư ra hỏa hiện đang triệu hoán tà thần hóa thân, muốn với cái thế giới này làm cái đại tin tức, không chừng liền muốn làm sụp đổ cái thế giới này. Cho nên, vì để tránh cho cái thế giới này sụp đổ, tỏ xạ cả đồng minh người trước hết phối hợp một tí, mặc kệ những người này tin hay không, ngược lại cứu vất giả nhóm liền là nói như vậy. Về phần làm sao phối hợp? Ngoan ngoán đợi tại trụ sở bí mật bên trong chớ tìm đường chết, miễn cho bị lược đoạt giả nhóm bắt đơn giết chết là được rồi. Sức chiến đấu loại hình, cứu vất giả nhóm biểu thị phe mình nhằm vào lược đoạt giả sức chiến đấu rất mạo xương lớn, nhưng nhằm vào tà thần hóa thân sức chiến đấu không lớn, mà phương diện này không phải anh Linh có thể giúp đỡ. Trong cả trụ S chỉ có một có thể cùng tà thần hóa thân chính diện giang, chỉ có vương hạo một người mà thôi, cái này vẫn là bởi vì hắn có siêu nhân Gen Chi Nguyên. Đối với cứu giả nhóm An bài Tò xạ cả đồng minh người tự nhiên là không vui vẻ, nhưng không chịu nổi vương hạo nắm đấm quá cứng, bọn hắn làm bất quá, hoặc là nói có bóng ma tâm lý, cho nên vẫn là lựa chọn từ tâm một về Dù sao, người là giao thớt, ta là thiết cá, hiện nay vương hạo có được một người ép đẻ bọn hắn tất cả mọi người thực lực, bọn hắn ngoại trừ từ tâm bên ngoài còn có thể làm đi. Điểm này, tò xạ cả tổ kỷ ố mỉ bản thân là rất có giác ngộ, hắn cũng không nguyện ý để nữ nhi của mình gặp được nguy hiểm, cho nên lựa chọn thứ nhất phối hợp. Không thể không nói, tỏ xạ cả tổ kỳ ô vẫn là rất thông minh, đồng thời rất có phong độ, bỏ xuống trong lòng bao phục lựa chọn triệt để phối hợp về sau, hắn cũng khôi phục ưu nhã tư thái. Sau đó, tại tỏ xạ cả tổ kỳ ô thuyết phục dưới, tỏ xạ cả dinh cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời. Mắt thấy tỏ xạ cả cha con nhìn về phía, số ra mặc dù không cam lòng tâm, lại cũng chỉ năng điểm đầu đồng ý, về phần cổ tỏ mì nẹ cái cái này không ổn định tác đạn, thì trực tiếp bị cứu vất giả nhóm tức đoạt lệnh chú cùng kẻ ám sát quyền không chế từ đó đã mất đi làm là ngự chủ thân phận. Nhất khổ cực là Vương Hạo cái kia một tí thật rất nặng, bị tước đoạt ngự chủ thân phần về sau, cổ tỏ mỉ nẻ ý nguyên ở vào trạng thái hôn mê. Vì phong ngừa đám người này tắc quái, tại Tony đề nghị cùng Vương Hạo yêu cầu dưới, tỏ xạ cả Jin cùng Sổ Dạ đều dùng lệnh chú làm ra một bản ngụy thần chi thư, đem trì dịu cùng bản trải ca quyền khống chế tạm thời giao ra. Lúc đầu trì dịu cùng bản trải ca là không nguyện ý, Nhưng cứu vất giả nhóm biểu thị không sẽ cầm quyền khống chế đi để hai cái này anh Linh làm cái gì, mà là sẽ để hai cái anh Linh cơ hồ bảo hộ chính mình ngự chủ. Làm như vậy chỉ là muốn một cái bảo hiểm, phòng ngừa tỏ xả cả tổ kỷ ổ mỹ bọn người đột nhiên đầu co lại hoặc là bị thiểu năng trí tuệ quang hoàn làm được mất trí, để anh Linh nhóm tại trụ sở bí mật bên trong làm phá hư, trước đường lúc chiến đấu hậu phương cháy cái gì, có thể là tối kỳ A. Câu đặt mua, câu phiếu đề cử, câu like, câu task, câu duy trì. Cầu hái yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu 158, đại chiến mở ra, hiệu kỳ thị săn bằng. Phụ thân, chúng ta thật muốn cứ như vậy nhận thua sao? Tỏ xạ cả không cam lòng nói với tỏ xạ cả tổ kỳ ồ mì. Tỏ xạ cả tổ kỳ ồ mì ngay vậy, đưa tay đem tỏ xạ cả ôm lấy cũng đặt ở chân của mình lên, sau đó dùng thâm thúy giọng điệu đến, Jin, chúng ta là ma thuật sư, ma thuật sư muốn hiểu đến xem xét thời thế, truy cầu lý tưởng là chuyện tốt nhưng mà tại biết rõ đạo không cách nào hoàn thành chuyện nào đó thời điểm, từ bỏ cũng không phải là chuyện mất mặt. Trọng yếu là, làm là ma thuật sư bên trong danh môn vọng tộc, chúng ta vô luận lúc nào đều phải ghiền giữ ưu nhã cùng khí độ, cho nên, nhận thua cũng không đáng xấu hổ. À à, à nguyên lai like là như thế này, ta đã biết, phụ thân ơn. Tỏ xạ cả din khuôn mặt nhỏ sùng bái nhìn xem tỏ xạ cả tổ kỳ ồ mì. Chi dịu ở bên cạnh nhìn xem, rất muốn đầu đen rau muốn sợ liền là sợ nha lại để cho tìm nhiều như vậy lấy cớ, quả nhiên ra mặt dạy mới có thể vô địch thiên hạ sao. Lát đầu, Trí Dịu không muốn để ý tới cái này đối cha con chuyện, đối với hắn đến nói, hắn chén thánh chiến tranh đoán chừng đã trải qua kết thúc. Lúc đầu Trí Dịu còn muốn đi tìm ẻn kỳ dù, cho nên mãi cho đến vương hạo bọn người muốn đi cùng không chế ẻn kỳ dù nhóm người kia chiến đấu, liền xung phong nhận việc nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng trước nói là ẻn kỳ dù nhất định phải giao cho hắn. Trí Dịu vĩnh viễn đều quên không được, Khi chính mình nói ra lời nói này thời điểm, cứu vất giả nhóm biểu lộ đến cỡ nào vi diệu. Cuối cùng, người hiền lành ẻ mì giả xì dự có chút lúng túng biểu thị ẻn kỳ dù đã đã bị bản thân đội trưởng miểu sát thời điểm, chỉ diệu biểu lộ lập tức biến đến phi thường đặc sắc. Mặc dù chỉ diệu chính mình không nhìn thấy mặt mình, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng nét mặt của mình đến thực chất là dạng gì, càng hắn là đang hỏi qua vương Hạo là như thế nào giết chết ẻn kỳ dù về sau. Giết thế nào ẻn kỳ dù? Ta cứ như vậy tiến lên đối hắn tới một tí đem linh hạch phá hủy. Vương hạo là ngay thẳng người, phi thường bình tĩnh, không chút nào khoe khoang cùng tranh công khẩu khí nói ra lời nói này. Lập tức, theo thân thể co quắc một trận, Chí dịu cảm giác đến chén thánh chiến tranh đã trải qua kẻ nhạt vô vị. Đương nhiên, trí dịu lại thế nào cũng là anh hùng vương, dù là con nhỏ, ý chí của hắn lực cũng không phải ngốc mao vương có thể so sánh, không có khả năng không hề làm gì. Nghĩ đến trong bảo khô ea, Hắn cảm giác được từ mình dù là không thể tự mình để ẹn kỳ dù giải thoát, cũng muốn để những cái kia khống chế ẹn kỳ dù ra hỏa biết rõ mạo phạm tối cổ vương kết cục. ân chi dịu biểu thị chính mình muốn chứng minh bệnh mình. Đối với cái này, cứu vất giả nhóm biểu thị không biết rõ, giờ này khắc này, tuần thủ tà thần hóa thân đã trải qua tới gần hoàn toàn dáng lâm, mà hiện nay cũng là vương hạo xuất chiến thời điểm. ta xuất phát, vương hạo mặt đối đám người tiễn biệt, nhẹ gật đầu nói ra, Đám người liền nhau nhau chúc phúc vương sáng võ vận hương thịnh loại hình. Sau đó, vương hạo ánh mắt nhìn về phía hai cái liêu mộng kỳ, yêu mặt mộng kỳ nhỏ bé nhỏ bé cười một tiếng, nhân thê khí chất mười phần nói, thân yêu, ủng hộ, về sớm một chút. An mộng kỳ cũng sau đó một mặt trịnh chọc nói, thân yêu, không muốn miễn cưỡng, nhớ kỹ chỉ muốn kiên trì đến hừng đông là được rồi. Ơn, ta biết đến, yên tâm đi. Vương hạo nhẹ gật đầu, cũng sau đó thả người nhảy lên, xông vào bí ẩn sơn lâm ở trong. Vương Hạo sau khi đi, đám người cũng lập tức về tới trong căn cứ, tiếp xuống liền là sau cùng hành động, có lẽ trời rõ ràng trước đó, chén thanh chiến tranh liền sẽ vẹ dưới dấu chấm tròn một đêm lên đánh xuyên chén thanh chiến tranh cái gì, thật đúng là làm được đâu. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Vương Hạo đã đến với kỳ thị bờ biển, mà ở trước mặt hắn, một đoàn vận vẹo xúc tu quái cùng ngư nhân đã trải qua chiếm hết bãi biển. Mặc dù trước đó đạn hạt nhân tiêu diệt một nhóm, nhưng những này là theo tả thần hóa thân tử dị giới tới quái vật. Chỉ cần ta thần hóa thân vẫn còn, liền sẽ vô hạn được triệu hoán. Liếc mắt qua, tối thiểu có hơn 2.0000 con, lít nha lít nhít chiếm hết toàn bộ bờ biển đường, đồng thời còn đang không ngừng từ trong biển leo ra, ánh sáng là nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, dày đặc sợ hãi trứng ác ngộng. Lại hướng trong biển nhìn, ta thần hóa thân cái kia khổng lồ mà cổng kênh thân thể đã trải qua dáng lâm chính thành, ánh sáng là lộ tại biển trên mặt bộ phận liền cao tới 30m, thân thể khổng lồ từ trong biển xuất hiện, cùng kênh ma khổng lồ đồng thời là dòng biển màu xanh lá, đầu là cự hình bạch tụ đầu, phía sau có một đối to lớn ác ma chi dự, song chi giống là tăng lớn vô số lần thú mỏ vị bóng đuớt. Lại lại có lợi trảo, màu đỏ tươi trong hai mắt lộ ra hung ác cùng điên cuồng, trọng yếu nhất là, hắn thân lên lít nha lít nhít vậy màu xanh nhìn qua giữ tợn mà xấu xí, quả quyết liền là một chút nhìn sang liền sẽ cho người tâm trí giảm mạnh quái vật. Dạng này quái vật, mới là danh phủ kỳ thực hỗn độn cùng điên cuồng hóa thần, mặc dù Vương Hạo chưa từng gặp qua ác ma là dạng gì. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, đáng ác ma tại loại quái vật này trước mặt, cũng chỉ là đáng yêu tiểu động vật thôi. Vương Hạo hít sâu một hơi, lúc này nắm chặt xong quyền chuẩn bị mở ra vô song hình thức, đem trước mặt tiểu quái vật tiêu diệt, nhưng vào lúc này, hậu phương chuyển đến một trận xé rách trường không cùng máy phun thanh âm, nhìn lại, năm mai đạn đạo từ thành thị bên trong bí ẩn địa phương bắn ra đến, cũng vạch phá bầu trời từ Vương Hạo đỉnh đầu bay qua, cuối cùng truy lạc tại bãi biển lên. Ầm ầm ầm ầm. Hung hực bạo tạc bởi vậy bay lên. Thôn vệ bãi biển lên tiểu quái vật nhóm, trong nháy mắt giúp Vương Hạo rõ ràng trường. Vương Hạo thấy thế sửng sốt một tí, sau đó gãi đầu một cái tại trong máy bộ đàm đối Tony nói, Cảm ơn, Tony. Không khách khí, đội trưởng, ủng hộ lên đi. Mặc dù chúng ta không có cách nào quan sát hiện cuộc chiến đấu, nhưng sẽ tại tinh thần lên ủng hộ người. Tony khinh bạc âm thanh em vang lên, không nhìn thẳng tà thần, hắn liền không sẽ thạch vui trí, cho nên vẫn như cũng là chó không đổi được đất cức. Vương Hạo cười một tiếng. Sau đó sắc mặt nghiêm một chút, lúc này sông về trong biển còn chưa hoàn toàn dáng Lâm Tà Thần, hắn hai chân dẫm tại nước lên, lấy linh xảo mà tấn manh chân nhanh tại mặt biển lên bước đi như bay, không, là thật sắp bay lên. Đang áp sát Tà Thần hóa thân thời điểm, Vương Hạo liền thả người vọt lên, lấy khí huyết đặc hùng, hoàn thành nhị đoạn nhảy chi thế, trực tiếp đạt đến Tà Thần bộ mặt, cũng một quyền đánh qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trước đó một mực không chút nào động tác Tà Thần hóa thân đột nhiên động, hắn đầu vừa nhấc, quay hàm chỗ to lớn xúc tu liền quơ múa. Ba đầu xe con thô xúc tu một tí đánh tới hướng vương hạo. Vương hạo thấy thế, quyền thế không thay đổi, cùng xúc tu kích đánh nhau. Một quyền này, vương hạo không có lưu lực, đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn, mỗi một phần khí lực đều hoàn toàn đổ xuống mà ra, không có chút nào lãng phí. Lập tức, ba đầu xúc tu khi trường bởi vì vương hạo lực lượng mà tầng tầng bạo liệt, hóa vì một đống tít nát, nhưng đồng thời ở nơi này, một cố cường đại lực phản chấn phản phệ mà đến, là vương hạo chưa từng thấy qua lực lượng thần bí giống là tính chất vật lý, lại như năng lượng tính chất, đem Vương Hạo trực tiếp đánh bay. Vương Hạo trên không trung bay ra hơn 50m xa, ở giữa không trung lật ra mấy vòng, cuối cùng một cước dâm tại từ trong biển ngôi đầu lên một cái đen đuổi ngư nhân quái đầu lên, một cước đem dâm bạo, cũng sau đó lần nữa đạp không mà ra, lấy N đoạn nhảy chi lực phóng tới tả thần hóa thân. Ở đây trong ngáy mắt, Vương Hạo nhìn thấy bị đánh nổ ba đầu xúc tu vậy mà lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa dài đi ra, Mà những cái kia thịt nát thì đang vương xuống quá trình bên trong giống là bị hút sát hấp thụ ở, lập tức bay đến tà thần hóa thân thân lên, đều lần nữa cùng hắn huyết nục dung hợp. Loại tình huống này để vương hạo xứng sở, lập tức minh bạch liễu ngộng kỳ trô nói tà thần chính là bất tử chi thân là chuyện gì xảy ra, vỡ vụn thân thể có thể một lần nữa ngọc trở lại, tàn chi còn có thể phế vật thu vệ, xác thực là bất tử chi thân đâu. Đúng lúc này, phía dưới nước biển đột nhiên sôi trào. Ngay sau đó bốn đầu thủy long cuốn không có dấu hiệu nào độ cao mà lên, hướng về Vương Hạo tịch cuốn mà đi. Vương Hạo thấy thế khẽ giật mình, sau đó lập tức thi triển nhiều đoạn nhảy vào được tranh trốn. Đối với loại công kích này, Vương Hạo cũng không kinh ngạc, bởi vì là trước khi đến Liễu Ngộng Kỳ đã trải qua đem tuấn hủ năng lực kỹ càng nói một lượt. Đối thủy tuyệt đối lực khống chế, cái này là tuấn hủ rất nhiều năng lực chi một, mặc dù làm là hóa thân khẳng định không có bản thể lợi hại, nhưng vốn có nước tinh cầu lên, ta thân hóa thân năng lực vẫn là rất mạnh. Chiêu này chơi nước thủ đoạn cũng có thể thấy được, mặc dù còn chưa hoàn toàn ráng lâm, Tuấn Hữu cũng đã trải qua có thể dùng. Không qua nói đến Tuấn Hữu giống như không có đặc biệt phản ứng, từ đầu đến cuối, biểu lộ cũng không có thay đổi một tí, thậm chí ánh mắt cũng không hề biến hóa, cũng không biết rõ là trời sinh như thế vẫn là tình cảm mờ nhạt, lại hoặc là căn bản không có đem Vương Hạo để vào mắt. Vương Hạo đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn một mực dùng trực giác cảm giác Tuấn Hủ tình huống. Lấy được liền là không chút nào biến hóa to lớn ác ý cùng điên cuồng, mặt đối địch nhân như vậy, chỉ cần thô bạo là được rồi. Cho nên, khi vương hạo trên không chung dùng nhiều đoạn khiêu thiểm trốn, Thủy Long Quấn lại truy sát mà tới lúc, hắn liền nắm chặt xong quyền, diệt kim nộ diễm một chiêu tùy theo đánh ra, lấy liên tục quyền kích hóa là đầy trời quyền ảnh đánh kích tại đột kích Thủy Long Quấn lên, lại là nương theo lấy 3333 liên tục vô lên mặt nước âm thanh đem 5 cái Thủy Long Quấn toàn bộ đánh tan. Sau đó... Vương hạo liền lại hướng đối tà thần hóa thân phát động công kích, nhưng trong nước xúc tu quái cùng ngư nhân quái lại tại lúc này từ trong nước giống như nhảy ra mặt nước cá đột nhiên chui ra, dương nanh múa vướt hoặc là vùng vầy xúc tu hướng vương hạo đánh giết tới. Cùng lúc đó, phía dưới một vùng biển thủy vị lấy không khoa học phương thức nhanh chóng lên thăng, để tùn hủ quái vật nhanh vướt nhóm có thể càng thêm dễ dàng nhảy ra mặt nước tập kích vương hạo, lại nhìn tùn hủ, hai mắt tản ra hồng quang, Hiển nhiên là hắn đang sử dụng khống chế nước lực lượng Cái này để Vương Hạo không thể không tạm dừng đối tuấn hủ không gian, bắt đầu không ngừng vùng hai năm đấm hoặc đá ra hai chân, tương lai tập tà thần manh vướt nhóm một đánh bạo. Như vậy, Vương Hạo cũng tạm thời bị quân lấy. Cùng lúc đó, hiệu Kỳ thị phương hướng, một viên đạn hạt nhân đột nhiên tại trong thành phố nổ ra, mây hình nấm tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, sóng xung kích tại hừng hực bạo tạc đến trước đó liền lật ngược thành thị bên trong mảng lớn làm bằng gỗ kiến trúc cũng làm vỡ nát mảng lớn pha lê, sau đó hừng hực bạo tạc theo sát mà tới. Tại màu đỏ nghiệp hỏa bên trong nuốt sống hết thảy. Cái này là Tony tại Hoành Tạc Phụ Kỳ Thị, bởi vì là phụ kỳ trong thành phố đã không có người bình thường, chỉ có lược đoạt giả tồn tại, cho nên mở ra an tâm để ý đến san bằng phụ kỳ thị hành vi. Đạn hạt nhân mở đường, tùy theo mà đến là rất nhiều đạn đạo, mở ra các loại hoành tạc hình thức, đem phụ kỳ trong thành phố mỗi một tấc đất đều nổ cái út xốc, đầy đủ triển hiện bạo tạc là nghệ thuật cũng có tiền liền là tuy hứng, những này đạn đạo đạn hạt nhân loại hình đều là dùng tiền tạo nên. Lại thêm lên san bằng sau chủng kiến làm việc rằng đạo lý cái này thỏa thỏa là đốt tiền hành Vi A. như thế tùy hứng như thế tùy ý làm vậy Tony biểu thị ra liền là có tiền nổ đến hài lòng đốt đến thư tâm. dùng Tony mình đến nói cái này gọi vì hòa bình đáng tiếc không có nghe được nổ chết lược đoạt giả nhắc nhở cũng không biết rõ tại loại này san bằng thế công dưới, lượng đoạt giả là như thế nào ngăn trở lại hoặc là chạy tới nổ không đến địa phương hiệuký ngoại ô thành phố khu núi rừng bên trong Lược Đoạt Giả nhóm nhìn thấy bay lên mây hình nấm cùng sau đó không ngừng bắn nổ đạn đạo tập kích, đều là lòng vẫn còn sợ hãi vướt một cái mồ hôi. Sau đó Jin Tương không khỏi dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Phong tử. "Phong tử, thật đúng là để ngươi nói đúng, Tôn Nhi phân đại khoa tên kia thật san bằng viụ kỳ thị." Xào Nhi rất tán thành nhẹ gật đầu, mặt lên lộ ra lòng còn sợ hãi cùng khó chịu, thật thua thiệt hắn nghĩ ra, hắn thật là cứu vớt giả sao? Loại sự tình này đều làm được. Phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt, mười phần bình tĩnh nói ra: Cho nên nói, có câu nói nói hay lắm, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của người A. Đối với kẻ có tiền đến nói, chơi điểm bạo tạc cái gì, một điểm áp lực đều không có, chỉ cần không thương tổn đến người vô tội, đối bọn hắn đến nói, coi như đem một tòa thành thị làm hỏng, cũng không qua là đốt ít tiền trùng kiến thôi. Không lẽ các người quên sao? Tại mạ vực trong vũ trụ, Tony Phân Đại Khỏa Chô ở Liên minh báo thủ liền thường xuyên làm hỏng các thành phố lớn, mà bọn hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào bởi vì là Tony phân đại khỏa có tiền lại có khoa học kỹ thuật, có thể tại cực trong thời gian ngắn trùng kiến bị phá hư địa phương. Những thành thị kia có thể là có mấy triệu thậm chí hơn chục triệu người quốc tế hóa đại đô thị, tại loại này thành thị bên trong Tony cũng dám chơi như vậy, húng chi một cái nho nhỏ phiểu kỳ thị. Có lẽ cái thế giới này không có mạ vẻo vũ trụ khoa học kỹ thuật, nhưng luận có tiền, Tony phân đại khỏa có thể là có thể tại trong vòng mấy tháng tích lũy đến mấy chục tỷ mét đào tư bản siêu cấp thương nhân dù là phá sản Hắn cũng có thể tùy tiện kiếm được so với trước kia càng nhiều tiền tài. Cho nên nói, đối Tony phân đại khoa dự đoán, lại thế nào khoa chương cùng phát dò cũng không quan hệ, bởi vì là những cái kia chỉ có tiểu Bạch Văn y y trong tiểu thuyết mới sẽ phát sinh tình huống, thả tại Tony phân đại Khỏa thân lên liền sẽ biến đến hợp tình hợp lý. Nhẹ nhàng giọng điệu, đã trải qua nói rõ phong tử đối Tony phân đại Khỏa loại này khoa học kỹ thuật hình thiên tài lớn nhất coi trọng, cũng là bọn hắn tránh thoát lần này san bằng công kích nguyên nhân. Jin Tương cùng Sở Nhi nghĩ nghĩ, Phát hiện thật đúng là là như thế, không khỏi nhẹ gật đầu, ám đạo quả nhưng nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của các nàng, không lạ đến thế giới bên trên có nhiều như vậy ham tiền nữ, tình nguyện bị ác tâm nam nhân ôm cũng muốn xâm nhập hàm môn, có tiền thật có thể để sức tưởng tượng buộc phát đâu. Bất quá, nam nữ chi ái cái gì y nguyên là tà đạo, bách hợp mới là chân ái cùng Thánh đạo, điểm này là sẽ không thay đổi, làm là bách hợp nữ din tương cùng xảo nhi tuyệt đối sẽ không buông tha cho các nàng chân ái. Về phần không có gì tồn tại cảm ngốc nghiết một cách tự nhiên thiếu nữ xạ đọc gì sắc, thì một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại manh manh đát biểu lộ, tựa hồ hoàn toàn không rõ ràng bạch phong tử nói cái gì, chỉ là cảm giác đến thật là lợi hại bộ ráng. Phong tử cũng không có trông cậy vào xạ đọc gì sắc minh bạch, đẩy một cái mũi lên kính mắt về sau, liền mở miệng nói ra, tốt, chúng ta cũng nên hành động, hư hư, cứu vất giả nhóm coi là chính mình ngấp rất kỹ, còn có trí tuệ nhân tạo dạ vịt làm phụ trợ, lúc đầu chúng ta cũng không có cách nào Bất quá, để dạ vịt thăm dò đến tà thần hóa thân, liền là người ngu xuẩn nhất cách làm A. Tony phân đại khỏa. Nói xong lời cuối cùng, phong tử lộ ra ngông cùng khuôn mặt tươi cười, cũng lấy ra máy tính bảng, bên trong Z quỳnh mang theo giữ tận hưng phấn tiếu dung nói, thân yêu phế vật ô nỉ chan, dạ vịt tên ngu ngốc kia chí năng nguyên dấu hiệu đều bởi vì là tham dò tà thần bị phá hư, mặc dù còn tại chữa trị, nhưng hiện nay toàn là lỗ thủng, nhân gia đã trải qua thành công xâm nhập dạ vịt hậu trường. hiện tr Cứu vất giả nhóm tin tức đều bị nhân ra khai quật ra A. Đang khi nói chuyện, Z quỷn tại máy tính bảng lên hiện ra rất nhiều số liệu, mà bên trong chính là cứu vất giả trụ sở bí mật tình huống. Có người nói liền không thể nhiều càng điểm sao, ta cảm thấy đến có đạo lý, cho nên ta nhiều càng một ca chữ, một chương này 4k đại chương, ta liền là như thế 6 cầu đặt mua, cầu like, cầu task, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu manh manh đát, cầu thượng tiên. Chương 159, Cưới mặt tại sao thua? Tony giả vịt đều sập rét qu quyền cưới mặt tại sao thua hiện nay lược đoạt giả nhóm liền là loại ý nghĩ này dù sao đã trải qua đem tất cả tư liệu đều nắm bắt tới tay hữuu tâm tính vô tâm thậm chí chỉ cần để rét quyền khởi động trụ sở bí mật tự vệ thủ tục liền có thể đem chọn cái căn cứ cho phát ổ cái gì căn cứ không có tự buộc hệ thống vậy liền khống chế bên trong vũ khí, tỉ như đạn đạo loại hình nổ A cái gì Tony đem tại những vũ khí này bên trong tăng thêm an toàn mật mã Chỉ có hắn trực tiếp khống chế mới có thể phát xạ, hoặc là để Z quỹ dùng số liệu đường thẳng liên trụ sở bí mật sẽ vở mới có thể sử dụng những vũ khí kia. Ép cờ cờ, vô dụng như vậy, lưu người Z quỹ làm gì dùng? Trở lên liền là lược đoạt giả nhóm nhằm vào cứu vớt giả hành động sau khi thương nghị, dinh Tương cùng xảo Nhi đối Z quỹ thái độ, phong tử tự nhiên không sẽ để hai nữ nhân hạ thấp muội muội của mình, rất bình tĩnh đẩy một cái kính mắt nói, "Đội trưởng, phó đội trưởng, các ngươi có lẽ là không rõ một chút khoa học kỹ thuật nguyên đề ý." Lại hoặc là xem thường Tony Phân Đại Khỏa, ta trước đó cũng đã nói người, mặt đối Tony Phân Đại Khỏa, như thế nào đánh giá cao đều không đủ. Như loại này đa trọng bảo hiểm là chuyện rất bình thường, hắn khẳng định cũng cân nhắc qua dạ vịt bị chớ trí tuệ nhân tạo công phá sự tình, cho nên mới có sẽ thêm làm mấy tầng bảo hiểm, cái này không phải chuyện rất bình thường sao. Đổi thành là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. So với PH, Anan, -an, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh khai thác hành động tương đối tốt, bằng không? Các loại giả vịt hệ thống chữa trị, chúng ta liền mất đi cái này tốt đẹp cơ hội. Nghe nói như thế, dinh tương cùng xảo nhi cũng không nói gì thêm nữa, lúc này mở ra hành động hình thức. Kỳ thật một đoàn người vẫn là rất có lòng tin, dù sao địch quân tài liệu và ẩn thân địa điểm, cùng chỉnh cái căn cứ tư liệu đều bị đạt được, loại tình huống này dưới, chỉ muốn thận trọng lặng lẽ tới gần, cầm liền nhất định có thể hoàn thành tập kích. Nên biết đạo, tác đạn cái gì, làm là lược đoạt giả đám người này cũng không thiếu. Cũng không nhất định cần dẫn bảo cứu vớt giả bên kia đạn dược, chỉ cần có thể tới gần, cũng bắt lấy cơ hội, bọn hắn liền có thể nhất cử giải quyết dấu tại trụ sở bí mật bên trong cứu vớt giả nhóm. Suy nghĩ một chút, rét quỷn cưới mặt làm sao có thể thua? Cái gì? Có khả năng hay không là bấy dập? Có khả năng, nhưng tỷ lệ không lớn, bởi vì là bọn này cứu vớt giả rõ ràng không biết rõ tà thần đặc tính, nếu không cũng sẽ không dùng đạn hạt nhân oanh tạc tà thần hóa thân càng không sẽ để dạ vịt đi tham dõi tà thần hóa thân. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ một sự kiện, bọn này cứu vất giả không có cùng tà thần hóa thân giao thủ qua, tự nhiên không biết rõ tà thần lực lượng đặc tính. Trong đó một điểm, liền là bị tà thần hóa thân trùng kích qua trí tuệ nhân tạo, đối có được tà thần đặc tính mặc khác trí tuệ nhân tạo sẽ mất đi năng lực phòng ngự. Z-quỳn, với lúc là có được tà thần đặc tính, nếu không một cái trí tuệ nhân tạo sẽ không giống mất trí. Cho nên, đoạt giả nhóm tin l Hành động của các nàng nhất định sẽ rất thuận lợi. Cho nên nói, lược đoạt giả nhóm 89 phần 10 sẽ cảm giác đến có cơ hội để lợi dụng được, sở dĩ chủ động đưa tới cửa. Trụ sở bí mật bên trong, Liễu Ngộng Kỳ rất có lòng tin đối cứu vớt giả nhóm giải nói ra, "Ừm, mặc dù cứu vớt giả nhóm đều là không có kinh nghiệm người mới, nhưng làm là người chúng sinh, Liễu Ngộng Kỳ kinh nghiệm cùng trí thức lượng đơn giản liền muốn nhiều đến ổ." Liễu Ngộng Kỳ biểu thị, ra vịt bị hao tổn, địch nhân lại có một cái trí tuệ nhân tạo. Mà trước đó đám người biểu hiện ra tư thế là hoàn toàn không có cùng tà thần đã từng quen biết mấy mới, nếu như nàng là địch nhân, khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội xâm lấn trụ sở bí mật, nhất cử đem cứu vớt giả nhỏ một mẹ hốt gọn. Nghe xong Liễu Ngộng Kỳ lời nói về sau, đám người như có điều suy nghĩ, Tony chà sắt quay hàm nói, "Ừm, rất có đạo lý, nếu như ta là lược lượng giả, cũng khẳng định sẽ làm như vậy." Tốt "Ta không hổ là đội trưởng thế tử, mặc dù đều là kỵ sĩ vương." nhưng lại so với sắt vách cái kia mạnh hơn nhiều, nói trở lại, chẳng phải là Lạn sẽ lột bị khắc một cái chính mình chữa lành bệnh tâm thần sao? Tại sao phải như thế thật là ga? Đằng sau toàn là đậu đen rau muông cái nào đó ngốc ma vương, bởi vì là từ An Ngộng Kỳ hoàn thành cùng ngốc ma vương nhân tâm so với liệu về sau, ngốc ma vương liền lâm và hối hận không chút nào đấu trí thất lạc trạng thái, một điểm làm hăng hái cũng không có, giống như một bản mất đi mơ ước ngắm nhìn bầu trời. Giản thật Loại ý chí này lực yếu ớt người thế mà là vua Asur, để Tony rất muốn đầu đen do muống, cũng có loại thần tượng sụp đổ cảm giác. Dù sao vua Asur truyền thuyết đang giảng Anh ngữ địa phương đều thuộc về truyền kỳ tính cố sự A. Tốt tại An Ngọng Kỳ vãn trở về vua Asur hình tượng, như thế quả quyết lại trí thông minh cũng không kém vương giả, mới xứng đáng vị kia truyền kỳ vương giả thân phận đi. Tóm lại, tại An Ngọng Kỳ giải nói giới, cứu vất giả nhóm có lược đoạt giả sẽ tập kích bọn họ chuẩn bị. như vậy Lược đoạt giả nhóm sẽ như thế nào tập kích, tập kích lúc nào mới sẽ đến đâu. Đó là cái cần phải biết vấn đề, bởi vì là dạ vịt xảy ra vấn đề hiện nay, phía ngoài giám sát thiết bị cũng khẳng định không đáng tin tệ, bọn hắn phải nghĩ biện pháp đề phòng mới được. Đối với cái này, Tony đề nghị là để anh Linh nhóm ra ngoài đề phòng, Uchiha Itchia cũng dự định chính mình đi, hắn lặn được bản sự cái kia là tiêu chuẩn. Nhưng liếu Mộng Kỳ lại bác bỏ cái này cách làm, phản ma kiến nghị cứu vất giả nhóm cùng một chỗ ly khai căn cứ đi bên ngoài đề phòng anh Linh nhóm đợi ở căn cứ bên trong không nên động làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản lược đoạt giả bên kia có bị không chê anh Hùng Vương lấy lược đoạt giả nhóm cẩn thận thái độ dù là biết rõ đạo cứu vất giả nhóm là may mới cũng khẳng định sẽ thận trọng 89/10 tại sau khi tới sẽ để anh Hùng Vương trước dùng toàn trí toàn năng ngôi sao dò xét một phen. toàn trí toàn năng ngôi sao Mặc dù không thể dò xét cứu vất giả cùng lược đoạt giả tình huống Nhưng tới gần căn cứ sau lại có thể đảm tra được trong căn cứ trừ cứu vất giả bên ngoài những người khác tình huống, nếu như anh Linh nhóm có động tác, khẳng định sẽ bị dò xét đến, từ đó để phòng lớn hơn, không tiện cứu vất giả nhóm về sau hành động. Tương phản, cứu vất giả nhóm trực tiếp chạy ra căn cứ ẩn nốt đi, sau đó để cái thế giới này đám dân bản xứ làm mồi rụ, lại có thể đem cứu vất giả nhóm trực tiếp dẫn tới. Cứu vất giả nhóm đều không phải đồng ngốc dù là ngây thơ một điểm, bị an mộng kỳ như thế giải nói một tí cũng minh bạch. Chục công nhận nhẹ gật đầu biểu thị an mộng kỳ nói đến đối. Với là, cứu vất giả nhóm liền vui sướng hành động, ngồi đợi lược đoạt giả chạy tới tìm đường chết. Một đoàn người để phe mình anh linh nhóm lưu ở căn cứ bên trong về sau, liền lặng lẽ chạy ra khỏi căn cứ, sau đó ở căn cứ phụ cận một chỗ địa phương bí ẩn ẩn núp xuống tới. Ước chừng nửa giờ sau, có một nhóm người lặng lẽ tới, chính là lược đoạt giả nhóm, bọn hắn xa xa nhìn qua cơ phương hướng, liền để anh hùng vương ngóc ra toàn trí toàn năng ngôi sao dò xét một phen. Rất nhanh liền phát hiện trong căn cứ thế giới đám dân bản xứ Khi biết ngoại trừ phe mình bên ngoài Tất cả ngự chủ cùng anh Linh đều tại trụ sở bí mật bên trong Lược đoạt giả nhóm có chút giật mình Sau đó đại hỷ không thôi Mặc dù đối diện người siêu nhiều Nhưng là không có phát hiện các nàng A Chỉ cần có thể đem chuẩn bị xong siêu cấp tạc đạn ném vào trụ sở bí mật bên trong Bọn hắn liền có thể một phát nhập hồn Hoàn thành siêu thần thành tựu Suy nghĩ một chút Đều có chút ít kích động đâu Cứ như vậy Lược đoạt giả nhóm lặng lẽ tới gần, sau đó... Vâng! Lược đoạt giả nhóm vị trí đột nhiên phát sinh nổ lớn, sông thiên hỏa diễm thôn vệ bọn hắn. Mặt đối một màn này, đại gia vô ý thức nhìn về phía Tony, Tony nhún vai nói, Các người biết rõ, Tony tiên sinh ta có bị hại chứng vọng tưởng, cho nên ở căn cứ phủ cận đều chôn điều khiển điệu lôi. Bọn hắn đã chạy tới lôi khu, ta đương nhiên muốn dẫn bạo điệu lôi rồi. Thật là có lý co căn cứ, làm cho người tin phục. Cái giám A... Tựa hồ từ chén thánh chiến tranh khai chiến về sau Tony vẫn trầm mê bạo tạc không thể tự kiềm chế, con hàng này cần không sẽ đã thức tỉnh bạo tạc của ma yêu thích ta. Đám người đối Tony đã trải qua không biết rõ nên nói cái gì mới tốt nữa, cho nên muốn nghĩ vẫn là quyết định không nói, đồng thời lập tức bí mật quan sát lược đoạt giả nhóm tình huống. Ngay sau đó, liền thấy khu vực nổ xuất hiện màu vàng ánh sáng, tập trung nhìn vào, lại là lược đoạt giả bên trong song trọng nhân cách mội tử mở ra người thứ hai cách thánh kỵ. Người sau sử dụng thánh quang chế tạo một lớp bình phong bao lại phe mình người, từ đó tại cái kia cương liệt bạo tạc dưới lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy một màn này, Tony không chút do dự liên hệ lên trong căn cứ, để chuẩn bị sẵn sàng anh linh nhóm ra để chiến đấu. Cùng lúc đó, Cứu vất Dạ nhóm cũng trước tiên hành động, Uchi hạ uy trì trong nháy mắt mở ra hoàn toàn thể sở Xanu, hơn 50m năng lượng màu đỏ cự người tay cầm 40m lớn lên năng lượng cự kiếm hướng về kia kim sắc ánh sáng trứng liền bổ xuống. Mặt đối loại tình huống này, Jin Tương lập tức giống to, dịu đệm x, ngăn trở hán. Lập tức, anh hùng vương mở ra vương chi tài bảo, từ bên trong thả ra 2 thành 40 mét lớn lên đại đao, giao nhau lấy đi ngăn cản sở sạn nụ phép trạm, mà vũ khí này chính là vương chi tài bảo bên trong thần tạo binh khí. Vâng! Nổ thật to văng lên, năng lượng cự kiếm cùng hai cây đại đao đụng vào nhau, bột phát ra hoanh minh tiếng vang, mà cái này một tí cũng mở ra sau cùng đại chiến. Phong tử! Người hôn đả này không phải nói bọn hắn không sẽ phát hiện chúng ta đánh lên sao. Sảo Nhi lập tức tức giận chất vấn phong tử. Phong tử đối xử lạnh nhạt quét Sảo Nhi một chút, có tâm tư nói những này, không nếu muốn biện pháp ứng phó, bởi vì là tà thần hóa thân ráng lâm, chúng ta đã trải qua không cách nào sử dụng về thành quấn, lần này chỉ có thể liều mạng. Đáng giận Sảo Nhi thầm mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía dinh tương. Dinh tương cắn răng, lại quay đầu xông Thánh Kỵ nói, Diệu gệm x, cana, ngăn trở địch nhân, thánh kỵ Để sa độc dịch sắp đi ra, chúng ta cần nàng triệu hoán Tà thần nhanh ruốt đến giúp đỡ. Hứ, gọi ta đi ra lập tức lại để cho ta trở về, các ngươi thật là đủ. Trong miệng phun dãnh, thánh kỵ vẫn là làm theo, rất nhanh thần sắc liền biến đến ngốc manh, thả ra thánh quang kết giới cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, Diu Games Vương chi tài bảo toàn lực toàn khai, trong nháy mắt thả ra mấy trăm kiện bảo cụ, mà Cạ Na cũng cầm trong tay mặt trời chi thân thương lên buộc phát hừng hực hỏa diễm hướng về cứu vớt dã nhóm giết tới. Mặt đối loại tình huống này, Uchi hạ Ít nhiễu không chế hoàn toàn thể sở sạ nụ cầm trong tay song kiếm công kích, thân xuyên sắt thép chiến y ẹ, mì Dạ sử dị trước tiên ngâm sướng lên cố có kết giới vô hạn kiếm chế chú văn, cũng hình chiếu ra các loại bảo cụ đi ngăn cản dịu Games bảo cụ mưa. Tony thân xuyên sắt thép chiến y Emi, khống chế các loại sắt thép chiến y Emi, máy không người lái cùng phụ du pháo đồng dạng chống cự bảo cụ mưa mạnh tạp. A Su Na cùng kỳ gì tổ thân xuyên sắt thép chiến y phối hợp với đi ngăn cản cả nạ. Hai cái mộng kỳ bên trong Mộng Kỳ sử dụng ma lực khế ước kỹ năng cùng yêu mật mộng kỳ kết thành lâm thời khế ước về sau, liền mượn nhờ từ yêu mật mộng kỳ cái kia lấy được ma lực trực tiếp giải phóng thể ước thắng lợi chi kiếm tên thật, một phát kim sắc thể ước pháo đối lấy lược đoạt giải nhóm liền hoành tạc đi qua. Yêu mật mộng kỳ thì sử dụng chính mình kỹ năng băng thương thả ra một chút thúy ngọc sắc băng truy đi ngăn cản anh hùng Vương Bạo cụ mưa, không có cách, cái này biến thân hình thái là cấp một mềm mới, ngoại trừ ma lực lượng siêu nhiều bên ngoài, Các phương diện sức chiến đấu đều kém xa tít tóc hạt tỏ gì ạ hình thái câu đã mua cầu phiếu đề cử cầu lai like, cầu thả cầu duy trì. chương 160 tình hình chiến đấu kịch liệt mặt đối An mộng kỳ Phóng thích ra hủy diệt tính quang tháo l đoạt giả bên trong xảo nhi trước tiên sử dụng năng lực bản thân biến trang từ quần áo thoải mái biến thành một thân màu đen mang theo đảo quốc nếp xưa quần áo cánh tay trái cùng bả vai hoàn toàn lộ ra phía trên có thần Long hình xăm đồng thời phải tay nắm lấy một thanh hợp kim cung còn ở sau lưng ống tên. Tại hoàn thành biến hóa sau khi, xảo nhi thiểm điện tốc độ rút ra một mũi tên cũng dựng tại cung lên, hắn cánh tay trái lên hình xăm chỗ thì toát ra năng lượng màu xanh lam, cấp tốc hóa là màu xanh đông phương long bộ ráng, cũng rót vào mũi tên bên trong. Sau một khắc, xảo nhi lên tiếng hét lớn, thần long A, thôn vệ địch nhân của ta A. Âm thanh ra thời điểm, ẩn chứa màu lam thần long chi lực mũi tên thoát dây cung mà ra, đang bay ra hơn 2 m dài đột nhiên nương theo lấy một trận lam Quang vỡ ra Ngay sau đó, hai đầu năng lượng màu xanh thần long liền tùy theo xuất hiện, lấy cuốn quýt bay được phương thức sông về phía trước, cuối cùng đối diện đụng lên thể ước thắng lợi chi kiếm quang tháo. Và anh, Hai đạo không giống nhau năng lượng trùng kích cùng một chỗ, lập tức phát sinh có thể số lượng lớn bạo tạc, đả kích cường liệt đợt tùy theo khuyết tán ra, cũng tuyên cáo đại chiến chính thức bắt đầu. Đồng thời ở nơi này, Cứu Vất Giả một phương anh linh nhóm cũng từ trong căn cứ vọng ra, xem xét cuộc chiến bên này, lập tức cơ lấy vũ khí loạn nhập. Mắt thấy một màn này, Jin Tương móc ra ưỡn một cái lại đen lại dài vừa thô đại bả bối, sau đó bóc có bắt đầu phun ra ngọn lửa, đem sông đến gần nhất, cũng là cận chiến thủ tiểu mạc, giải UZSIKI cùng lạn xệ luật bức cho lui. Cái kia vũ khí đánh ra không phải bình thường đạn, càng là mang theo cường đại thần bí hệ lực sát thương, với lại xạ tốc cực nhanh, không có băng đạn, đạn lại giống như bắn không hết, bởi vì là đạn là thông qua bản thân nàng lực lượng chuyển hóa. Theo tà thần Giáng Lâm, lược đoạt giả nhóm tiếp nhận thế giới áp chế đã hoàn toàn biến mất Hiện nay dinh tương có được 302 cơ sở sức chiến đấu, xảo nhi có 286, phong tử cũng là 201, xạ đập dịch mặc dù yếu một chút, nhưng cũng có 122, liền sức chiến đấu mà nói, các nàng thực tế lên là so với cứu vất giả một phương cao. Nhưng mà, người số lại là to lớn thế yếu, cho nên dinh tương một bên xạ kích một bên lo lắng xông phong tử nói, phong tử, còn chưa chuẩn bị xong sao. Nhanh lên! Ta biết rõ, chớ thuốc! Phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt. Lộ ra đến rất bình tĩnh, cũng sau đó nhìn xem xa đọc gì xa đạo, xa đọc gì xa, tiến vào hư không bóng tối hình thái, cùng ta cùng một chỗ triệu hoán tuần hủ tôi tớ tới. a a ta đã biết. Xa đọc gì xa ngần ngơ, sau đó lộ ra vẻ trật hiểu, mà thân thể cũng trong nháy mắt này nương theo lấy tê một tiếng quỷ dị tiếng vang bao phủ tại một mảnh màu tím đen khí tức ở trong. Cùng lúc đó, hắn quanh thân còn tản ra màu đen khí tức, vây quanh nàng xoay tròn từng đầu màu tím đen xúc tu tùy theo từ hắn thân lên xuất hiện Giống như năng lượng, giống như thực thể, điên cuồng vặn vẹo lại thâm thúy hư vô. Ở mảnh này trong bóng đen, xa Đập Dịch xuất biểu lộ có chút khó chịu, nhưng lại cắn răng kiên trì lấy, đồng thời lấy ra một viên màu tím đen tảng đá cũng đem nắm tại trong ngực, trong miệng nói khó nghe, làm cho người buồn nôn âm tiết, giống như một loại nào đó văn tự, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại có thể lý giải đồ vật, phản phất tự mang tâm trí giảm mạnh điên cuồng hiệu quả. Cùng lúc đó, phong tử lấy ra một chương in vòng xoáy màu đen môn thẻ bài, trên đó viết xem không hiểu văn tự. Nhưng từ bộ ráng đến xem, tựa hồ là một loại nào đó truyền thống môn độ vật. Mà hắn liền dơ cao thẻ bài, thân lên tùy theo tản mát ra màu đen khí tức cũng chậm rãi tô nói ra một lời nói, mở ra à. Hôn độn chi môn. Dựa theo cổ lao khế ước, tuân thủ những người làm, trước đến chợ giúp chúng ta. Sau một khắc, hai đạo lực lượng chồng vào nhau, tình huống mới xuất hiện, sáu cái đen vòng xoáy màu tím môn xuất hiện ở chung quanh. Ngay sau đó, từng cái ngư nhân quái cùng xúc tu quái liền từ bên trong chạy ra. Khi chúng nó xuất hiện trong nháy mắt, tự mang điên cuồng hiệu quả liền sinh ra, cũng để Tony cùng ẹ mị giả dịu cảm thấy. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, không bằng tà thần hóa thân bản thân mang tới hiệu quả mánh liệt, nhưng nhìn xem những quái vật kia xuất hiện, Tony lập tức tại trong máy bộ đàm nói ra, lược đoạt giả nhóm đang triệu hoán quái vật, phải nghĩ biện pháp ngăn cản các nàng mới được. Nghe nói như thế, đám người đều biết đạo nên làm như thế nào, ẹ mị giả xì dịu lúc này cùng đỏ á lướt nhau lập tức hai người ăn ý hình chiếu ra một cây cung cùng một thanh mặc khác xoắn nốt kiếm, cũng sau đó cùng một chỗ kéo cung như tranh trọn. Đỏ Nguyên chó săn. Cái này là đỏ A thích nhất cung binh tiêu chuẩn chiêu thức chi một, bắn đi ra bảo cụ tự mang truy tung hiệu quả, không mệnh trung địch nhân hoặc là bị nửa đường đánh nổ lời nói không sẽ dừng lại, là tương đối tốt dùng chiêu thức. Lúc đầu ẻ mỹ giả suy diệu sẽ không, nhưng kế thừa đỏ A một cánh tay, lại triệu hồi ra đỏ A hắn cũng nắm giữ chiêu này, bây giờ cùng đỏ A cùng một chỗ thi triển. Hai đạo ánh sáng màu đỏ liền bắn ra, trong không khí liên tục rẽ ngoặt, tránh thoát đầy trời bảo cụ mưa, đạn dược cùng những người khác, hướng về phong tử liền đánh giết tới, thấy thế nào cũng giống như là phong tử đang làm sự tình A Ai bảo hắn một mực duy trì cỗ thể bài tư thế đâu. Mặt đối đột kích đỏ nguyên chó săn, xảo nhi trước tiên chuyển đổi tư thái, một lần nữa hóa trước kia đã dùng qua máy móc áo giáp tư thái, cũng rút ra nương theo lấy năng lượng màu xanh lục Đông phương lòng võ sĩ si đao. Sau đó Lây Tấn nhanh tốc độ vọt tới, trong đó một thanh đỏ nguyên chó săn trước mặt. Vân. Một tiếng đem một thanh đỏ nguyên chó săn cho chém nát, nhưng khác một thanh đỏ nguyên chó săn lại vòng qua xảo nhi truy kích, tiếp tục hướng về phong tử đánh tới. Nhìn thấy một màn này, phong tử đối xử lạnh nhạt tho nhìn, dùng tay trái xuất ra khác một tấm thẻ bài, một tia chớp tùy theo bắn ra, hướng về đỏ nguyên chó săn kích đánh tới. Hừ, ngây thơ. Đỏ A lạnh lùng cười một tiếng, thanh kiếm này là hắn bán. Mà so với ẹ e mì giả dịu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể phong phú nhiều, cho nên tại đỏ nguyên chó săn lên lưu lại một tay. H.T.T.P. Nét. Tại thời điểm này, một bên khác kiếm lại trực tiếp bám vào đỏ nguyên chó săn hình chiếu đi ra, tiếp lấy lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, cùng lôi đỉnh kích đánh nhau cũng dẫn bạo, mà đỏ nguyên chó săn thì tiếp tục trùng kích, trong nháy mắt đến phong tử trước mặt. Mặt đối một mặt này, phong tử con ngươi co rụt lại, lại không thể làm chuyện khác. Thiểu tâm. Chỉ trong nháy mắt Một tiếng kêu sợ hãi văng lên, cầu huyết chuyện phát sinh, nguyên bản ngốc manh xạ đọc gì sạc vậy mà tại lúc này lấy tấn mánh tốc độ thi triển một phát pháp thuật. Nương theo lấy một trận màu đen khí tức bộc phát, nàng cùng phong tử vị trí vậy mà kêu, mà đỏ nguyên chó săn cũng trong nháy mắt này quán xuyên xạ đập gì sạc trái tim. Nhìn thấy một màn này, phong tử ngây dại, mà thấy cảnh này xảo nhi cùng dinh tương cũng là sức sở, nhưng các nàng đều là nhìn quen sinh tử, cho nên nháy mắt sau đó liền khôi phục lại cũng tiếp tục chiến đấu Phong tử lúc này xông lên trước đem mềm nhũng ngã xuống xa đập dịch sạc ôm lấy, đã mất đi lực lượng của hai người trợ rút. Sáu đạo truyền tống môn cũng theo đó con bế, nhưng mặc dù như thế, cũng có trên trăm con quái vật chạy ra, cũng trước tiên hương cứu vất giả một phương phát động tập kích. Mặc dù những quái vật này đều chỉ có mấy trụ cơ sở sức chiến đấu, nhưng tự mang hôn loạn hiệu quả cùng tài ác pháp thuật, sẽ phát xạ màu tím đen ánh sáng đường, cho nên trong lúc nhất thời để cứu vất giả một phương ứng phó có chút phiền phước, từ đó hóa giải lược đoạt nhóm áp lực Cái này để phong tử khen nhữ mẩy đối xạ đạo dịch hỏi, vì cái gì đối ta dùng bóng tối đổi vị. Xạ đọc dịch lại là khục lấy máu cười cười, nàng đã trải qua nói không ra lời, chỉ là ngưng lên nhuống máu tay phải sờ sờ phong tử mặt, cuối cùng tại chữa trị trong tươi cười hai mắt nhắm lại cũng mềm nhút vương xuống tay phải. Phong tử trầm mặt nhìn xem xạ đọc dịch, thần xác không có cái gì ba động, nhưng tâm tình của hắn phải trăng bình tĩnh liền không biết, mà rét quyền thanh âm thì tại lúc này văng lên, ai nha nha, thật là đáng đâu Vậy mà vì thân yêu phế vật ô nỉ chan chết rồi, rõ ràng là bị nỉ ở là tọc chối chúc phúc qua người đâu. Thật là không hề giống lược đoạt giả A, cần nói không hổ là nhân loại nhất tình cảm phức tạp, yêu sao. Không qua coi như vậy đi. Thân yêu phế vật ô chan, đã nàng chết rồi, vậy liền hảo hảo phế vật lợi dụng một cái đi. Dù sao, bị tà thần chúc phúc qua người, dù là là thi thể, cũng có tác dụng rất lớn đâu. Thân yêu phế vật ô nỉ chan... Ngươi tấm kia một mực không có cách nào dùng thượng cổ chi thần thẻ có thể dùng đi. Trong mặt nửa ngày, phong tử dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, "Ta đã biết." Đang khi nói chuyện, phong tử đem xạ đập gì sập dần dần thi thể lạnh leo đặt ở lên, cũng mà không thay đổi đẩy một cái mũi lên kính mắt, sau đó lấy ra một chương mới thẻ bài. Tại tấm thẻ bài kia phía trên là một cái rõ ràng màu tím sẫm cự nhãn cùng một chút ác tâm xúc tu, tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó vặn bẹo quái vật. Sau đó, phong tử liền đối thẻ bài mặc nghiệm một ít lời cũng tại thẻ bài tản mát ra ám tử sắc khí tức lúc, đem thẻ bài đặt ở xạ đập dị sĩ thi thể lên. Sau một khắc, thẻ bài tựa hồ đã nhận ra cái gì, tại thời điểm này buộc phát ra ám tử sắc khí tức mãnh liệt, đem xác đập dị sĩ thi thể hoàn toàn chiếm đoạt. Một cú khí tức kinh khủng trong nháy mắt này phát ra, mỗi người đều cảm giác trong lòng trầm xuống, tựa hồ có thật không tốt sự tình muốn phát sinh. Nhìn thấy một màn này, An Mộng kỳ tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức biến sắc lớn tiếng đối mọ giận nói: "Tiểu Mạc, giải phóng bảo cụynh kích bên kia!" Chỉ, tự nhiên là là xả đập gì sĩ thi thể vị trí. Tiểu Mạc mặc dù không biết rõ vì sao, nhưng vẫn là rất nghe An Mộng Kỳ, tại thời điểm này dơ cao trong tay kỵ sĩ kiếm, bạ phát ra màu đỏ năng lượng cường đại, mà An Mộng Kỳ cũng tay cầm thế ước thắng lợi chi kiếm nở rộ ánh sáng màu và nóng, một bộ giải phóng bảo cụ tư thế. Hướng đoan chính thanh nhã ta trà khởi sướng phản nghịch. Thế ước thắng lợi chi kiếm. Hai mẹ con đồng thời giải phóng bảo cụ, năng lượng màu đỏ quang pháo cùng năng lượng màu vàng nóng quang pháo đồng thời xuất hiện. Vững về xạ đập gì xuất thi thể chỗ liền đánh giết tới. Nhìn thấy một mặt này, Lược Đoạt Giả một phương, Jin Tương cùng xảo Nhi trước tiên trốn khai, cũng ý đồ để anh Hùng Vương cùng Cạ Na chặn đường, nhưng Mạc khác Cứu vớt giả cùng anh Linh Lòng có ăn ý, chặt lại hai đại anh linh, để hai đạo ánh sáng pháo thông suốt đánh út về phía Phong Tử cùng xạ đập gì xuất vị trí. Nhưng mặt đối loại công kích này, Phong Tử lại bình tĩnh đẩy một cái mũi lên kính mắt, cũng tại lúc này lần nữa ngóc ra một tấm thẻ bài, hình thành một tầng ám lồng ánh sáng màu tím. Quang pháo huynh ở phía trên sau lại là bị chặn lại. Bất quá, sau một khắc bình chướng liền trực tiếp sụp đổ, kim hồng sắc quang pháo liền thuận lợi đánh giết tới. Chỉ là đối phong tử đến nói, đã đủ rồi, ngăn trở như vậy một giây nhiều, đã trải qua đủ. Nháy mắt sau đó, ám tử sắc khí tức bộc phát, cùng kim hồng sắc quang pháo đụng vào nhau, cũng đồng thời ở nơi này tách ra kinh khủng bạo tạc, hào quang chói sáng đêm màn đêm đều tùy theo chiếu sáng. Hiện trường tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía huynh kích chỗ, tựa hồ đang chờ đợi kết quả. Nhưng sau một khắc, hôn loạn lung tung lại nghe không hiểu khàn khàn nói nhỏ âm thanh truyền ra, ngay sau đó, năng lượng màu tím thấm đột nhiên từ bên trong bắn ra đến, hướng về cứu vất giả một phương tất cả mọi người doanh kích tới. Những này năng lượng màu tím thấm còn sẽ các loại chuyển biến, tránh thoát trên đường sẽ đụng phải tất cả mọi thứ, liền trực tiếp như vậy hướng về cứu vất giả cùng anh Linh nhóm doanh tạc đi qua, làm cho tất cả mọi người đều là biến sát. chương 161, anh Linh đều tới cùng hoàn toàn dáng lâm tà thần Thứ gì? Tony biểu thị rất giật mình, sau đó quả quyết phát xả ngực bó pháo đối đột kích năng lượng màu tím, lại phát hiện chỉ dựa vào bó pháo lực lượng ngăn không được, lúc này đều gọi bên cạnh sát thép chiến y cùng một chỗ dùng ngực bó pháo hỗ trợ cản, bốn đánh một tí, mới miễn cưỡng đem năng lượng màu tím cho đánh tan, cũng đã dẫn phát hừng hực bạo tạc. Uchiha Itchia trực tiếp lấy A mạ tệ giặt hát hoảng lên kích, triệt tiêu chi. So với Tony cùng hạ Itchia, mà khác ba cái mem mới cứu vớt giả liền không có may mắn như thế Ệ e, mỹ giả si dịu, A Su Na cùng kỳ gì tồn nệ sau một lúc, phát hiện màu tím đen khí tức một mực đuổi theo không thả, liền tay cầm vũ khí nên kích, phối hợp sắt thép chiến ý vũ khí triệt tiêu một chút, lại không hề có tác dụng, bị trực tiếp đánh bay. Tốt tại có sắt thép chiến ý bảo hộ, nhận tổn thương không lớn. An Mộng Kỳ mở ra bảo cụ ạ Va Lọn, hoàn toàn triệt tiêu, đã sớm chuẩn bị yêu mật ngụ kỳ thả ra ba tầng băng xương bình chướng, miễn cưỡng ngăn trở. Lại đến liền là anh linh nhóm, đều là thi triển bản sự. Ngăn cản công kích, bằng vào anh linh siêu cường lực lượng, cơ hội đều chặn lại, nhiều nhất cũng liền là miễn cưỡng không có ngăn trở bị bức lui, ngược lại nhận tổn thương không lớn. Có thể lại là như thế, bất thình lình cường đại công kích, cũng làm cho tất cả mọi người đều lòng còn sợ hãi, mà tại màu tím khí tức đột kích phương vị, một cái cự đại vặn vẻo quái vật xuất hiện. Quái vật kia thể tích trừng một quả bóng đá trưởng lớn như vậy, độ cao vượt qua 30 m giống như thực vật cắm dê trên mặt đất dưới. Cũng từ dưới toát ra to to nhỏ nhỏ rất nhiều mang theo gai ngược xúc tù, thô nhất có xe tải lớn như vậy, nhỏ nhất cũng có một người phẩm chất, mà trong đó lớn xúc tu lên, thế mà còn có mắt to màu tím hạt Châu hán đồng từ bộ phận lại là ám kim sác. Không chỉ có như thế, hán khổng lồ mà vặn bèo thân thể lên còn có to to nhỏ nhỏ nhãn cầu màu tím, tại thân thể phía trên nhất là một hàng to lớn răng nanh, tại răng nanh phía trên lại có một viên đường kính tối thiểu tại 20 m khổng lồ nhãn cầu màu tím. Giống là một cái đầu dựng thẳng đứng ở đó, ánh sáng là nhìn xem, liền cho người ta một loại linh hồn đều bị nhìn thấu cảm giác. Nhìn thấy cái quái vật này, dạ vịt trước tiên thông chi Tony, Tony tiên sinh, cái kia tựa hồn là vớt bổ cờ giặc bên trong thượng cổ chi thần cờ thun. Không cần ngươi nói, ta đã nhìn ra. Tony ra mặt coi lại, hắn là chơi qua, vớt bổ cờ giặc, trò chơi này, tự nhiên biết rõ trước mắt trong mắt xúc tu quái là cái thứ đổ gì. tại cỡ giặc, bên trong Thượng cổ chi thần là tinh cầu ký sinh trùng, ký sinh tại tinh cầu lên hấp thu tinh cầu chất dinh dưỡng lớn mạnh cũng hủ hóa viên tinh cầu này, là tất cả bình thường sinh linh tự địch, vô cùng kinh khủng. Mà trong đó cờ thu liền là thượng cổ chi thần chi một, tên hiệu thiên nhãn chi ma, cái kia thân lên các loại ác tâm trong mắt đã nói rõ hết thảy Loại này thượng cổ chi thần, tựa hồ lại cùng nguyên sơ hôn độn thần hệ tà thần nhóm có cửa ải, coi là suy yếu tà thần, đồng dạng ác tâm, dù sao đều là chơi xúc tu Hắn lực lượng bản thân cường đại liền không nói, còn cùng Nguyên Sơ hôn Độn Tà Thần, có thể hủy hóa chính thường tâm trí của con người, có thể khiến người ta giữa bất chi bất giác bị hắn khống chế, thậm chí biến thành vặn vẹo dị dạng quái vật. Cùng Nguyên Sơ Hỗn Độn Tà Thần chênh lệnh, có lẽ liền tại ở Nguyên Sơ hôn Độn Tà Thần nhóm kỳ thật cũng không là chủ động để những sinh vật khác điên cùng, mà là bản thân tự mang thuộc tính, này thượng cổ chi thần nhóm thì là chủ động hủy hóa những sinh vật khác. Thậm chí liền thượng cổ chi thần danh tự đều cùng Sơ Hỗn Độn Tà Thần nhóm có cửa ải. Tỷ như trước mắt Cờ Thun, hắn nghiệm pháp cùng giọng nói đều cùng dáng lâm cái thế giới này lên tà thần hóa thân thuần hụ rất giống. Tony trước tiên để dạ vịt đem Cờ Thun tư liệu thông qua máy truyền tin nói cho phe mình tất cả mọi người, mặc dù chỉ là cơ sở tư liệu, nhưng lại đầy đủ để đám người biết rõ thượng cổ chi thần mạnh mẽ và đáng sợ. Tốt tại so với nguyên sơ hỗn độn tà thần loại kia không cách nào để cho người ta chống cự thiểu năng trí tuệ quan hoàn, thượng cổ chi thần Cờ Thun hủ hóa hiệu quả vẫn là có thể ngăn cản, chí ít nhìn thấy nó thời điểm Đại gia đều là cảm giác đến thứ này yêu ghét tâm tính thiện lương xấu, nhưng không có tâm trí gặp ảnh hưởng cảm giác. Làm là kinh nghiệm phong phú người chúng sinh, An Ngộng Kỳ là biết rõ cái đồ chơi này là cái gì, kiếp trước nàng còn được chứng kiến, vừa có cổ cờ rạc, bên trong thượng cổ chi thần đồng loạt hiện thân đâu. Cái kia thịnh cảnh, chập chập, thỏa thỏa núi thịt đại ma vương tập thể xuất trình. Lập tức, An Ngộng Kỳ liền tại trong máy bộ đảm đối chúng nhân đạo, đồ chơi kia là cờ thun triệu hoán thể thôi, không phải chân chính cờ thun Chân chính cờ thun thể tích cùng một tòa thành thị lớn không chênh lệ nhiều, căn bản không có đến đánh, không qua chỉ là triệu hoán thể lời nói liền rất đơn giản, đánh trước bạo viên kia mắt to, sau đó thông qua mắt to phía dưới miệng lớn tiến vào hắn trong cơ thể, ở bên trong khai một phát đột nhiên liền có thể giải quyết. Hoa ở nghe vào thật đơn giản, không hổ là người thâm niên, biết rõ đến thật nhiều. Như vậy, các vị làm phiền các người đánh nổ cái kia con mắt, ta sẽ sau đó khống chế một khung sắt thép chiến ý bay vào đi tự buộc. Tony lúc này cản lại tiến vào cờ thun trong cơ thể nổ rất cái đồ chơi này nhiệm vụ. Nghe nói như thế, đại gia đều không ý kiến, lúc này hướng cờ thun đánh ra một đợt công kích từ xa. Bảo cụ mưa cùng đạn đạo đạn pháo các loại hướng về cờ thun trong mắt liền đánh giết tới, khổng lộ như vậy đồ vật, hắn mục tiêu thực tại quá rõ ràng. Hừ, thật là ngây thơ. Tuấn thủ thân thể lên, đứng ở chỗ này phong tử dùng tay phải đẩy một cái mũi lên kính mắt, hắn tay trái thì vươn vào tuấn hủ trong cơ thể. Mặt lên lộ ra trào phúng cùng khinh thường giữ tận tiểu dung, trong mắt lộ ra lấy không bình thường ám tử sắc vầng sáng, cờ thun, hướng bọn hắn hiện ra một tí ngươi vĩ lực a. Theo phong tử, cờ thun phát ra nghe không hiểu nói nhỏ, ngay sau đó hắn thân lên cùng sở trên tay trong mắt lại đột nhiên phát ra tử quang, ngay sau đó màu tím nhỏ bé năng lượng bóng tối ánh sáng đường liền giống như sen lẫn giống như mạng nhện bắn phá mà ra, đan ra một mảnh không cách nào đột phá bóng tối màn sáng, tất cả công kích đều bị màn sáng chặn đường, sau đó toàn bộ bảo tạc không có một cái khả năng công kích đột phá từ đó trong không khí hình thành từng mảnh từng mảnh hoa Mỹ bạo tạc. nhìn thấy một màn này cứu vất dả một phương cảm thấy rung động cái này còn chỉ là phòng ngự như là dùng loại thủ đoạn này công kích bọn hắn làm như thế nào trốn làm sao cảm giác đột nhiên giống là đánh chiến tranh vụ chú cảm giác đúng lúc này một mảng lớn bảo cụ mưa đột nhiên từ phía sau vượt qua đám người hướng về xeun đánhết tới xeun lập tức lấy màn ánh sáng màu tím chặn đường nhưng trong nháy mắt này Một cái khinh thường âm thanh âm văng lên, hừ, xấu xí quái vẩn, ngươi có biết đạo cái gì là vương chi hào pháo sao? Dứt lời, phía trước nhất bảo cụ đột nhiên tự động dẫn bạo hình thành kinh khủng bảo cụ bảo tạc trúng kích, đem màn sáng ngạnh sinh sinh xé rách, mà phía sau bảo cụ cũng theo đó buôn tập đi qua, nương theo lấy xỉ xỉ xì huyết nhục xé rách âm thanh, mảng lớn bảo cụ đánh trên người tùn hủ hoặc là xúc tu lên, cũng sau đó một khắc lần nữa dẫn bảo, lại là nổ phát nổ cờ thun mảng lớn huyết nhục cùng xúc nục Để hắn thân thể cao lớn không khỏi kịch liệt miễn động, cũng phát ra khó nghe du thảm. Một màn này làm cho tất cả mọi người tất cả dân mình, lập tức quay đầu thuận bảo cụ đột kích phương hướng nhìn lại, liền phát hiện trì dịu chẳng biết lúc nào võ trang đầy đủ xuất hiện, chính tung bay ở giữa không chung một mặt lạnh leo, mà sau người thì là một mảnh đại biểu vương chi tài bảo màn ánh sáng màu vàng. Đang đánh tổn thương cờ thun về sau, trì dịu ánh mắt nhìn về phía bị không chê anh hùng vương, sắc mặt càng thêm ú ám, trước là ảng kỳ đỏ. Hiện nay lại là sau khi lớn lên ta sao? Các ngươi những này ti tiện bọn chuột nhất, còn thật là khiến người ta chẳng ghét. Tony bay tới, dùng treo chọc ngự khi nói, nha dịu thiếu niên, ngươi chạy thế nào ra ngoài rồi? Chúng ta không phải nói các ngươi chỉ muốn bảo vệ dường như mình ngự chủ môn là được rồi sao? Chỉ dịu lanh hử một tiếng, địch nhân đều đánh đến tận cửa, nếu là chúng ta còn không động tác, cái kia ha không là làm bậy anh linh. Các ngươi, Tony trước tiên bắt được mấu chốt, ha ha ha ha chơi vui như vậy sự tình, sao có thể ít đi chấm đâu. Hào sảng tiếng cười to vang lên, đã thấy y sở kẹn đở cưới một thất màu đen chiến mã vào ra. Cái này thật đúng là là bi thương đâu, bởi vì là làm là bảo cụ thần uy chiến xa xe bò bị hủy, cho nên chỉ có thể cưới nhỏ yếu tỏa giá. Cái này thất màu đen chiến mã là theo y sở kẹn đở Nam Trinh bắt thảo một con ngựa vương, đáng tiếc so với xe bò, con ngựa này cũng liền so với thế gian ngựa mạnh hơn một chút đồng thời chỉ có thể tại mặt đất mẹ xe đất bên, không có cách nào bay. Ngoại trừ ỷ sợ kẽn đờ bên ngoài, còn có một cái bóng người màu xanh lam cầm trong tay hoàng kim chi kiếm nhảy ra ngoài, hai kiếm chém giết một cái xúc tu quái, tập trung nhìn vào, nàng là ngốc Mao vương ạ tỏ gì ạ. Ngốc mau vương chém giết xúc tu quái về sau, rời An Mộng Kỳ không xa, An Ngộng Kỳ nhìn nàng một cái, không khỏi hơi kinh ngạc nói, ta còn cho là ngươi sẽ tiếp tục tiêu chìm xuống đâu. Ngốc Mao Vương ánh mắt phức tạp nhìn một chút phía trước chương này cùng chính mình mặt giống nhau như lúc, sau đó lần nữa chém giết một cái ngư nhân quái cũng nói, ta biết do chính mình không bằng người, nhưng ta y nguyên là vua ả sủa, cần đứng ra thời điểm chiến đấu, ta cũng không sẽ trốn tránh. Nghe xong Ngốc Mao Vương, An Ngọng Kỳ nở nụ cười, thật đúng là có chí khí, đã như vậy nàng nói xong, đột nhiên đưa tay nổ phía dưới lên Ngốc Mao, hóa là màu đen vua ả sủa hình thái, sau đó tại Ngốc Mao Vương có chút hoang mang nhìn chăm chú bên trong nói ra, ngươi biết không? Khi đen cùng Lam hai cái vua ả sủa đồng thời giải phóng thể ước thắng lợi chi kiếm tên thật về sau, A bảo cụ liền có thể buộc phát ra S cấp uy lực, phát huy ra tinh cầu rèn đúc vũ khí chân chính uy năng. Ngốc Mao vương yên lặng, còn có loại thuyết pháp này. Bất quá, đối phương tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện, đã như vậy. Lập tức, ngốc mau vương nhẹ gật đầu, ngươi nói, muốn làm thế nào? Đợi xe ta sẽ để những người khác hiểm hộ chúng ta, sau đó ngươi cùng ta liền tóm lấy cơ hội giải phóng bảo cụ tên thật. Mục tiêu liền là cái kia đại quái vật đầu lên viên kia trong mắt. An mộng kỳ một chỉ xa xa cơ thun. Ngốc mau vương lúc này gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại mở ra chém giết tà thần tôi tớ hình thức. Về phần an mộng kỳ, thì bắt đầu liên hệ đám người, chuẩn bị triển khai tiếp xuống hành động. Có thể chỉ trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người, không, hẳn là nói chỉnh cái hành tinh tất cả sinh linh đều sinh ra một loại mất mát mánh liệt cảm giác, phản phất tức đem mất đi thứ gì trọng yếu mặt đối loại tình này Lược đoạt giả nhóm ngần người, sau đó nở nụ cười, mà cứu vất giả bên này cơ hồ tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm, ngoại trừ hai cái Liễu ngọc kỳ. Hai người minh bạch, sẽ sinh ra loại này không hiểu mất mát cảm giác, nguyên nhân chỉ có một cái, vậy liền là tà thần hóa thân đã hoàn toàn dáng lâm với cái thế giới này. Giờ này khắc này, bờ biển, tuân thủ tà thần hóa thân hai mắt nở rộ hung ác hồng quang, ngay sau đó liền há mồm phát ra khó nghe lại làm cho người buồn nôn trầm thấp tiếng kê Cái kia là hoàn toàn nghe không ra là cái gì âm tiết, tự mang cực độ điền cùng hiệu quả, nghe đến vương hạo mười phần khó chịu. Nhưng rất nhanh, vương hạo trong cơ thể cái kia thuộc về siêu nhân Gen nguyên lực lượng có hiệu lực, trong nháy mắt loại trừ cái này cảm giác khó chịu, để hắn có thể tương đối bình ổn nghe tà thần hóa thân thanh âm. Sau đó, nhìn xem động tà thần hóa thân, vương hạo minh bạch vì sao liễu ngộng kỳ mãnh liệt đề cử hắn tại tà thần hóa thân hoàn toàn dáng lâm trước liền đi cùng tà thần hóa thân đối kháng Bởi vì là nhất định phải sớm quen thuộc một tí phương thức chiến đấu của đối phương, bằng không mà nói, trực diện hoàn toàn dáng lâm tà thần hóa thân, dù là là hắn cũng phải bị thua thiệt. chương 162, Vương Hạo VS tà thần, ý nguyên là nổ đầu. Ơn! Lực lượng của ta! Bãi biển lên, Vương Hạo sướng sở, không khỏi túi đầu nhìn nhìn hai tay của mình, cũng tùy theo nắm chặt thành quyền, bởi vì hắn trong nháy mắt này cảm giác được thế giới kia áp chế hoàn toàn biến mất. Lực lượng của hắn thời gian qua đi nửa năm rốt cục khôi phục lại đỉnh phong. Vì cái gì lại đột nhiên khôi phục? Không lẽ Vương Hạo ánh mắt nhìn về phía phía trước cái kiên lệnh bước nặng nề cầm kình bộ pháp, lại có thể để nước biển buộc lên to lớn tà thần hóa thân, có lẽ chính là bởi vì cái này đồ vật hoàn toàn giáng lâm, mới để cái thế giới này đã nhận ra mối liệt nguy cơ, cho nên cùng hắn đối kháng chính mình mới sẽ bị thế giới giao phó ưu đãi. Về phần vì sao khẳng định như vậy? Hách, trước khi đến Liêu Ngộng Kỳ đối với Vương Hạo nói qua, Nếu như tà thần hóa thân hoàn toàn dáng lầm, Vương Hảo thừa nhận lực lượng áp chế là có 89 sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có thể đạt được đến từ thế giới trợ giúp. Hiện nay mặc dù thế giới trợ giúp còn không có gặp, nhưng lực lượng áp chế xác thực biến mất. 486 cơ sở sức chiến đấu. Không đúng, lại có một ít gia tăng, hiện nay là 502. Vương Hảo phát hiện chính mình đỉnh phong sức chiến đấu lại có gia tăng, Hiển nhiên nửa năm này mặc dù một mực bị đẻ ép, nhưng bản thân Tu Vi gia tăng lại chưa đình chỉ. Chỉ là rất chậm thôi. Sau đó, Vương Hạo đối tả thần hóa thân sử dụng vũ thần chi nhãn. thu Thù, hóa thân, cơ sở sức chiến đấu, 618. 618, cao hơn chính mình 116 cơ sở sức chiến đấu, không cao lắm ra rất nhiều, còn có đến đánh. Sau một khắc, Tuấn thù, thù hóa thân ngừng, một đôi hung ác đỏ mắt hung tận nhìn chằm chằm Vương Hạo. Ngay sau đó, trong miệng phát ra làm cho người buồn nôn âm tiết, lúc đầu không phải nhân loại có thể nghe hiểu, nhưng biểu đạt ý tứ lại để Vương Hạo biết rõ. Ngươi, cứu vớt giả, hủy diệt. Vương hạo sau khi nghe xong sướng sở, sau đó gật gật đầu làm đáp lại. Ngươi, tà thần, đánh nổ đầu chó. Giống ba. Tà thần hóa thân ngựa đầu phát ra quái khiếu, hắn lực lượng chân chính cũng theo đó bộc phát, vờ biển đường lên, hai mươi mấy mét cao sóng thần phóng lên, hướng về phụ kỳ thị bao trùng tới. Cái kia nguyên một hàng sóng thần đẻ tới kinh khủng ý thế, phản phất muốn đem lục trên đất hết thẻ đều thôn phệ, thậm chí mấy chiếc chiến hạm kia hải cốt đều bị cuốn lại Theo sóng thần cùng một chỗ bao chúng tới. Về phần những tuần hủ kia những người hầu, cơ bản lên đều tiến nhập cùng nhiệt trạng thái điên cuồng, gào thét gầm thét dẫn đầu lên mở không có chút nào đem hậu phương sóng thần cùng đẩy tới chiến hạm thả tại tâm lên. Có lẽ đối những quái vật này mà nói, vì chúng nó chủ kính dâng hết thệ là quang vinh đâu. Vương hạo mặt đối loại tình huống này, không sợ chút nào, một đôi thiết quyền nắm chặt, cũng sau đó mẹ xe deadband mà ra, 502 sức chiến đấu hoàn toàn phát huy ra, song quyền giống như lao nhanh phong bạo Những nơi đi qua, tất cả tà thần tôi tớ không phải đầu chó bạo tạc, liền là thân thể bạo tạc, không có một cái có thể tiếp nhận vương hạo một kích. Đáng sợ nhất là, vương hạo công kích tốc độ cực nhanh, cái kia một đầu thẳng đường tà thần nanh đuốt toàn bộ tại chỗ bạo tạc, hóa là một mảnh màu tím cùng màu xanh xen lẫn huyết nục phá hoa, mà vương hạo cũng hóa là sẽ rách hết thể hủy diệt chi vợ, hướng về tà thần hóa thân buôn tập đi qua. Lần này, là vương hạo lực lượng tăng vọt sau chân chính ý nghĩa lên toàn lực xuất thủ Ngay cả hắn chính mình đều không biết do chính mình mạnh bao nhiêu, thuộc về nổi cơn giận ngay cả hắn chính mình đều sợ hãi cái chủng loại kia. Mặt đối loại tình huống này, tà thần hóa thân không chút do dự một bàn tay chụp về phía vương hạo, cái kia to lớn cánh tay trắng kiện, tốc độ lại cũng không chậm, lập tức đã đến vương hạo đỉnh đầu. Nhưng mà, vương hạo lại hồn nhiên không sợ, lấy công đối công, dương viêm pháo mở đường, một quyền oanh kích tại tà thần hóa thân tay phải bên trong tâm, cái kia so với vương hạo đại gấp mấy chục lần cự trưởng lại bị trực tiếp quanh đến đảo ngược nâng lên, đồng thời hắn trưởng tâm có thể thấy rõ một cái lõm đi vào quyền ấn. Giống ba. Một tát này trùng kích, càng là để tà thần hóa thân phát ra không biết là thống khổ vẫn là rú thảm quái khiếu. Cùng lúc đó, Vương Hạo Thế công không giảm, Dương Viêm pháo xuất thủ về sau, lần nữa ra quyền, liền là diệt kim nội diễm, song quyền hóa là vô số quyền ảnh, nương theo lấy ba. Vân. Lặp lại vô số lần đập nệ âm thanh oanh kích tại tà thần hóa thân bàn tay lên. Ra quyền ra quyền ra quyền ra quyền. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa, vương Hạo lấy thuần túy nhất. Phương thức trực tiếp nhất, thuyết minh lấy khí huyết võ đạo tinh túy, cũng là chính mình võ đạo ý chí chi tinh túy. Nhập vi cấp thâm dương khí huyết tại vương hảo hoanh kích dưới, nương theo lấy ra quyền lực lượng, toàn bộ đánh vào tà thần bàn tay. hắn bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra một mảnh ám tử sắc ấn ký, cũng tùy theo khuyết tán, lại đến liền là cự trưởng xuất hiện vết dạ Cuối cùng bá một tiếng tại kinh khủng mắt xích đập nện ở dưới, chỉnh bàn tay đều vỡ ra. Giống bốn, tà thần hóa thân phát ra thống khổ chu lên, cũng thu hồi tàn phá cánh tay phải, thân thể khổng lồ cũng lui về sau một bước, ở trong biển giấm ra to lớn bọt nước cấm thanh. Ở đây đồng thời, hậu phương sóng lớn cuối cùng đã tới, lập tức trùng kích tại tà thần hóa thân thân lên, nhưng cũng không có để hắn động đậy, mà hắn thân thể cao lớn cũng giúp vương hạo chặn lại sóng thần trùng kích, vương hạo trong nháy mắt công kích mà lên tại tà thần tay của lên Lấy nhanh như như xét đánh tốc độ nhảy tới tà thần hóa thân mặt lên, tiếp lấy đôi hắn to lớn đầu lâu liền đánh ra một cái toàn lực dương viêm tháo. Thưa, một quyền tiếng vang, buộc phát ra, mà một kích này dưới, thậm chí còn bởi vì to lớn trùng kích đánh ra một đoàn to lớn âm bạo mây. Cái này tại khí huyết võ đạo bên trong cơ hồ là không thể nào, khí huyết võ đạo bên trong đỉnh tiêm cao thủ mặc dù quyền nhanh đã sớm siêu việt vận tốc âm thanh, nhưng siêu việt vận tốc âm thanh sau sinh ra âm bạo mây sẽ cương ép suy yếu võ giả công kích Dù sao không khí ma sát lực cản có thể là cơ sở vật lý tri thức. Đồng thời, đánh ra âm bạo quyền còn sẽ bởi vì là tiếng vang ầm ẩm, ẩm để cho địch nhân có đề phòng, một mình chiến còn tốt, còn thể chiến là rất vướng vợ. Cho nên, khí huyết võ giả bên trong một chút tiền bối đi qua nghiên cứu, cuối cùng làm ra lợi dụng khí huyết sớm xé rách không khí, từ đó giảm bớt ma sát, phòng ngừa xuất hiện âm bạo suy yếu công kích biện pháp. Loại tình huống này dưới, dù là khí huyết võ giả tốc độ xuất thủ lại nhanh cũng sẽ không xuất hiện đánh ra âm bạo công kích chuyện. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, nếu như xuất lực đủ lớn, tốc độ xuất thủ rất nhanh, dù là sớm sẽ rách không khí, đang đánh bên trong địch nhân trong nháy mắt, cũng sẽ sinh ra âm bạo, mà loại này âm bạo, là công kích lực quá cường đại mới sẽ sinh ra. Hiện nay, Vương Hạo một quyền này, liền đánh ra bực này hiệu quả, hắn một kích chi dưới, liền thuần lực công kích mà nói, tối thiểu đạt đến 1.500 trình độ, đem cơ sở sức chiến đấu lật ra gấp 3. Cái này là nhập vi lực khống chế mang tới hiệu quả, nếu là lúc trước vương hạo, dù là có 500 sức chiến đấu, nhiều nhất cũng liền đánh ra 1000 lực công kích, mà hiện nay, hắn không phải ngày xưa có thể dựng lên. Như thế một quyền hiệu quả, liền là kinh khủng lực trùng kích trực tiếp để Tuần Hủ hóa thân to lớn đầu lâu sụp đổ xuống dưới. Đúng vậy, lực trùng kích quán trúp Tuần Hủ đầu lên về sau, liền từng tầng từng tầng đè lún xuống dưới, hắn khổng lộ bạch tuộc đầu xuất hiện một cái cự đại vết lõm, vết loãng trung ương nhất bộ vị là một cái quyển ấn. Ngay sau đó, lực trùng kích dưới sập, không biết cái kia cự lực đem hắn trong đầu quấy thành cái dặn gì, lại là trực tiếp để hai cái to lớn nhãn cầu màu đỏ đều bởi vì là to lớn trên áp lực phát nổ đi ra. Lập tức, hắn cổ cũng trực tiếp đè xuống, trực tiếp làm cho cả đầu 3 phần chi một bộ vị ép vào cổng cành trong thân thể, để hắn thân thể lộ ra đến càng thêm cổng cành mà dị dạng, dòng máu màu xanh cũng tiêu xạ mà ra, kinh khủng đến cực hạn. Cái này, liền là vương hạo bây giờ toàn lực một quyền uy năng. đồng thời Cái này cũng vẹn vẹn là bắt đầu, Vương Hạo biết rõ tà thần là bất tử chi thân, cho dù bị thương thành dạng này cũng là bất tử, cho nên theo sát mà tới, liền là vô hạn ra quyền, đem hắn thân thể khổng lồ từ đầu bắt đầu, từng chút từng chút toàn bộ đánh nổ, cách làm của hắn liền là để hắn vĩnh viễn đều không có hoàn toàn khôi phục cơ hội. Vương Hạo là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, cho nên song quyền của hắn liền là đổi lấy tà thần hóa thân đầu, để hắn xấu xí si đầu hoàn toàn biến thành phải dùng gạch men che chắn mới đến công bố ra ngoài mê trì vật chất. Bất quá, vương hạo rất nhanh phát hiện, tại phá hư tà thần thân thể đồ vật, tà thần thân thể cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, hắn trước đó bị hắn phá hư tay phải đã hoàn toàn khôi phục, mà đầu bộ vị địa phương cũng mở ra khôi phục hình thức, cái gọi là bất tử chi thân chô cường đại hiện lộ hoàn toàn. Cùng lúc đó, những tà thần kia những người hầu giống như giống như điên hướng về tà thần hóa thân đánh tới, chính xác nói là hướng về phía trên vương hạo, bọn chúng điên cùng mà văn bèo, muốn ngăn cản vương hạo tiếp tục mạo phạm chủ nhân của bọn chúng Dù là biết rõ đạo không phải là đối thủ của vương hạo, bọn chúng cũng sẽ điên cuồng phản dốc lòng. Rất nhanh, nhóm đầu tiên ngư nhân quái cùng xúc tu quái đã đến, vương hạo thấy thế, vô song hình thức lần nữa mở ra, đem những cái kia đột kích quái vật toàn bộ đánh nổ. Nhưng cái này cũng cho tuấn hủ khôi phục thời gian, mà khác đầu khôi phục lại một nửa thời điểm, liền chân dưới đại lực rất mạnh, nước biển liền bước lên mà ra, hóa là trùng thiên cột nước thôn phệ. Các cái kia thân thể khổng lồ, kinh khủng cột nước đụng trên người vương hạo về sau. Siêu cao nước để lại là để vương hạo bị đẩy lùi ra ngoài, một hơi bay ra hơn 800m xa mới rơi xuống một tòa 4 tầng cao nhà lầu phế tích lên ngừng dưới. Lại nhìn xung quanh, toàn bộ phủ kỳ thị đã đã bị trước đó sóng thần bao phủ, biến thành một mảnh trạch quốc. Càng hắn là ở giữa bị đạn hạt nhân nổ ra tới cái hố, đã biến thành một mảnh hồ nước lớn. Sau một khắc, khôi phục hơn phân nửa tuấn hụ giang hai cánh tay cùng cánh lớn, 20 đầu thủy long cuốn phóng lên tận trời, tiến nhập chân trời, cùng tầng mây đụng vào nhau. Mà tầng mây nhận dẫn rác, lại là trong nháy mắt tụ tập lại, hóa là lôi điện đàn sen lôi vân, cũng tùy theo tại toàn bộ phở kỳ thị cùng biển lên rơi ra mưa rào tầm tã, sau đó gió lớn gào thét, mặt biển sôi trào, bao phủ hóa là phế tích phở kỳ thị nước biển cũng theo đó sôi trào, cũng thủy vị dần dần lên cao. Toàn bộ cảnh tượng, liền giống như thánh trải qua bên trong giảng thuật tận thế đại hồng thủy, muốn đem vạn vật hết thể bao phủ, chỉ bất quá, tại cái kia lôi điện đàn sen bên trong không phải tức giận thượng đế thân ảnh mà là một cái kinh khủng giữ tợn tà thần. Đối với cái này, mặc dù không có giao lưu, nhưng Vương Hạo biết rõ, thuần tà thần hóa thân là bạo nộ rồi, bởi vì bị Vương Hạo nhục nhã tính đè lên đánh, nó phải dùng lực lượng của mình bao phủ cùng phá hủy ánh mắt chiếu tới hết thảy sự vật. Ở trong quá trình này, Vương Hạo đột nhiên đã nhận ra cái gì, lập tức thả người lấy tốc độ nhanh nhất nhảy rời đứng địa phương, mà sau đó một khắc, cùng nhau kinh khủng lôi đình liền nương theo lấy bất quy tắc nước biển bộ vào nơi đó, tách ra mảnh liệt ánh lửa cùng điện tiệm. Vương Hạo thấy thế kinh ngạc một tí, sau đó vô ý thức nhìn trời một chút tế, cái kia thông qua thủy long cuốn hình thành trong mây đen, tựa hồ có một đôi hung ác con mắt đang nhìn chăm chú hắn, để hắn lập tức liền minh bạch, cái này là tà thần hóa thân tại khống chế lôi vân. Quả nhiên, tiếp xuống Vương Hạo liền thấy cùng nhau đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng chính mình bổ xuống, cái này lôi đỉnh chi lực hắn mặc dù có lòng tin tiếp nhận xuống tới, nhưng lại có ai sẽ cố ý đi nếm thử lôi điện đả kích đâu. Hắn lại không phải Jun M, cho nên Vương hạo liền đạp không mà được, không ngừng dùng nhiều đoạn nhảy năng lực xuyên qua ở giữa không trùng, đem mỗi một tia chấp hoanh kích đều tránh khỏi, cũng đồng thời ở nơi này cấp tốc tới gần tà thần hóa thân, phòng thủ cùng tranh trốn từ trước đến nay đều không phải vương hạo hứa thích làm sự tình, tiến công mới là Đa tạo vệ mộng ma quân đại lão 10.000 ký đỉ ẩn tiền khen thưởng, đa tạo mặc khác đại lão khen thưởng duy trì, các người đều là nhất bồng đát. Cầu đặt mua, cầu thà cầu duy trì, cầu nguyên phiếu, cầu phiếu đề cử cầu hái Trước 163, Nam Nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Hiệu kỳ trong thành phố tận thế cảnh tượng, tại núi rừng bên trong chiến đấu đám người cũng nhìn thấy, dù sao cái kia thẳng sông vần tiêu thủy Long cuốn cộng thêm thiên địa biến sắc lôi đỉnh, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy. Hướng chi, trước đó cái kia bước lên kinh khủng sóng thần mặc dù không có ngập đến núi rừng bên trong đến, nhưng này tiếng vang ẩm ẩm vẫn là chuyện tới. Mặt đối loại tình huống này, Hai cái liêu mộng kỳ biết rõ bản thân thân yêu cùng tà thần hóa thân chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, các nàng bên này cũng đến tăng thêm tốc độ mới được. Nếu không tiếp tục nữa, bản thân thân yêu coi như trống đến trời sáng cũng đến bị vùi dập giữa chợ, mây đen kia dày đặc tình huống, có thể là có thể đem mặt trời hoàn toàn che dấu. An mộng kỳ cùng yêu mật mộng kỳ liếc nhau về sau, song phương liền hiểu tâm tư của đối phương, dù sao là cùng một người, an ý cái kia là tiêu chuẩn. Lập tức, hai cái liêu mộng Kỳ tựa hồ đạt thành k Nhưng đúng lúc này, lược đoạt giả nhóm cũng có mới hành động, Di Tương liền trực tiếp sử dụng lệnh chủ đối anh hùng vương ra lệnh, "Diyu Games, sử dụng kết thúc kiếm." Nghe được mệnh lệnh, anh hùng vương lạnh lùng trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng thân thể vẫn là thành thật làm theo, trực tiếp từ chính mình vương chi tài bảo bên trong lấy ra hai thanh siêu lớn lên hoa lệ song kim kiếm, tiếp theo đem hoàng kim kiếm chuôi kiếm tổ hợp đến cùng một chỗ. Lập tức, hai thanh hoàng kim kiếm cấp tốc biến hình, xuất hiện một đầu dây cung kết nối hai thanh hoàng kim kiếm cuối cùng hóa vì một thanh hoa lệ hoàng kim cung nhìn chăm chăm vào anh Hùng Vương chỉ dịu nhìn thấy cây cung này hơi biến sắc mặt lúc này móc ra ỉ núi mà hệ lịch cũng lớn tiếng đối mặt khác nhân đạo tiểu thông sau khi lớn lên ta muốn sử dụng kết thúc kiếm mẹ kỳ cái kia là S cấp bảo cụ đang khi nói chuyện chi dịu dự định giải phóng ỉ núi màệt tên thật ngăn cản anh Hùng Vương chỉ là ý đủ màệ lịch dù sao không phải hắn bảo cụ sử dụng không có sau khi lớn lên hắn tỏ tay cho nên giải phóng tên thật tốc độ liền chấm rất nhiều Mà tại Ý Nú Mà Hệ Lịch không cách nào trước tiên dùng đến tình huống dưới, bảo cụ mưa cùng thiền chi tỏa các loại bảo cụ hiệu quả đều không tốt, bởi vì là đối diện cũng biết, đồng thời một mực dùng đến. Loại tình huống này dưới, đạt được lệnh chú gia chỉ làm đến giải phóng bảo cụ tốc độ càng nhanh anh Hùng Vương liền bước đầu tiên hoàn thành bảo cụ tên thật giải phóng, hắn sau đó một khắc liền kéo căng dây cùng, một chi hoàng kim kiêm trống rông xuất hiện, hắn mũi tên lên tách ra năng lượng màu và nóng, hình thành giống như một đối như cánh chim năng lượng hai cánh Đồng thời còn có phủ văn màu vàng tạo thành vòng tròn xuất hiện Kiếp hỏa từ thương khung tan mất Nạp tỷ sở tìm chi nộ sóng lớn đánh tới Ngưỡng vọng chân trời A Lũ tắc trùng Băng lênh thanh âm từ anh hùng vương trong miệng văng lên Cũng đại biểu giải phóng tên thật thành công Mà Hoàng Kim Tiễn cũng sau đó một khắc bị anh hùng vương bắn ra Ngay sau đó Chi kêu Hoàng Kim Tiễn trực tiếp nổ khai Hóa là kim sắc một phấn Mà đồng thời ở nơi này Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được đỉnh đầu Hoặc là nói tinh, cầu vệ tinh quỹ đạo lên có đồ vật gì? Đạt được thông báo cứu vớt giả nhóm lập tức khẩn trương đề phòng, bọn hắn đều biết đạo kết thúc kiếm ẩn kỳ là cái gì, bởi vì là trận chiến cuối cùng mở ra trước làm lập hồ sơ. Mặc dù anh hùng Vương đã mất đi mạnh nhất y núi mà Elise, nhưng hắn trong bảo khố còn có nhiều kiện S cấp bảo cụ. Cái này kết thúc kiếm ẩn kỳ liền là trong đó chi một, cái kia là có thể dẫn phát diệt thành hồng thủy bảo cụ, tại mưa to trời lại phụ cận có nước địa phương, uy lực sẽ càng thêm cường đại mà hiện nay chính là mưa to thiên ngoại thêm nước biển sôi trào lúc. Chỉ gặp vệ tinh quỹ đạo lên, một đại 6 tiểu 7 trôi hoàng kim trường mâu từ trong hư không nổi lên, 6 thanh tiểu nhân trường mâu hóa là trùng sáng tụ tập ở lớn nhất cái kia thanh phía trên, hình thành một thanh nở rộ hoàng kim chi quang siêu cấp hoàng kim trường mâu. Thanh này hoàng kim trường mâu liền sau đó thẳng đứng rơi trở về tầng khí quyển, tại độ thần bí kỳ cao ma lực bảo hộ dưới, không có phát sinh xuyên qua tầng khí quyển hình thành không khí ma sát tiêu đốt hiện tượng. Đồng thời tốc độ cực nhanh, qua trong dây lát liền rơi xuống đám người phía trên 5.000m địa phương. Sau đó, Hoàng Kim Trường Mâu đột nhiên nổ khai, hóa là điểm sáng màu vàng ống. Sau đó, to lớn ma pháp mạch kín ánh sáng màu đỏ lấy hình tròn phương thức tại cái kia Hoàng Kim Trường Mâu nổ tung địa phương bắt đầu khuyết tán. Tốc độ cực nhanh, mấy giây bên trong liền khuyết tán đến bán kính 500m. Ngay sau đó, pháp trận sụp đổ, tùy theo sụp đổ, còn có vùng không gian kia, không. Cũng không thể nói không gian sụp đổ mà lả cái kia ma pháp trận đem phụ cận nước toàn bộ trực tiếp truyền tống tới, từ đó hình thành kinh khủng hồng thủy hướng về mảnh đất này khu cọ rửa tới, bắt đầu bao phủ phim chính sơn lâm. Mặt đối loại tình huống này, đại gia giật nảy mình, cái này đại hồng thủy chi giới, toàn bộ chiến trường đều khẳng định sẽ bị xông loạn, lược đoạt giả nhóm đến thực chất muốn làm gì? Rất nhanh, quen thuộc lược đoạt giả Tát Phong hai cái mộng kỳ liền đoán được, lược đoạt giả nhóm muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Dù sao trước mắt thế cục mặc dù song phương còn tại giằng co, nhưng tiếp tục đánh xuống bị vùi dập giữa chợ vẫn là có rất lớn tỷ lệ bị vùi dập giữa chợ, lấy lược đoạt giả nhóm tiếc mệnh tính cách, là không thể nào lưu lại liều mạng, cái này trường đại hồng thủy liền sẽ làm cho cả chiến trường biến đến đủ loạn, đến lúc đó liền có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Nghĩ đến nơi này, An Mộng Kỳ lúc này đi vào yêu Mật Mộng Kỳ bên người, đem hắn dùng ôm công chúa tư thế bế lên, dù sao yêu Mật Mộng Kỳ mặc dù ma lực lượng siêu nhiều, nhưng tại năng lực cá nhân lên chẳng ra sao cả mặt đối loại cục diện này không cách nào hảo hảo bảo hộ chính mình. Đồng thời, An Mộng Kỳ còn đối Ị Sở Kender nói, "Ị Sở Kender, mở ra vua của ngươi quân thế, tận khả năng thanh người đối diện bên trong ngoại trừ cái kia đại quái vật bên ngoài đều kéo đi vào, chúng ta bên này ngươi nhìn xem rồi, có thể kéo bao nhiêu tính bao nhiêu." Nghe nói như thế, nhìn một chút đệ tới Hồng Thủy, Ị Sở Kender bất đắc dĩ đậu đen rau muốn lấy thật đúng là là sẽ cho người khó làm kỵ sĩ vương a lời nói về sau, liền phát động chính mình mạnh nhất bảo cụ. Vốn có kết giới vương quân thế, tận khả năng đem chung quanh đồ vật đều kéo vào kết giới ở trong. Trong đó, lược đoạt giả một phương liền có xảo nhi, di tương, anh hùng vương cùng tà thần tôi tớ, về phần phong tử thì bởi vì là cùng thượng cổ chi thần cờ thun một thể, không có bị kéo vào đi, mà cả nạ thì tránh mở. Về phần cứu vớt giả nhóm bên này, ẹ mì giả xì dịu, kỳ dị tổ, ạ su nạ, hồng à, lản xệ chi dịu cùng tiểu mạc đều bị kéo đi vào. Lập tức liền đem chiến trường chia tách thành hai đoạn. Hai cái mộng kỳ đều biết đạo ị sợ kẽn đỡ vương quân thế tuyệt đối không cách nào bảo trì quá lâu, cho nên chuẩn bị tại những người khác ra trước khi đến kết thúc phía ngoài chiến đấu.